Khánh Đức từ Tây An trở về liền hướng phụ huynh đúng sự thật hội báo một đường hiểu biết, lại nói cùng Hoàng Thái Tử nói chuyện phiếm chuyện này, đề cập còn không ít. Thạch Văn Bình phụ tử khởi phục, Thục Di đại chọn, Quan Âm bảo hỗn sự, Hoàng Đán sách phong. Thạch gia khai gia đình hội nghị tới thảo luận. Tham dự hội nghị đầu tiên là thành niên Nam Đình, cũng chính là Thạch Văn Bình phụ tử ba người cùng Thạch Văn Trác, Thạch Văn Trác mấy đứa con trai tuổi còn nhỏ, còn ở đọc sách, cũng không tại đây. Thạch Văn Bình ở ghế trên, Thạch Văn Trác cùng hắn đối tòa. Mấy đứa con trai phân ngồi xuống tay, trước hết nghe Khánh Đức thuật lại. Này dọc theo đường đi vạn tuế ra hành động đều mang theo Thái tử cùng Thái Tôn, rất là coi trọng, phàm thấy đốc phủ thần công, tất sử ở tà hữu. Còn thân thụ Thái Tôn đọc sách. Thạch Văn Bình gật đầu ý bảo hắn đi xuống nói, lại qua chút thời gian, Thái tử mới được chút nhàn, cùng Nhi Tử nói chút lời nói. Thái tử hỏi Nhi Tử, A Mã cùng ca, ca có phải hay không sang năm nên khởi phục, Nhi Tử hồi nói là. Thái tử liền nói. Sang năm ba tháng sách phong thái tôn thời điểm, ngày vừa lúc nhưng vào cùng xem lễ. Điểm đến tương ăn, Thạch Văn Bình cũng lộ ra mỉm cười, đúng là, sinh thời đến xem này việc trọng đại, chết cũng không tiếc ca. Phú đạt lễ cười nói, tam đệ đại hỉ đúng là hai tháng, hai hạ cũng không tương hướng, nếu là định ở ba tháng, sợ không cần ngày khác từ đâu. Nói đến quan âm bảo hôn sự, Thạch Văn Bình không thiếu được lại nói quan âm bảo vài câu, người tức phụ cũng là xuất thân danh môn, tuy từ nhỏ ta phụ. Nhưng mà nạp lan ra thật là cái thủ quy củ nhân gia Nàng mấy cái ca ca cũng đều là chịu tiến tới, có lệnh danh, ngươi đương cùng nhạc ra hảo hảo ở chung mới là. Nói là tắc ngạch đồ là mai mối, nhưng là thạch văn bình là cùng Minh Châu, tắc ngạch đồ một đạo bị Khang Hy kêu lên đi nói chuyện, nơi này là ai ý tứ vừa nhìn liền biết. Hoàng đế lên tiếng, đại gia chỉ có làm theo phần, thạch văn bình từ nhận được cái này mệnh lệnh lúc sau liền không ngừng mà nhắc nhở con thứ ba, muốn cùng nhạc phụ gia hảo hảo ở chung. Quan âm bảo rất là hiểu chuyện, đây là tự nhiên, nhi tử cũng gặp qua nạp lan ra mấy cái nhi tử, thật là có học vấn người. Kia liền hảo, Thạch Văn Bình thầm nghĩ, đây chính là chính trị nhiệm vụ, hai hạ hợp ý đó là tốt nhất bất quá. Khánh Đức luận vào, Thái tử ra nhưng thật ra đề ra một hồi tam muội muội chuyện này, chỉ là nói đến một nửa nhi nhớ tới sang năm A mã cùng KK muốn khởi phục, liền lại lực hạ. Nghe Thái tử giao ý tứ, ước chừng là muốn chúng ta có cái chương trình, lại cùng Thái tử phi nói một tiếng hảo. Thạch Văn Bình nói, tam nha đầu có cái phụ quốc công, Trấn quốc công phu nhân cũng liền không kém, rốt cuộc là cái bộ răng gì, ta còn muốn cùng ngươi ngạch nương thương nghị một chút. Kia, kia chúng ta hiện tại đều an phận một chút, có chuyện gì nhi, cũng muốn đến sang năm ba tháng lúc sau lại nói, thiết không thể được ý vong hình. Sang năm ba tháng, đó là công bố ra tới Thái Tôn Sách Phong Đại Điển Nhật Tử, đang ngồi người đều sẽ ý. Phú Đạt Lê nói, chỉ sợ A Mã tưởng an tĩnh đều an tĩnh không được, đây chính là sắp an tết. Lại không thể không giao tế xã giao. Phàm là có người tới cửa tới, liền nói ta hiếu còn không có mãn, trong nhà cũng không dám bốn phía trưng dương, thỉnh bọn họ nhiều đàm đương. Đại sang năm chúng ta trừ bỏ phục, ngươi đệ đệ hôn kỳ cũng tới rồi, đến lúc đó ta hạ thiệp thỉnh đại gia tới uống rượu xem diễn. Các ngươi hai cái hiện tại phân biệt xử, ở bên ngoài cũng muốn khiêm tôn chút mới hảo. Thật ra hiện tại cần phải làm là điệu thấp, điệu thấp mới là nhất nhưu ít khoe ra. Hơn nữa, quá cao điệu, còn có vẻ khinh quồng. Vạn nhất bởi vì biểu hiện đến quá mức đắc ý với báo, làm cho hoàng đế không cao hứng, sự tình liền không dễ làm. Khánh Đức cùng quan âm bảo đồng loạt đứng dậy túc tay, nhi tử lanh huấn. Thạch Văn Trác lúc này mới thông thả ung dung nói, đại ca cũng là, như vậy bản khác, chất nhi nhóm khi nào không ánh mắt. Thạch Văn Bình nói, cái này mấu chốt nhi thượng, tiểu tâm tổng không có chỗ hỏng. Về sau lại cấp Thạch Văn Trác gần cần báo cho, ta đã là tuổi này, có thể nhìn bọn hắn chầm chầm thời điểm không nhiều lắm, người muốn tốn nhiều lo lắng đến lúc đó cho dù ta nhất thời không có thích hợp vị trí, ngươi cũng là muốn khởi phụ. Sau khi trở về ngươi đương thành thực ban sai, không thể kiêu ngạo. Lại tới nữa, Thạch Văn chắc hận không thể chịu chính mình cái miệng, ta như thế nào đã quên hắn cái này tính đâu? Ta không có việc gì nhiều cái gì miệng a, cho chính mình tìm vấn a ta. Khánh Đức đối Phú Đạt lễ nhún mày, bị hắn ca chừng mắt nhìn, Phú Đạt lễ duy chỉ diện than, ruột đều mau cười rút gân. Quan Âm Bảo đã cúi đầu, sợ người khác nhìn đến trên mặt hắn cười. Thạch Văn Bình trở về phòng sau cùng Tây Lô Đặc Thị ước chừng nói một chút gia đình hội nghị nội dung. Tây Lô Đặc Thị nói, triều đình thượng chuyện này, ta là nữ tác nhân ra, cũng không thực hiểu cái này. Quan âm bảo hôn sự nhi ngươi yên tâm, đây là có vạn tuế gia phát nói chuyện, nạp lan ra cô nương qua môn nhi, ta cũng sẽ hảo hảo đái nàng. Tuy nói cô nương vô phụ là cái không đủ, nàng người lại có chút nhu nhược, nhưng đã vào cửa nhi, chính là con dâu của ta nhi, đó là toàn gia người, dạy dỗ hảo, cũng là giống nhau ta coi như lại dưỡng cái nữ nhi chính là. Thạch Văn Bình nói, thục nhàn chuyện này, ngươi là cái cái gì chương trình? Thực sự có cái gì ý tưởng nhi? Sớm làm tính toán, cũng hảo kêu bên kia nhi để muội tân nhập hạ thời điểm cùng Thái tử Phi thông cái khí nhi, qua năm liền người đều phải đưa đến trong cung cung tuyển, khi đó nói nữa liền không dễ xử trí. Tây lỗ Đặc Thị nói, nàng cùng Đại A đầu khi đó còn lại không lớn giống nhau, trở về chính là tự hành xính gả cũng có thể gả đến càng tốt. Còn nữa, Chuyện này cũng không phải từ chúng ta làm chủ, chẳng lẽ tông thất con cháu từ chúng ta chọn. Dựa vào ta, trước hỏi thăm hỏi thăm bên ngoài nhà ai hài tử hảo, dự bị tự hành xính gà mới hảo. Hiện giờ tông thất cũng từng có đến gian nan không bằng môn hạ nô tài người, nhân ra như vậy dù có cái hoàng dây lưng, hồng dây lưng, chẳng lẽ là có thể vui mừng mà gà cho. Thạch Văn Bình nói, ta thế nhưng đã quên cái này. Hiện giờ hoàng dây lưng nhật tử cũng không hảo quá, thứ một chút cũng là khó coi vô cùng, phản không bằng người liên thỉnh nàng thím đi một chuyến đi. Hảo. Thạch Văn Anh, phu nhân quan thị gần chút thời gian tới nay tiến cung số lần rất là gia tăng, có đôi khi là bồi bà bà tới, có đôi khi liền chính mình tới. Nàng đến đông cung thời điểm, thuộc gia đang ở tiểu phật đường thắp hương. Từ khi ra giận thì kia một tử chuyện này, này trong cung ngoài cung sùng phật không khí liền càng thêm mà nồng hậu lên. Thuộc gia cũng không thể ngoại lệ, cùng chung quanh bảo trì nhất trí chỉ đạo tư tưởng dưới, nàng mỗi ngày cũng lại đây thượng chú hương. Nhắc mãi nhắc mãi phù hộ nhà mình bình an một loại nói. Nghe nói quan thị tới, thục gia vừa lúc đứng dậy hồi đoan nghi cung. Quan thị đang ở trên ghế ngồi, trong tầm tay trà chỉ lửa uống một ngụm. Đều thím đợi lâu. Quan thị vội đứng lên, chờ thục gia đến chủ tọa ngồi hạ, lại tới hành lễ. Thục gia một cái ánh mắt đi xuống, hồng tụ đã đỡ quan thị, đến ta nơi này tới còn như vậy khách khí. Quan thị nói, lễ không thể phế. Bãi bái bái nhà chúng ta người đều là hình dáng này nhi. Bốn lao thái gia Bốn lao thái thái tốt không? Thúc thúc tốt không? Quan thị nghiêm túc mà đáp, chúng ta lao thái thái còn tính mạnh lãng, lao gia tử bắt đầu mùa đông lại là bị bệnh mấy ngày có chút hư. Làm sao lần trước tới không nói cho ta? Thục gia kinh ngạc. Quan thị cười nói, là lao gia tử lao thái thái không cho nói, nói là thượng tuổi người, có chút ốm đau cũng là thường có, không đáng kinh động trong cung quý nhân. Khi đó ngươi còn mang thai đâu? Hai người lại khách khí hai câu. Thục ra khiến cho quan thị một đạo hướng đông thứ gian trên giường đất ngồi năm trước như vậy vội thím trong nhà ứng phó như thế nào nô tài nơi đó bất quá là mấy ngày nay chuyện thường vụ vội nhưng thật ra tẩu tử cái này tẩu tử chính là tây lỗ đại thị lại là chuẩn bị cưới con dâu lại vội vàng tam nha đầu đại chọn chuyện này Thục ra tinh thần dung lên trong nhà lại là cái cái gì chương trình đâu trong nhà y tứ nếu là không hảo cử động có thể lượm thẻ bài cũng là tốt này thật đúng là thực ra nho nụ cười Nhớ năm đó, đại tỷ tỷ lúc ấy cũng là cái dạng này. Không dối gạt thím nói, ta khi đó cũng từng nghĩ như vậy quá. nay lại không phải rất khó, ta đi thăm thăm Hoàng Thái Hậu tổ mẫu khẩu phong. Kỳ thật, trong nhà y tứ, nếu là trong nhà hảo chút cũng thành, liền sợ lộng cái chỉ có vỏ giống, nhiều quy củ cái giá đại, thiên lại chỉ còn lại có chút quy củ cái giá, mới là thật sự chán mấy người. Thím yên tâm, ta hiểu được. Quan thị hoàn thành nhiệm vụ, cùng thuộc gia cáo biệt. thuộc gia đến ninh thọ cung thời điểm. Lại là đầu một cái, vừa lúc cùng Hoàng Thái Hậu nói chuyện. Hoàng Thái Hậu mới vừa rời giường, tinh thần vừa lúc, tiếp đón thục ra, mau đến xem xem cái này. Muốn ăn tết, Lao Thái Thái bắt đầu thu được các loại lễ vật, trong đó không thiếu tượng Phật, các tiểu kinh Phật, lần tràng hạt trở. Đây là một tôn tử đàn điêu tượng Phật, đoan trang túc mục lại mặt lộ vẻ từ bi trí tướng, chừng ba thức cao, là khó được thứ tốt. Thục ra cả kinh nói, đây là nơi nào tới, nhưng không dễ dàng đến đâu. Hoàng Thái Hậu đại hỉ. Là bảo thái hiêu kính. Hắn đầu một năm đương thân vương, này lễ liền không thể nhẹ, thuộc ra hiểu biết gật đầu. Hắn là cái thật thành người. Còn không phải sao? Hoàng Thái Hậu ngày hôm qua thu được lễ lúc sau đều đi vào kho, trực tiếp đặt tới trong phòng, chuẩn bị hôm nay khoe khoang một chút, hiện tại được đến khen ngợi, hứng thú cũng cao, an tiết ta cần phải thưởng hắn tốt hơn đồ vợ. Ngài khi nào thưởng con cháu không phải thứ tốt đâu. Hắc hắc! Yên tâm, cho người ta cũng bị hạ, nhất định không thể so cho bọn hắn kém đệ thấp thanh âm như là giống làm ăn trộm, không cần nói cho bọn họ a. Đó là đương nhiên. Như thế nào không thấy ngài nơi này hỉ cô cô? Vị nào là sang năm tới rồi tuổi tác muốn thả ra cung, thực ra đây là cố ý nhắc tới nàng. Nga, nàng nha, hôm nay ta kêu nàng nghỉ ngơi. Khai Xuân Nhi nàng liền phải ra cung đi. kia ngài nơi này chẳng phải là muốn thêm người? Cũng không phải là, ngươi lần trước nói cũng muốn vài người. Đúng vậy, ta nơi đó nha đầu cũng mau đến số tuổi. Ta phải trước tìm mấy cái dự bị, đỡ phải đến lúc đó dối ren. Hoàng Thái Hậu nói, khai Xuân Nhi, chúng ta một đạo Nhi chọn người. Ngữ khí như là ở mời khuê mật đi dạo phố. Thục ra dở khóc dở cười, ngại nhưng còn có một khắc kiện đại sự Nhi muốn làm đâu. Chuyện gì? Hoàng Thái Hậu rất là ngây thơ hỏi. Người không phải đâu. Đại chọn A. Nga. Hoàng Thái Hậu một phép đầu, hoàng đế cũng không thiếu người hầu hạng, lớn lên các ca cũng đều cưới tức phụ Nhi, thập ngũ AK bọn họ lại còn nhỏ. Ngươi nếu không nói, ta đều mau đã quên. Hợp lại ngài ra con cháu không cần, ngài liền đem chuyện này cấp quên đến sau đầu A. Hoàng Thái Hậu lại nói, ta nhớ rõ lần đó tới cái kia tiểu nha đầu chính là sang năm đại chọn. Người kia muội muội. Đúng vậy. Đó là cái không tồi hài tử, đáng giá hảo nhân ra. Thục gia thuận thế nói, ngài quá đề cao nàng, nàng nhân là con vợ lẽ, hôn nhân thượng liền có chút khó xử. Nếu là không dễ xử trí, lược thẻ bài tự hành xính gả cũng là sử dụng. Đừng vì nàng đảo bị thương ngài thần, phút cuối cùng chỉ hôn, nhà chúng ta hải tử nghe nói là con vợ lẽ, sợ cũng không cao hứng. Hoàng Thái hậu ghi tạc trong lòng, người nói cũng có lý. Khi nói chuyện, chư cung phi cũng tới. Đức phi tử tứ phúc tấn dọn ra cung sau, bên người lại thêm cùng đi người, 14 phúc tấn, đồng phi lại là mang theo 13 phúc tấn tới, nghi phi có 9 phúc tấn, 10 phúc tấn cùng 12 phúc tấn đắp bạn nhi một đạo tới. Nay liên sấn đến huệ phi có chút thê lương. Nàng trên mặt nếp nhăn cũng càng thêm mật lên, mộc mục mà ngồi ở mọi người trung gian. Đồng Phi nhìn đến Thục Gia liền cười, mỗi lần gần nhất liền nhìn đến ngươi, thời gian dài, ta còn nói ngươi buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi đâu. Thục Gia cười nói, ta chính cầu mà không được. Chỉ cần Hoàng Thái Hậu tổ mẫu không chê, ta liền ở nơi này lại như thế nào. Hoàng Thái Hậu nói, kêu hóa ra hảo, ta chính là sợ thái tử nửa đêm tới gõ cửa tìm tức phụ nhi. Thục Gia lưu tình nhìn vừa thấy hai cái tân đệ muội Trên mặt cô dâu mới thẹn thùng đều cởi đến không sai biệt lắm, tuy rằng thủ quy củ mà không nói lời nào, thực ra tổng cảm thấy từ các nàng trên người thấy được thiêu đốt tiểu vũ trụ, đã tiến vào trạng thái chiến đấu A. Nàng xem đến thực chuẩn, 13 phút tấn, 14 phút tấn quá môn phía trước còn có chút chờ đợi, vào cửa đã bị tới nước lạnh, tưởng thẹn thùng cũng thẹn thùng không đứng dậy. Vừa vào cửa, động xong phòng bái xong trường bối, trở lại nhà mình trong viện, bị chắc thất bái cũng liền thôi, cố tình lại có nhũ ngô ôm cái nắm tiến vào hành lễ. Nói cho các nàng, đây là người nhi tử, khuê nữ. 13 phúc tấn gặp cái khuê nữ, còn hảo. 14 phúc tấn trực tiếp nhiều đứa con trai. Hai người đem anh chồng nhóm hậu viện một bắt quái, nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiền tam bốn cái còn chấp vá, từ lao ngũ bắt đầu. Này đích phúc tấn chính là các loại bi kịch, các loại thế người khác dưỡng nhi tử, vạn không thể làm chính mình rơi xuống như vậy hoàn cảnh A. Bước đầu tiên, lấy lòng bà bà, thái bà bà, này không, liền tới rồi đáng tiếp tân tức phủ muốn rụt rè, không thể đoạn diễn, hai người đều ám hạ quyết tâm. Qua tân liền đem các đại thần đuổi ôm được ngay điểm lại khẩn điểm. Quyết tâm mới vừa hạ xong, hôm qua mới tặng tân lễ tới dụ vương phủ báo tăng tới, dù thân vương phúc tấn đã chết. Cái gì? Hoàng Thái hậu đứng lên, đây là chuyện gì xảy ra? Không căng qua mùa đông thiên, nàng bệnh đã chết. Thuộc gia phản ứng mau, đỡ Hoàng Thái hậu, Lão tổ tông, ngài trước ngồi xuống chậm rãi nhi hỏi. Đồng phi cũng tiến lên nói, Lão tổ tông. Ngài ổn định. Lại mang phía dưới, là chuyện khi nào? Báo cấp vạn tuế ra không có. Dù thân vương hiện tại như thế nào? Hồi chủ tử nói, dù vương phúc tấn là hôm qua ban đêm không, sáng sớm, hầu hạ nô tài phát giác. Dù vương tống cổ người lại đây báo Hoàng Thái Hậu, càng thanh cung nơi đó dụ vương tự đi nói. Hoàng Thái Hậu còn tưởng triển lãm một chút kia tượng Phật, lúc này cũng là hứng thú thẻ nhạt, tốt lành, như thế nào liền đi đâu? Dù vương phúc tấn nơi nào là tốt lành đâu? Nàng đều bị bệnh vài tháng, trong lòng mọi người phũ phàng, đối dụ vương phúc tấn chi tử cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phải biết nói đối với các nàng tới nói, nghe nói qua cùng loại sự tình thật sự quá nhiều, trước mắt liền có một ví dụ, huệ phi liền chết quá một cái con dâu, cái kia chết thời điểm cũng thực tuổi trẻ không phải. Hướng xa nói, an vương phủ lao phúc tấn chính là nhạc nhạc tam cưới phúc tấn đâu, hoàng thái hậu lại là vương chắc mà đã chết tôn tử tức phụ người, nước mắt phát phát mà liền ra tới, mọi người lại hảo một hồi ăn ủi ngay cái dạng này nàng chính là đi rồi cũng không an tâm nổi hoàng thái hậu khóc trong chốc lát trong lòng dễ chịu chút lúc này mới làm mọi người tan đi chính mình đi tiểu phật đường niệm niệm kinh tràn ra đi mọi người nội tâm cũng không bình tĩnh đi một dụ vương phúc tấn không tính đại sự bất quá sang năm muốn đại chọn a nay cùng ngoại triều dường như lại ra một cái thiếu nhi rốt cuộc hoa lạc nhà ai đâu xem ra này sang năm đại chọn a có đến nhìn người làm sao vậy khang hi quan tâm mà nhìn thổi qua tới bảo thái Bảo thái quy xuống, hắn A Mã hắn còn mang theo khóc cầm thanh, báo cáo nhà mình tin giữ, chất nhi tức phụ hôm qua ban đêm đi. Muốn ăn Tết, ai nhận được báo tang sắc mặt đều sẽ không hảo. Khang Hi trầm khuôn mặt, nhìn bảo thái thanh hoàng sắc mặt, ngươi lên nói. Bảo thái lòng tràn đầy hổ thẹn, hắn cùng thê tử kết hôn mấy năm, cảm tình vẫn là không tồi. Chỉ là thê tử gần đây bị bệnh, hắn không tốt ở lão bà trong phòng nghỉ ngơi, anh ngày hôm qua là cùng chắc thất ngủ. Sáng sớm mặc hảo. Bị Phúc Tấn nơi đó người khóc xem ra gõ cửa, ra, Phúc Tấn không có. Bảo Thái một phen xách lên người tới, sang tinh mơ người nói bữa cái gì. Trong lòng lại không khỏi mà hốt hoảng, dù Vương Phúc Tấn tự lần trước sinh sản lúc sau liền bị bệnh, vẫn luôn không như thế nào hảo, triền miên giường bệnh hồi lâu, muốn nói hiện tại đã chết, cũng không phải quá đột nhiên chuyện này. Người đến là thật sự khóc, nàng là Phúc Tấn nơi đó đại a đầu, rất có thể diện, hiện tại chủ tử không có, cảm tình thượng bị nhục, ích lợi thượng bị hao tổn. Phúc Tấn nguyên phân phó hôm nay sớm chút tiêu nàng đứng dậy, nói là còn có mấy thư ăn tết chuyện này không bị thỏa, hôm nay muốn làm. Bọn nô tài buổi sáng tiêu Phúc Tấn thời điểm phát hiện, Phúc Tấn, Phúc Tấn đã bảo Thái nghiêng ngả lảo đảo tới rồi thê tử trong phòng thấy nàng an tường mà nằm mà trên giường, kia giường hắn nhận được vẫn là bọn họ đã từng hôn lên giường, trên giường màn cũng vẫn là hôm trước hắn xem qua bộ dáng, liền chăn thượng hoa văn đều là như vậy quen thuộc, run rẩy xuống tay. Bảo thái thử thử thê tử hơi thở. Không có, một chút cũng không có. Chưa từ bỏ ý định mà lại để sát vào chút, không cẩn thận chạm vào lấy nàng gò má, bị băng một chút. Bảo thái nổi điên tưởng mà vớt nàng mặt kẹp, cổ, cánh tay. Đã lạnh. Ca băng. Bảo thái nước ra. Sát chết đã lạnh, liền không phải vừa mới chết, tưởng tượng đến nàng đơn độc nhi tại đây lạnh băng đông ban đêm dãy rua. Rốt cuộc dung nhập hát cám, bảo thái cảm thấy chính mình thâm thân cũng đi theo lạnh. Bên người thái dám đi lên nhắc nhở ra, Phúc Tấn không thể liền như vậy phóng, đến. Cùng trong cung báo tin nhi, ngay còn phải vào chiều trạm ban đầu. Bảo Thái ngơ ngác mà lập, từ bọn họ đem hắn kéo đi ra ngoài, mơ màng hồ đồ mà bị người mặc xong rồi quần áo. Lung lay mà cưới ngựa vào cung, làm đi theo người đều vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh. Vừa đến cản thanh môn, đã bị Khang Hy cấp đã nhìn ra. Bò dậy hội báo xong tình huống, lại khụt khịt đứng qua một bên nhi. Đối thế tử không tha có chi, càng nhiều vẫn là lương tâm khó an Này quân rất có nảy phụ phong phạm, là cái phúc hậu người. Đồng loạt trạm ban còn có chư hoàng tử, đều nghe ở, cái này. Muốn ăn tiết chết tức phụ nhi, thật sự đáng giá đồng tình. Khang Hy xem bảo thái cái dạng này thật sự không được, hòa nhã nói, ngươi trong lòng túng khổ sở cũng không cần mất hồn mất vía trở về không cần cưỡi ngựa, phân phó đi xuống, cấp dụ vương bị xe. Ngươi đi về trước xử trí việc nhà, khi nào xử trí xong rồi, lại trở về trạm ban. Bảo thái nghẹn ngào tạ ơn quý an Chất nhi đi rồi, Khang Hy còn không yên tâm, têu thái y ở viện nơi đó tuyển ra hai người tới bị, ta xem dụ vương tình hình có chút không tốt. Được đến xác nhận sau, Khang Hy mới nhớ tới có chính sự muốn làm, mới vừa nói đến nơi nào. giận nhưng không người đáp, Hoài Khánh binh doanh không chỉnh, Tổng binh quan vương ứng thống nhập kinh luật chết. Khang Hy tâm tình đang khó chịu, liền như vậy làm. Gặp gỡ Hoàng đế tâm tình không tốt, đại gia hiệu suất liền hết sức mà cao, chỉ chốc lát sau, sự vụ liền xử lý xong rồi trong đó bao gồm đối dụ Vương Phúc tấn tang sự chỉ thị vừa thấy sự tình xong xuôi cũng không dám ở lâu các đều thối lui đi giận nhưng vẫn là theo thường lệ lưu lại bồi khang hy nói chuyện khang hy tự rêu nói mất công bảo Thái này tin tức tới sớm qua ngày mai phong bút lại là một kiện chuyện phiền toái bảo Thái thật là làm ta lo lắng giận nhưng nói dụ Vương tuổi trẻ mới phùng đại tang nay lại tăng thê lúc này mới có chút quản bất quá tới Han a mã đã làm chu toàn bố trí đạo tỉnh hắn không ít chuyện nhi Chỉ là này năm nay hắn liền quá đến không tốt lắm, nay còn muốn hàn A mạ ân điển đâu. Này năm nay dụ vương phủ đương nhiên là quá không tốt lắm, không có phúc tấn ở giữa điều hành, đành phải từ lao phúc tấn nhóm một lần nữa rời núi, lại là một phen nhếu loạn. Nguyên cảm thấy thả trong tay quyền có chút nhàn đến hốt hoảng lao phúc tấn mệt đến không nhẹ, quá xong năm liền chạy đến trong cung tìm hoàng thái hậu, trong nhà không cái phúc tấn thật sự kỳ cục nhi, vừa lúc sang năm đại trọn, cấp tuyển cái hiểu chuyện nhi đi. Cái gì? Tam nha đầu. Thục gia kinh hãi, lúc này đã qua xong rồi năm, dù vương phúc tấn đã chết, đối trong cung ảnh hưởng cũng không đặc biệt đại, chính là đau bảo thái khang hy, đơn thuần hoàng thái hậu, cũng sẽ không vì nàng làm cho trong cung không khí quá mức áp lực. Nhưng là lúc này liền lộ ra cấp bảo thái tuyển tân tức phụ ý tứ tới, này có phải hay không quá lương bạc điểm nhi. Đồng phi rỗi tay làm cái ép xuống thủ thế, ngươi không phải cũng nói này tam cách cách thực tốt sao. Thục gia đỡ chán, này cũng quá cho dù là kế phúc tấn, cũng quá khác người chút. Tuy nói ở người bác kỳ nơi này đích thứ khác biệt không có như vậy một trời một vực, tới rồi hoàng gia, liền so nơi khác càng chú trọng chút, càng miễn bàn hiện tại hoàng đế là khang hy. Nàng là không xấu, nhưng làm thân vương phúc tấn vẫn là quá để cao nàng. Hoàng thượng chính là muốn cất nhắc nàng, như thế nào? Thục ra thở dài một cái, phi mẫu, này thật không phải vui đùa lời nói. Thật là kế phúc tấn. Ta dù có gan tài trời, làm sao có thể lấy thân vương hôn sự nói dỡn? Vạn thuế ra thật là nói như vậy. Hôm qua còn hỏi ta tam cách cách ở ở trong cung mấy ngày nay đến tuột cùng hành tung như thế nào đâu. Đúng rồi, vạn thuế gia biết lại đây chính là hai cái cách cách, còn hỏi bốn cách cách đâu. A, này lại làm tứ nha đầu chuyện gì? Đồng phi lấy khăn che miệng nói cho ngươi một tiếng nhi là chuyện tốt. Thuộc gia dở khóc dở cười so tam nha đầu chuyện này như thế nào? Ta xem sợ cũng không kém. Thuộc gia suýt nữa từ trên ghế trượt xuống dưới, ta còn muốn hỏi lại một câu. Phi mẫu. Này thật không phải vui đùa lời nói. Thân vương hôn sự ta còn không dám hôn nói. Hoàng tử chuyện này, ta lại như thế nào dám nói. Ca. Thập ngũ đệ. Đúng là. Đồng phi hàm đầu gật đầu. Thục ra một bộ bị lôi phích đến biểu tình. Khang hy từ các nàng giá hạ phê lượng đơn đặt hàng. Phi mẫu, không phải ta đa tâm. Chuyện này quá lớn, không còn có quá tôn vinh. Hãn A mã ý chỉ chưa hạ. Tam nha đầu còn hảo thuyết. Tứ nha đầu mới 10 tuổi, 3 năm sau mới lại chọn. Hãn A mã như thế nào hiện tại liền giao đế nhi đâu. Ngài nếu không cùng ta nói tỉ mỉ, ta buổi tối đều ngủ không yên A. Đồng phi lôi kéo thục ra tay, ngươi không nghĩ, nhà chúng ta chọn tức phụ nhi, nào có hấp tấp liền định. Tương nhìn hai ba năm có khối người, nhìn một năm đều ngại đoạn. Dù vương chuyện này, ta nói như vậy bãi, tam cách cách ban đầu sợ là gả không được như vậy cao, của hồi môn phía trên ngươi nhưng đến truyền lời đi ra ngoài lại làm chuẩn bị. Khang Hy sở dĩ sớm như vậy hạ ám chỉ. Còn có một trọng ý tứ, suy xét đến đồng thời cấp một nhà hai cái nữ nhi chỉ hôn, khiến cho náo động quá lớn, đến trước gáp một đáp miễn cho khiến cho quá nhiều suy đoán. Không có trực tiếp điểm danh mà chỉ là ám chỉ đồng phi, chính là có phương diện này suy xét. Đồng thời, vạn nhất ở không có chỉ hôn thời điểm chính mình có cái gì biến cố, tiếng gió đã thả ra đi, thập ngũ A-ca cũng có thể bị nạp vào thái tử cánh hạ. Thật là hai mặt tịnh quang chủ ý. Thục ra không có đoán được này một tầng, chỉ là nói, ta đã biết. Đa tạo phi mâu đề điểm. Nha, lúc này lại khách khí đi lên. kia thập ngũ đệ chuyện này đâu. Như thế nào cũng thấu đến như vậy sớm. Giận nhưng nghe thuộc ra như vậy vừa nói, lập tức chỉ ra trọng điểm. Lão thập ngũ năm nay mới 11, hãn A mã hà tất nói được như vậy sớm. Cái này lại là phi mâu chính mình đoán được. Theo nàng nói, hãn A mã khẩu khí, cùng lúc trước kêu các nàng lưu ý xem đệ muội nhóm lại là giống nhau như lúc. Này không rất giống, hai môn nếu đều, đều là sự thật không khỏi cũng quá lóa mắt điểm nhi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thục ra ý đồ phân tích, bậc này chuyện tốt liên tiếp, tới cũng quá nhiều. Các nàng tỉ muội ba cái cùng phụ, tiểu gì vinh quang. Khang Hy đối nàng cha thật đúng là coi trọng có thêm. Bảo Thái là cái thành thật đầu, cũng không lớn được việc, đến nay chưa lanh quá kém. Ta xem hắn về sau cũng liền cái dạng này. Dẫn nhưng đánh giá một chút chuẩn muội phu, thập ngũ đệ tuổi con nhỏ, tuy nói đọc sách tập võ còn tính dụng công, lại cũng có thể nhìn ra. Cũng không như thập tam đệ, thập tứ đệ. Cuối cùng hạ lời bình, nếu là sinh hoạt đâu, cũng còn khiến cho, muốn cứ gọi bọn hắn đỉnh cái gì dùng, sợ chỉ có thất vọng rồi. Muốn kêu bọn họ làm cái gì phải đi, phải có người theo ở phía sơ đổ phế ước. Thôi, nhiều lắm nhiều nhắc nhở bọn họ một chút, đừng phạm sai lầm như thôi. Bọn họ cưới người muội mội, tổng so cưới nhà người khác hảo. Này hai cọc hôn sự, giận nhưng chỉ có thể từ giữa nhìn ra điểm này lợi nhuận tới. Thục ra nhẹ giọng nói, lật cơ. Cái gì? Hán cảnh đế bệnh nặng. Tự cho là không dạy nổi, lấy con cái cơ thiếp phó lật thái tử chi mẫu. Đối với nữ nhân tới nói, câu chuyện này là tất độc công khóa, cảnh giác ý nghĩa thập phần chi thẳng trọng. Cũng chính là dụng tâm nữ nhân mới có thể nhìn ra trong đó vấn đề tới, cái này hậu cung hậu viện nhi gì đó. Nam nhân thật đúng là không cái kia hưng thú đi phân tích, liền tính xem qua, ước chừng cũng quên đến chỗ sâu trong óc, không ai để tuyệt đối sẽ không đi chủ động nhờ tới. Dẫn nhưng kinh tủng, kết hợp khang hy thân thể trạng hướng, tim đập đến lợi hại không cần nói bậy. Ta cũng chính là như vậy vừa nói, mặc kệ thế nào, một cái thân đệ, một cái đường đệ, chẳng lẽ không cưới ta muội tử, ngươi liền không chiếu cố hắn. Dẫn nhưng nhìn chính mình đầu ngón tay trong chốc lát, thừa càng cung phi mâu đã đã lộ ra lời nói tới, ngươi liền làm theo chính là, không đúng, từ từ. Ta hỏi qua hàn A mã ngươi lại tống cổ người đi lộ tin nhi, chỉ nói tam cách cách, bốn cách cách nơi đó, gọi bọn hắn cẩn thận giáo dưỡng, bên nói một chữ cũng không cần lậu, Thành! Dẫn Nhưng Thực Mau liền sấn cùng Khang Hy một chỗ thời điểm trực tiếp hỏi Khang Hy, hàng a Mã, nghe Hoàng Đán Ngạch Nương nói, nàng cùng thừa cản cùng Phi Mâu nói chuyện thời điểm, Phi Mâu nói đến. Dù vương sự, nói ngài cố ý chỉ thạch văn bình chi nữ vì dụ vương phúc tấn. Khang Hy đáp thật sự sảng khoái, là, như thế nào có cái gì không ổn sao? Nàng cũng quá cẩn thận rồi, nói lúc trước không gặp được quá cái này lệ, một hai phải nhi tử hỏi lại một tiếng nhi. Khang Hy cười nói, cẩn thận chút cũng không có chỗ hỏng. Nữ nhân ra làm trong nhà sự luôn là so nam nhân thận trọng chút. giận nhưng im bặt không nhắc tới thập ngũ á ca sự tình, nếu chỉ là ám chỉ cùng suy đoán, kia hắn liền không cần như vậy bắt quái, không nghĩ tới nhi tử cùng bảo thái duyên phận là càng ngày càng thơm. Kia còn không tốt. giận nhưng nghiêm túc mặt, bảo thái là cái thật thành người, chân chất đáng yêu, cùng hắn ở chung lại thân thiết bất quá. Cái này hảo, thái tử cưới em dâu, thái tử phi gả muội, cũng là một câu chuyện mọi người ca tụng. Khang Hy nói câu chuyện mọi người ca tụng còn nhiều lắm đâu, lại đây xem chấm tân đến bạch chỉ phiến tử làm được như thế nào. giận nhưng vừa thấy trên bàn bãi nước cờ đem tố mặt giấy phiến đều là thủ công tinh tế, nhưng là tài chất lại không phải đặc biệt quý báu, trúc cốt giấy mặt mà thôi. đây là ai làm cho này những vào đi lên? cũng quá. ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bãi. khang hy đắc ý nói là ta kêu nội vụ phủ đặt mua, đây là bộ dáng cùng sở hữu 400 đem, ngươi nhìn xem, hoặc viết lưu niệm, hoặc vẽ tranh, còn khiến cho. Hàn A Mã muốn thân đề. Này cũng quá nhiều đi. Quanh năm suốt tháng viết thượng 2-300 phút tự liền đủ đáng sợ, còn muốn viết 200 đem cây quạt. Hàn A Mã, ngay ở giấy phiến xưởng tìm kiện lương sản phẩm kiêm trước sau. Chấm liền tùy tay để thượng mấy cái, còn lại phân cho các ngươi huynh đệ viết trước đi lên. phạm thường người, cũng coi như là một phần ấn thưởng. Giận nhưng, chúng ta mới là làm kiêm trước, vẫn là không lấy tiền lương kia một loại. Khang Hy tùy tay cầm mấy cái cấp giận nhưng, năm nay ngươi có đến nỗi Thiếu viết một chút. Này xem như ưu đãi sao. Tân niên một quá, thành niên phân phủ các ga ca liền thu được khang hy phát tân nhiệm vụ, nhất định phải ở mùa hè kết thúc trước đêm này đó đều viết xong, còn muốn viết đến đẹp. Giận chỉ bất giác có cái gì, cái này hắn sở trường. Giận chân tự viết cây quạt cũng là không tồi, khổ bức nhất muốn tính giận tự, hắn tự. Các ga cây quạt còn không có viết mấy phân, các nơi tú nữ đã tụ tập kinh thành. Thục di bị lược thấu một chút tiếng gió, người tiền đồ không xấu, nhớ lấy không thể kiêu ngạo. Chiếu dạy ngươi làm liền thành. Nghĩ nhà mình tỷ tỷ chính là ở trong cung, Thục Di liền ăn một viên thuốc can thần, tất cả bước đi đi được thực thuận lợi, không cần lắm lời. Hai tháng, sơ tuyển, phục tuyển đều qua, liền chờ ba tháng vào cung ngủ lại quan sát. Thục Di qua phục tuyển trở về ngày thứ năm, đúng là quan âm bảo cưới vợ nhật tử, trận này hôn sự, xương được với là hào môn liên hôn. Ở thạch gia tiệc cưới thượng, mọi người xem tới rồi Minh tắc hai đảng đem rượu nôn hoan khủng bố cảnh tượng. Nói là hai đảng. Kỳ thật đều là bị Khang Hy đã kích qua đi tàn đảng, tuy rằng là tàn đảng, khá vậy đủ hiếm lạ. Thạch Văn Bình làm chủ nhân gia, một bên là Thông gia Minh Châu gia, một bên là bà mối Tác Ngạch Đồ. Áp lực sơn đại. Trúc đại gia nguyên tiêu vui sướng. Thạch Văn Bình đỉnh áp lực đảo cũng đứng lại, cười tiếp đón khách khứa, lại thường thường cùng Tác Ngạch Đồ liêu thượng hai câu. Từ thân thích quan hệ đi lên tính, tắc Ngạch Đồ so với hắn còn muốn bề trên đồng lửa, Thạch Văn Bình đương nhiên muốn kính vị này trưởng bối. Tác Ngạch Đồ cũng vui lòng nhận cho. Hắn còn không biết, hắn lúc trước bị bắt tan học còn có thạch ra một phần công lao, trước mắt lại là khách khí vô cùng. Liên thanh khen thạch văn bình, thì sự doanh môn. Thạch văn bình cười đem tắc ngạch đồ lui qua thạch lâm kia một bàn thượng. Hai người kia tuổi cũng đối thượng, lại cộng đồng trải qua quá một chút sự tình, đang có đề tài nhưng nói. Minh Châu nơi đó cũng là chủ nhân ra, cho nên Minh Châu không có tới, là sử văn bối tới đưa thân. Thạch văn bình nơi này chính mình tiếp thượng đầu, liền từ thạch văn trác, thạch văn anh chờ huynh đệ phú đạt lễ trở vãn bối tiếp đãi. Tắc Ngạch Đồ xem thạch ra mọi người trên mặt ẩn ẩn hưng phấn, chính mình cũng có chút nhi áp lực không được, bọn họ đều là biết nội tình người, hôm nay hoàng thái tử vợ chồng muốn lại đây, có lẽ còn sẽ mang theo thái tôn, kia thật đúng là thật tốt quá. Nghiêng đầu cùng Thạch Lâm Kề thai nói nhỏ, hôm nay thật là việc trọng đại. Mất công hai cái lão nhân cư nhiên đều không có thai điệp, Thạch Lâm cũng cùng hắn Kề thai nói nhỏ, còn muốn tạ tác công bà mai đâu. Hai cái lão gia hỏa nhéo lên trung rượu chạm vào một chút. Tắc ngạch đồ tuổi không nhỏ, đều có con cháu đi theo hầu hạ, lúc này tắc ngạch đồ ra vãn bối cũng bị thạch văn chắc đám người tiết đãi An bài số ghế thời điểm thạch ra rất là động một phen cân não, đem hai nhà phóng tới cùng cái bản thượng đâu tựa hồ không tốt lắm, cách đến xa xa là không ổn. Vẫn là cây lỗ đặc thị chủ bản, đem bọn họ phóng tới tương lánh hai cái bản thượng không phải kết. Đã có giải hòa chi ý, còn phải làm cho đại gia nhìn, liền cho bọn hắn đáp cái cây thang. Nói được đầu cơ. Bọn họ muốn chính mình đua cái bản chúng ta cũng không ngăn cản. Hai nhà sắc thật đều được đỉnh huấn muốn hài hòa. Nhà mình đại gia trưởng đều cùng đối đầu nắm tay ngôn hoan, vạn bôi nhóm có lấy cớ thân cận. Lại có thạch gia người trung gian ba phải, đặc biệt là Khánh nước nguyên chính là cái nói chêm chọc cười cao thủ. Đêm này hai nhà người hồ tới rồi một khối, nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy tình hình rơi vào chúng khách trong mắt, mọi người đều nhìn ra được tới lần này liên hôn không giống bình thường, lại đều không thể vạch trần. Đành phải trở thành tầm thường hỷ sự tới làm, chính là dự tiệc nhân viên thành phần kỳ quái điểm nhi, người nhiều một chút mà thôi, không có gì ghê gớm. Xem Khánh Đức, mới vừa cùng song hy bùn liền kêu ngạc luân đại cấp sách đi rồi, lại không lại đây xem tắc minh hai nhà, chủ nhân ra đều không quan tâm, chúng ta cũng nên hà ha, ha nên uống uống đi. Nhiều cùng thạch văn bình lân la làm quen, nhiều theo tới uống rượu mừng mặt khác đại nhân trò chuyện, nhà người khác kiến hội là đại gia liên lạc cảm tình hào trường hợp. Quan âm bảo bên người mang theo vài cái bổn gia huynh đệ chán rượu. Thạch Văn Bình làm chủ nhân gia liền không có cái này lãnh ngộ. Bất hạnh tiếp đón người khác cư nhiên không thể so tiếp đón Lang Thiếu. Thái tôn ông ngoại với hai tháng sơ khởi phục, cùng lúc trước để tang khi rất nhiều người lo lắng không hợp là. Khang Hi vừa lúc đối cả triều cao cấp quan viên tới thứ đại lẫn nhau điều. Thạch Văn Bình làm được lãnh thị vệ nội đại thần, này tử phú đạt lễ phó đô thống là không có, lại bị chỉ vì hộ quân thống lĩnh. Sự thật lại một lần chứng minh, chỉ cần hoàng đế trong lòng có người chức vị căn bản không phải vấn đề, cùng lắm thì đem người khác khởi ra tới, đem ngươi bỏ vào đi. Có một số việc căn bản không chăng ngươi nghĩ đến có chu toàn, ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, hoàn toàn là trang phía trên có phải hay không có người nhớ thương ngươi. Lệnh thị vệ nội đại thần, mỗi kỳ ra hai người, thay phiên công việc trong cung, quản lý nên kỳ sở ra chi thị vệ tương quan công việc, thế nào cũng phải tin nặng không đến nhầm này trước. Vì tị hiểm, Khánh Đức lại bởi vậy bị điều mở ra, vào đô sát viện, làm mãn tả phó đâu ngự sử. Tả phó đô ngự sử chính tam phẩm đều mãn, hắn hai người nay thuộc kinh lịch tư kinh lịch chính lục phẩm đều sự tính đều sự chính lục phẩm đều mãn, hắn một người trong cung nhất đẳng thị vệ cũng là chính tam phẩm, nhưng mà ngươi chỉ có tiến vào bộ viện hoặc là ngoại phóng làm quan mới xem như chân chính ý nghĩa thượng bước vào con đường làm quan. Đô sát viện lại là cái yếu hại bộ môn, phàm là trong triều có cái gì quy mô động hơn phân nửa là từ buộc tội bắt đầu. Đô sát viện làm chính là một cái buộc tội người mua bán. Này trong đó tự nhiên là Khang Hy ý tứ, tuy rằng vẫn luôn bồi dưỡng Thái tử năng lực, nhưng là đối với an bài Thái tử nhận ca, Khang Hy lúc trước còn không có động thủ đâu. Hiện giờ một khi ý thức được chính mình thân thể không tốt, liền bắt đầu suy xét chính quyền vững vàng quá độ vấn đề. Không đạo lý triều thần đường lui nghĩ kỹ rồi, cháu trai tương lai an bài, ấu tử tiền đồ bảo đảm, ngược lại đem đau cả đời Thái tử cấp vức đến sau đầu không phải. Như thế nào làm nhi tử vững vàng tiếp nhận triều chính, ngồi ổn long ỷ mà không trải qua dung chuyển, đây là Khang Hy vẫn luôn suy xét vấn đề. Từ đầu bồi dưỡng một số lớn thái tử đảng là không hiện thực, Khang Hy phương diện này cũng áp dụng nguyên thủy thế lực liên hợp phương pháp. Tăng ngạch đồ là không cho hắn ra tới, lại giải khúc mắc cũng không nghĩ làm hắn quay lại chính đàn, nhưng thật ra tâm dụ, pháp bảo đám người làm đô thống làm đô thống, làm nội đại thần làm nội đại thần. Đây là thái tử mẫu tộc. Đối với Thạch Gia, Khang Hy luôn luôn là yên tâm. Thạch văn bình sóng điện nào trước nay đều là cùng Khang Hy một cái tần đoạn thượng. Thạch ra gia tộc khổng lồ không giả, lại là người tài ba xuất hiện lớp lớp, bọn họ còn có được đáng tin cậy phẩm chất, trung quân ái quốc. Khang Hy đương nhiên mà muốn đề bạt Thạch ra. Đây là thái tử thế tộc. Còn có chính là tháng sau thái tôn sách phong đại điển, đây là đối thái tử địa vị lại lần nữa khẳng định. Khang Hy hiện chỉ cầu ông trời làm hắn lại sống lâu cái năm, sáu, bảy năm, có thể dùng hắn đem triều chính điều chỉnh đến một cái vững vàng trạng thái. Giúp thái tử đem thế lực cấp đổi dưỡng ra tới, làm thái tử vừa lên đài là có thể chính lệnh thằng đường, mà không đến mức muốn chức cùng triều thần đua đua trí tuệ thủ đoạn. Thạch Văn Bình lại lần nữa bị nhậm cấp dưới kính diệu, quan tiên nhiệm, cùng cấp dưới quan hệ rất quan trọng. Nay đó cấp dưới còn đều là thị vệ, có thể bổ thành thị vệ người, vẫn là một đám kết bạn nhi tới vì cấp trên căng thể diện, như thế nào cũng đến nghề tình. Thạch Văn Bình chỉ phải lại là một chung, sáng ngời ly đế, được một tiếng gieo hò. Phú đặt lễ xem này tình hình không đúng, lại đi không khai thân, hắn cũng là tiền nhiệm, cũng có một đoàn nhân tế quan hệ muốn xử lý. Mất công Thạch Văn Bình phía sau đi theo hai cái tộc chất, một người phủng một bầu rượu, kỳ thật chỉ có trong đó một cái là rượu, một cái khác là thủy. Bọn họ còn gánh vác không quá trọng yếu thời điểm thay chắn rượu nhiệm vụ, lúc này mới không làm Thạch Văn Bình nằm sắp xuống. Thạch Văn Bình lại uống lên một ly, khiếp mắt xem quan âm bảo đồng dạng bị vây công, từ nhỏ tư nâng mâm chảo quá khăn lông ướt một mặt. Lúc này, thạch phủ lão quản gia Phúc Hải chạy vội tới, lao ra. Thái tử ra cùng thái tử Phi lại đây, đã có hộ quân lại đây phong phố. Trong cung người ra một chuyến môn nhi không dễ dàng, tỉ như thái tử Phi, từ gả vào trong cung, bán ra tử cấm thành đại môn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ bỏ hồi môn nhi, đều là bởi vì ái giác la ra sự nhi ra cửa cung. Vì nhà mẹ để chuyện này ra cung, nay vẫn là đầu một hồi, chẳng những thuộc ra đi, liền giận nhưng cũng bị đóng gói một đạo đưa tới thạch gia. ra. Này thật đúng là cho nhân ra thêm phiền. Hoàng thái tử đi ra ngoài còn bất đồng với giống nhau hoàng tử, hắn nghi thức có cái tục xưng, gọi là nửa phó loang giá, tức là hoàng đế nghi thức một nửa nhi. Hoàng đế nghi thức phô trương to lớn, không cần lắm lời, cho dù là một nửa nhi, cũng có thể đổ nửa con phố. Hoàng thái tử là cùng lão bà một khối tới, thái tử phi nghi thức so thân vương còn phong phú, bọn họ hai vợ chồng chỉ bằng tùy tùng đội ngũ là có thể đem nhân ra một cái phố cấp đổ. Không cần để thái tử đi ra ngoài so thân vương chú trọng, tầm quan trọng thượng là không giống vậy, hắn muốn ra cửa nhi, đến trước tiên phong lộ. Ngươi nói, này muốn cho hoàng thái tử ra cửa nhi, trước đem nói nhi cấp phòng, trung gian bọn họ vợ chồng xe còn đem lộ đều chiếm, bọn họ nhưng thật ra tới cấp thạch ra hôn sự mặt dài, khá vậy không, có kế tiếp, nói nhi bị phòng, nương tử như thế nào lại đây? Không có nương tử này hôn sự còn làm cái con khỉ a? Chính là trước tiên đến cũng không được, hai người các ngươi ti tiến. Này một đống nghi thức, liền tính đều triệt tới rồi trong nhà. Liền tùy tùng thêm nghi thức có thể nhét đẩy nhân ra hai cái sân. Các ngươi vẫn là tới thêm phiền đi. Cho nên bọn họ cũng chỉ có vãn một chút đến, bóp điểm nhi, nương tử vào cửa, khách khứa cũng tới không sai biệt lắm, lúc này mới quét đường phố đi ra ngoài. Dù sao đại nhân vật luôn là sau đến, một hồi tụ hội, nhân vật tầm quan trọng cùng lên sân khấu sớm muộn gì là thành ngược lại. Dung giận nhưng nói chính là, vãn chút đi sớm chút trở về, lược ngồi ngồi xuống biểu biểu tâm ý liền thành. Pham có như vậy sự tình, chúng ta đều không có từ đầu lưu đến đuôi, vật khác thường tức vì yêu, sợ lại muốn dẫn người suy đoán. Liền lúc này đây lộ diện vẫn là bởi vì có chính trị yêu cầu, Khang Hy mới đặc biệt cho phép. Thục ra nhưng thật ra tưởng nhà mẹ đẻ nhiều ngốc một trận nhi, suy xét cho tới hôm nay vai chính hẳn là quan âm bảo vợ chồng, chính mình vừa đến chàng liền có giọng khách át giọng chủ chi ngại, lại nhiều ngốc trong chốc lát, hôn vợ chồng nên buồn bực. Ngươi mới vừa rồi còn nói muốn mang hoàng đán một khối đi. Giận nhưng thấp giọng nói, ta đoán Han A-ma ý tứ, là kêu ta có thể bao dung nên giọng lớn, ta liền ngại gì làm tốt lắm xem một chút, đều hắn lao nhân ra an tâm. Han a Mã cho phép. Vẫn là Han a Mã nói, hắn lao nhân ra nói cái gì, ta nghe cái gì là được. Thục ra cười nói, cũng hảo. Lập tức lại kiểm kê một hồi dự bị phát thưởng đồ vật, đông cung hạ nghi là đã thưởng đi xuống, hiện muốn chuẩn bị là đến thạch phủ lúc sau mức thưởng. Hết thể bị thỏa, thổi đèn nghỉ tạm Ngày hôm sau vẫn là bình thường thời gian rời giường thuộc ra đi ninh thọ cung bồi Hoàng Thái Hậu nói chuyện giận nhưng còn đến cản thanh môn nơi đó bồi khang hy ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc Chờ hai người đều đã trở lại, lúc này mới thay quần áo ra cung Tuy nói là kiện tương đối quan trọng sự tình Hai người lại cũng chưa lễ phục, như tầm thường tôn quý con cháu giống nhau Bất quá quần áo nguyên liệu hảo một chút, trên người phụ tùng tình xảo chút thôi Thạch ra bên ngoài trên đường cái nguyên là buộc các quan viên mã, thả các gia cáo mệnh xe, lúc này đều bị tống cổ đến hẻm nhỏ thả, bình phong vây quanh lên, hoàng thái tử vợ chồng tới rồi. Dẫn nhưng bị đón vào sánh ngoài, liên can người chờ Quỳnh Nên. Thục ra bị đón vào hậu viện, cũng là liên can người chờ Quỳnh Nên. Minh Châu nơi đó đưa thân thái thái là quỹ phương Chi Thê Giác La Thị, cùng Khánh Đức Chi Thê Giác La Thị vẫn là huyết thống rất họ hàng xa thích, lúc này cũng cùng Tây Lô Đặc Thị chờ một đạo nên thái tử phi đi vào. Nội bộ là yến khách nữ chố, đã có không ít cáo mệnh nội. Tây Lô đặc thị đám người đem thuộc gia nên tiến giữa sân, lại phụ nhân lại là một hồi chào hỏi. Thuộc gia lại cười nói, hôm nay ta cũng là khách, đại gia giống nhau, không cần câu thúc. Nang Kiêm Tốn, vẫn là đến ngồi cái vào chỗ ngồi, lúc này mới có người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này chốn vẫn luôn không lạ vì thái tử phi lưu nột. Nay một bàn thượng đảo có không ít là thuộc gia nhận thức người, lại cùng mọi người chào hỏi, cấp quan trọng nhân vật thật đúng là không ít nội có ngạc luân đại phu nhân, đồng quốc duy chi tử diệp khắc thư phu nhân. theo các nàng nói, đồng quốc duy chi thê gần đây trên người không tốt, cho nên không có tới. long khoa đa chi thê ra hầu bệnh, thỉnh chủ nhân ra thông cảm. thục gia nói, mùa xuân nguyên chính là dễ sinh bệnh thời điểm nhi, lão phu nhân còn đương bảo trọng mới là. may mà mùa xuân bất quá là một ít bệnh, cũng không vướng bệnh nhi. lại có tắc ngạch đồ chi thê đồng Giai thị, y tăng A chi thê hách xá lý thị, thục gia đối hai vị này cũng là ngữ mang cảm tạ. Ta nghe thái tử ra nói là tác tướng bà Mai, cấp quan âm bảo nói tốt như vậy tức phụ nhì, thật nên hảo hảo cảm ơn đâu. Đồng giai thị đã hiện lao thái, đáp lời tương đối chậm một chút, hẳn là Lại ngồi trong chốc lát, này một bàn thượng đều là gặp qua đại việc đời, phản không có cỡ nào khẩn trương. Đại gia lược động động đúa, lợi bình một chút đầu bếp tốt xấu, lại nói vài câu bác quái. Thục nhăn là kính bồi ghế hạng bét, nếu không phải là có thái tử phi trở về, nàng nên cùng thạch ra cô mãi mãi nhóm ngồi một chỗ. Nhân thái tử phi quan hệ, không thể kêu thái tử phi chỉ tỉ mỗi đôi hôn, vậy muốn tìm cái tiếp khách, thuộc nhàn cũng phải lấy cùng chư phu nhân cùng tịch. Vẫn luôn đảm nhiệm tiếp khách công tác, hách xá lý thị nguyên còn kỳ quái thạch ra như thế nào là như vậy cái an bài, thẳng đến thái tử phi xuất hiện, hết thể không quá hợp quy củ địa phương liền đều có giải thích. thuộc ra lại ngừng một trận nhi, cười nói, chư vị thiếu ngồi, có chút nhiệt, ta đi đổi thân siêm ý đi Tây lô đặc thị đứng dậy tiếp khách, thục nhàn cũng mắt minh tay. Đi vào tây lô đặc thị phía sau đỡ nàng một phen. Quan thị từ cách vách trên bàn tới, đỉnh thuộc nhàn vị trí. Thục ra nhìn nhìn tây lô đặc thị chính phòng, đại khái vẫn là nguyên lai like bộ dáng, ngồi định rồi mới nói, hôm nay chúng ta thỉnh chỉ tới, nguyên là thấu cái náo nhiệt, nhưng đừng cho trong nhà thêm phiền toái mới hảo. Tây lô đặc thị nói, đông cung đích thân tới, đồng tất sinh huy. Thục ra không hề tiếp này đó lời khách sáo, ta không thể chậm trễ lâu lắm, liền có cái gì hỏi cái gì. Trong nhà tốt không? Tây lô đặc thị tự nhiên là đáp hết thể đều hảo. Thục gia lại hỏi thục nhàn, tỷ tỷ gần đây như thế nào? Thục nhàn cũng đáp hảo. Thục gia xem nàng sắc mặt hồng nhuận, hành tung cũng so thường lui tới thông thuận, trong lòng biết đây là lời nói thật. Lại hỏi thục di chuẩn bị đến như thế nào? Tây lô đặc thị đại đáp, đều đã thỏa đáng. Làm sao không thấy chất nhi chất nữ nhóm? Ôn đô thị cùng giác la thị nói, bọn họ tuổi còn nhỏ, từ các ma ma nhìn, sợ ra tới có điều va chạm. Thục gia cười nói. Vẫn là đem bọn họ mang lại đây bái hỏi thuộc Di cùng thuộc Huệ, các ngươi đi xem bọn họ như thế nào. Chi đi rồi tiểu cô nương, mới hảo hỏi Tây Lô Đặc Thị, Tam Nha đầu chuyện này, chuẩn bị đến thế nào. Tây Lô Đặc Thị nói, ấn ngài phân phó, đã thêm chút. Bất quá. Tam Nha đầu đây là đi làm vợ kế, tổng không hảo mạn qua nguyên phối đi. Dù vương nguyên phối trong nhà không được tốt lắm, cái này bảo thái nguyên phối mạnh gia thị, trung thư thường an trí nữ, gia tộc không lớn, địa vị không cao, tiền cũng không tính rất nhiều. Gà bảo thái thời điểm bảo thái đều không phải thân vương thế tử, quy mô cũng thiểu. Chúng ta muốn áo trong, mặt mũi thượng nhường một chút người lại như thế nào. Ta nghe nói, dù vương đối phúc tấn rất có ấy nay chi ý, tam nha đầu quá muôn quá trường dương ngược lại không tốt. Điểm đến tức ăn Tây lô đặc thị rất biết ý, củ cải đầu nhóm cũng tới. Phú đạt lễ cùng Khánh Đức vẫn luôn nỗ lực tăng ra sản xuất báo quốc, chẳng những thêm nhi tử, nữ nhi cũng sinh mấy cái, có đích có thứ, từ quần áo thượng đảo xem không lớn ra tới. Thục ra nhất nhất phân phát lễ gặp mặt, tham hỏi cổ vũ vài câu, trong lòng còn âm thầm nghĩ mày, cái kia tiểu tử, người ta trước mặt dở trò, người kia biểu tình cùng cha ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc nhi. Thời gian khẩn, vô pháp giáp mặt tính sổ, thục ra chỉ phải đem này một cọc cấp tấn xuống, trực tiếp đưa ra yêu cầu, xem một chút nữ tử, xét thấy nàng thân phận, yêu cầu này cũng coi như hợp tình hợp lý. Trong phòng, nạp lan thị chính của hồi môn nha hoàn cùng đi hạ không ngồi, nguyên bản là còn có mấy cái thân thích cùng đi. Bất quá thái tử phi gần nhất, mọi người đều muốn đi ngay đón. Vốn dĩ này một phòng người còn gọi nàng có chút ngượng ngùng, mọi người vừa đi, rồi lại tiệm sinh ra một kia mất mắt tới. Đột nhiên nghe nói thái tử phi tới, nạp lan thị trong lòng một trận nhi mà khẩn trương. Nàng tuy không có phụ thân, lại không thiếu gia giáo, hôn trước còn thụ hấn, nhà bọn họ có thể dạy ra một cái thái tử phi tới, tất là thập phần hợp quy củ, người đương thận chi lại thận. Hiện thái tử phi tự mình tới. Nàng lợi bình đối với chính mình nhà chồng sinh hoạt sẽ có quan trọng ảnh hưởng, nạp lan thị không thể không cần trương. Mất công thím giác la thị tịch thượng thấy thái tử phi ly tịch, đánh giá tám phần muốn tới thấy phụ, cũng lại đây xem chất nữ nhi, cho nàng một chút tự tin. Ai ngờ thái tử phi lại là cái hảo ở chung người, vừa vào cửa liền đưa mắt ra hiệu kêu cung nữ tiến lên đẻ lại nàng, không lệnh nàng xuống đất, ta là đến xem ngươi, hôm nay là ngươi đại hỷ, nương tử đại. Cũng không hướng hôn trên giường ngồi, chỉ gần đây nhặt một phen ghế dựa. Minh Châu ra rõ ràng này hôn sự hàm nghĩa, phi thường không nghĩ ra ngoài ý muốn. Giác La thị một đường đi theo, thật đúng là sợ trung gian có cái gì tiểu biến cố, thấy thái tử phi cũng thực dễ nói chuyện, lúc này mới yên tâm. Thục gia nguyên đối cái này để tức phụ không phải quá vừa lòng, chẳng sợ nàng thân cha thịnh hành muôn vàn thiếu nữ, cũng không thể che giấu nàng không có cha ruột sự thật này, phụ thân gen đối nữ nhi rất quan trọng. Lại nghe nói Nạp Lan thị rất có điểm nhược Liêu phủ phong ý vị, liền thêm không mừng. Nhưng mà vừa thấy chân nhân lại đem này hai điều cấp đánh trở về. Tước chừng này nạp Lan thị một đôi mắt khiến cho nàng thích, nạp Lan thị thật là cái dáng người thon thả cô nương, có một trương phi thường thượng kính mặt, cả người bộ dáng chính là nhu nhu nhược nhược, nhưng mà trong mắt lộ ra cưng cỏi lại làm thuộc gia thích. Nhìn ra được tới nạp Lan thị có điểm sợ chính mình, thuộc gia trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc nhiều năm như vậy thái tử phi làm xuống dưới, khí thế thượng một tầng lâu. Nhưng nạp Lan thị cho dù trong lòng có khiếp cùng chính mình ánh mắt tương đối thời điểm lại là tránh đi mà phi tránh thoát. Trong lúc vội vàng, cũng là có thể nhìn ra nhiều như vậy. Vừa lòng hảo, chính là không hài lòng, cũng không thể cùng Khang Hy kháng nghị. Cho nên, đại gia vẫn là đều vừa lòng đi. Thục Giác cười, Ngạch Nương đại hỉ, lại đến một giai phụ. Giác La thị cùng Nạp Lan thị đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thục Giác đứng dậy nói, Ngạch Nương nơi nào có địa phương cho ta đổi thân xiêm y nhỉ? Nàng thật đúng là thay đổi thân quần áo còn đem cấp trong nhà mọi người thưởng tổng cộng đã phát xuống dưới. Lại về tới trên bàn tiệc cùng đại gia nói chuyện phiếm hai câu mới hồi cung. Lâm hành còn làm đại gia không cần đưa, các ngươi là tới uống rượu mừng, ta này nhiếu tịch cũng nhiếu đến quá độc gác. Mọi người sao có thể thật liền không tiến đâu. Rốt cuộc đem thái tử phi đưa lên liễn. Thục Di, Thục Huệ nhìn theo tỷ tỷ mà đi, trong lòng đều nói, nàng thật thay quần áo. Thật là tích thủy bất lầu. Ra một chuyến môn còn chưa đủ lan lộn nhưng là thái tử vợ chồng lại đều cảm thấy mỹ mãn. Dẫn nhưng thỏa mãn với phía sau củng cố, đừng không nói, nhìn đến thạch gia đen nghìn một mảnh đầu người, chính là một kiện thực sản khoái sự tình. Hắn còn thấy được tắc nạch đồ, lại thấy được Minh Châu, dịu là hai người kia không lẫn nhau khác. Hoàng thái tử biểu hiện cũng rất là đáng giá thưởng thức, không hề cao cư toàn thượng, ngược lại chuyện trò vui vẻ. Các triều thần thấy được một cái khác hoàng thái tử, sẽ hành tử lệnh, xuất khẩu thành thơ, hắn còn có thể đeo ra rất nhiều người tên. Nói một câu, lệnh lang chính là bổ bút gián thức. Hắn đều biết ta. Đây là vô nghĩa. Trong kinh bút gián thức còn không có thị vệ nhiều đâu. Một bộ bút gián thức cũng liền như vậy tam, hai mươi cái, một kỳ thị vệ đều là ấn trăm kế. Mọi người xem hoàng thái tử ánh mắt thực liền trở nên không quá giống nhau. Thái tử phi nơi này cũng có một tin tức, lấy long khoa đa hậu viện hỗn loạn trình độ, hắn nương lúc này sợ lại là bị hắn khí chứ. Đồng quốc duy lục tử, đương có sáu con dâu nhi. Này 6 phần chi nhất xác suất liền rơi xuống cái này không phải trưởng tức lại không phải tiểu nhi tức phụ nhân thân thượng, này cũng quá chuẩn. Khá tốt, đồng quốc duy hệ đối đông cung vẫn luôn như gần như xa, không có minh sát tỏ thái độ. Nếu đối đông cung hảo hoặc là thật trung lập đâu, kia cũng liền thôi, nếu thực sự có cái gì miêu nị, chỉ bằng này một cái là có thể làm lòng khoa đa phiên không được thân, đồng quốc duy cũng muốn đi theo chịu liên lụy. Bất quá làm như vậy có chút thực xin lỗi đồng phi, không đến vạn bất đắc dĩ. Thục gia cũng không nghĩ nhảy ra này một cái tới. Thật là, Khánh Đức làm cái gì không hảo càng muốn làm tả phó đâu ngự xử. Một khi có người buộc tội Long Khoa Đa, Khánh Đức không thiếu được sẽ bị hoài nghi một chút. Thục gia đem tầng này ý tứ thấu cấp giận nhưng thời điểm liền nói đến huyển chuyển đến nhiều. Đồng thị cũng là danh môn đại tộc, làm sao thiên gia như vậy mặt hàng. Gem bộ không tu bất quá là cái phong lưu tội lỗi Hắn này đã không ngừng là sùng thiếp diệt thê nho nhỏ không ổn, căn bản chính là ngỗ nghịch thượng. Ngươi đi ra ngoài ăn cái rượu mừng cũng có thể mang về một bụng khí tới giận nhưng nghe lọt được, cũng chỉ là cười, ngự sử nhóm đều không tham hắn, ngươi khí gì dùng. Đại gia bất quá là cho đồng quốc duy cái này mặt mũi, Ta liền không rõ, đồng gia cũng là thủ quy củ nhân ra, xem phi mẫu liền nhìn ra được tới. Như thế nào? Thế nhưng không có quản quản đâu. Giận nhưng nói, ngươi nói bọn họ không nghĩ quản sao. Long Khoa đa hết thể như thường nhân, liền trừ bỏ này nhất dạng nhi. Hắn nói, kia thiếp có bất chấp gì hắn liền đua cái cá chết lưới rách, xem hắn hành sự, hắn thật đúng là làm được ra tới, đánh lao thử thương bình ngọc nhi, hắn lại không phải cái gì bạch thân, thật muốn chọc bao hắn, toàn gia đều phải đen đủi. hiện bất quá là mọi người ngoài miệng nói nói, long khoa đa yếu phạm hồn, vậy muốn vạch trần cho đại gia nhìn xem. thuộc gia trợn mắt há hốc mồm, long cứu cứu, ngài bao nhiêu niên kỷ, nhi tử đều công tác, ngài còn diễn này luôn tinh kịch, vậy lấy hắn vô pháp nhi, không đúng, ngươi là như thế nào biết? Này ta nữ nhân đôi cũng chưa hỏi tham gia tới đâu. Giận nhưng vô vô thuộc ra, làm thần bí trạng. Thuộc ra không khỏi trong lòng dựa chi, nam nhân so nữ nhân còn bắt quái, người đáng xấu hổ. Thế tử trợn tròn đôi mắt bộ dáng lấy lòng giận nhưng, ngươi có này công phu, không bằng ngẫm lại nhi tử sắp sửa sách phong chuyện này. Nội vụ phủ lại trước chút đồ sứ cùng bạc khí tới, đều kiểm kê qua, phóng tới hắn trong phòng. Thái tôn pháp định nơi ở là Đông cung, cũng chính là lúc trước thuộc ra cùng giận nhưng cấp hoàng đán phân công trong viện. Quy chế cũng không đại biến, chỉ là bảy biện đều phải đổi quá. Nhưng là Hoàng đán còn muốn trụ Càn Thanh Cung. Đến nỗi Hoàng đán bên người Cung nữ Thái Giám, Khang Hy cho hắn xứng mấy cái, lại là từ Càn thành Cung Hầu Giam, Cung nữ chọn người tới bổ khuyết. Thục ra Nguyên chuẩn bị tốt làm chính mình nơi này hồng tụ dẫn người qua đi, hiện nhưng thật ra không cần. Ngoài ra còn có sách phong cùng ngày, Thái Tôn muốn chịu hạ, địa điểm là Đông Cung, đến lúc đó Đông Cung cũng muốn tiến hành tương ứng chuẩn bị. Thục ra vì Hoàng đán chuyện này. Từ hai tháng đế vội tới rồi 3 tháng sơ Ở giữa còn muốn bất thời giờ kiểm tra Khang Hy vạn thọ tiết lễ Lại có giận chân nơi đó chắc thất lý thị sinh Một cái nam hải nhi lại là tắm 3 ngày Lại là trang trọn Làm người hận không thể luyện liền phân thân thuật Đáng giận là giận nhưng còn bắt đầu làm phủi tay trường quay Đem những việc này hết thể giao cho thuộc ra Chính mình không biết bên ngoài vội chút cái gì Bất quá Trần Nguyên Long Vương Thiểm Lý Quang Địa chờ tên xuất hiện hắn trong miệng tần suất càng ngày càng cao Chính lúc này Đồng phi nơi đó lại nói cho nàng, nội vụ phủ bắt đầu chọn sai sử nữ tử, mấy ngày nữa liền phải lãnh tiến cung tới. Hoàng Thái Hậu cũng ngày kế thỉnh an thời điểm lôi kéo nàng nói, nghe nói nội vụ phủ đã bắt đầu chọn người, ta gọi bọn hắn đem hảo đưa tới ninh thọ cung tới ta nhìn xem, đến lúc đó ngươi cũng tới à. Thành a, Thục ra mãn đầu góc chuyện này còn muốn đáp đến dứt khoát gì thường. Mọi việc nhi chỉ cần ngươi nghiêm túc, liền sẽ cảm thấy khiến người mệt mỏi, nếu là chút không ngờ sự tình làm tốt làm xấu không sao cả cũng liền không cần hao tâm tổn sức. Nay vài món sự tình trừ bỏ giận chân nhi tử, mặt khác đều là qua loa không được, đặc biệt là sách phong cùng chọn cung nữ, đều là thuộc gia ban đầu chưa làm qua. Chọn cung nữ cùng trong nhà chọn nha hoàn còn không giống nhau, người hầu toàn gia đều trong phủ, trung thành độ có bảo đảm, cung nữ liền không tốt lắm nói. Cho dù không có gì ngoại tâm, chi kỷ trình độ cũng không giống nhau. Thuộc gia thu phục tú liễu chờ vài người, đó là vừa đấm vừa xoa, so hồng tụ chờ tốn nhiều rất nhiều tâm thần. Nội vụ phủ nhưng thật ra coi ánh mắt, cũng là vội vàng sách phong sự tình, thức thời mà đem chọn lựa nhật tử sau này đẩy mấy ngày, an bài sách phong lúc sau, thuộc ra mới hoan qua một hơi. Như thế bận rộn xuống dưới, nàng lại không cách nào chứng kiến nhi tử bị sách phong thời khác, nàng là nữ, không thể vây xem. Tuy ý bên ngoài tế nhạc từng trận, tiếng hô rung trời, nàng cũng chỉ có thể nàng đoan nghi cùng chờ nhi tử mặc vào chế phục tới cấp nàng tình an. Trong tay khăn đều xoa nát, mới chờ đến hoàng đán lại đây. người chẳng sợ chỉ là cái tiểu tiểu hai đồng, mặc vào cố ý vì hắn chế định chế phục, cũng hiện ra vài phần uy nghi khí tự tới. Hoàng đán tiến vào, nạp đầu liền bái, nhi tử cấp ngạch nương thịnh An. Đoan Nghi cung đều hỉ cực mà khóc, mong ngày này thật là mong đến lâu lắm. Hào hào hảo, lại đây kêu ngạch nương nhìn kỹ xem. Nhi tử vẫn là cái kêu nhi tử, sắc nhân chịu tải đồ vật không giống nhau, Phảng Phất đột nhiên trở nên thành thủ. Thục ra luyến tiếp buông ra hắn tay, vuốt hắn mặt, đôi mắt không hề trước mắt mà nhìn hoàng đán. Rốt cuộc Trần ai là định? Các nàng một nhà bản sống này cũng cờ. Khang Hi phải đối người hảo thời điểm. Đó là thật tốt, này không? Thạch Văn Thịnh ngồi hàm hữu phó đâu ngự sử tuần phủ Quảng Đông đi. Hán nguyên là Vân Nam tuần phủ, Vân Nam Quảng Đông tuy đều là phương nam xa xôi khu vực, nước luộc lại là không giống nhau. Quảng Đông khai phụ, Vân Nam lại có dân tộc thiểu số yêu cầu trấn áp trấn an. Ngay sau đó, Thạch Văn chắc cũng bị khởi phục, ngoại phóng làm cam túc thao mà nói. Thạch gia lại tại Châu man huyết sống lại. Hoàng thái tử địa vị, lần nữa có thể củng cố. Tiểu tuyển cũng bắt đầu rồi. Nội vụ phủ tiểu tuyển, muốn từ bên trong lấy ra thích hợp người tới thật là một môn học vấn. Cung nữ là từ thượng tam kỳ bao y nhân ra nữ hài tử tuyển ra, mà bao y tên là nô tài, trên thực tế tể tướng phủ Nha hoàn lục phẩm quan nhi, hoàng đế gia nô mới đâu. Rất nhiều người tên là bao y còn có thể quan vận hành thông, tỉ như phương nam kia mấy cái rệt. Trong nhà nữ nhi cũng là luông chiều từ bé, còn bối cảnh thâm hậu đừng tưởng rằng lộng như vậy nhân gia nữ nhi lại đây chính là cho chính mình thêm một trợ lực giống nhau ngươi là nếu không đến các nàng các nàng phụ huynh thân tộc sẽ hướng hoàng đế thỉnh chỉ miễn tuyển hoặc là hộp tối thao tác làm các nàng xuất hạ nếu bất hạnh các nàng vào cùng, này cũng không phải cái gì chuyện tốt tiểu dưỡng gia tới cô nương trông cậy vào các nàng hầu hạ ngươi trước phí công nuôi dưỡng một thời gian dạy dỗ đi còn không thể hạ nặng tay nhân gia bối cảnh không thấp thỉnh cái sống tổ tông tới trừ phi thái hậu thái phi bằng không ngươi xử không được các nàng cũng là tiểu thư thân mình từng là tiểu thư mệnh vào cùng vẫn là rất có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt Lộng tới vạn nhất bị trượng phu coi trọng đó là cho chính mình nuốt ngạt đâu đi liên tính kể trên tình huống cũng chưa phát sinh ngươi có thể suy nghĩ một chút một bên là dưỡng dục chính mình mười mấy năm gia tộc cung cấp các loại điều kiện một bên là nửa sống nửa chín chủ tử sao có thể giúp đỡ ngươi đem cả nhà kéo lên người thuyền liên tính nàng nguyện ý trong nhà nàng cũng không muốn cho nên thuộc gia mục tiêu chính là tuyển thành thật chịu làm nhà nghèo nhân gia nữ hài nhi liền hảo luân quanh lòng vòng sự tình chúng ta không cần. Bôi hoàng thái hậu chọn xong người trở về giận nhưng hỏi ngươi xem coi thế nào thuộc gia nói ta nhưng thật ra chọn mấy cái thành thật buồn phận nhìn giống có thể làm việc nhi có hoàng thái hậu tổ mẫu trước lại có thừa cản cung phi mẫu ta như thế nào hảo đi đầu đâu chúng ta nơi này hài tử cũng dần dần lớn thực không cần quá mức lanh lợi giận nhưng trước mắt quan tâm là triệu chính. Khang Hy có buông tay cho hắn tính toán, đối hắn yêu cầu cũng càng ngày càng hà khắc. Hơi có không hợp, liên tế khởi trừng mắt thần công tới, đem giận nhưng làm cho nơm nớp lo sợ. Người xem làm bãi, ta chỉ cần nhà này an an tĩnh tĩnh giận nhưng rót một miệng trà, đầu 30 năm ta là như thế này hảo như vậy hảo, hai ngày này ta là này cũng không đúng kia cũng không đúng. Làm sao vậy? Giận nhưng rốt cuộc nhỏ giọng nói thầm một tiếng, ta có cái gì biện pháp? Hôm nay lại nghị sự, là hắn A Mã nói nếu bản về chết, ta có thể phản đối sao? Hán A Mã chính mình sửa chủ ý, lại lệnh chảm giam trở. Việc này chỉ có thể ân xuất phát từ thượng, ta nhất thời chưa nói, Hán A Mã liền nói vì chính vụ khoan, ngự hạ lấy nhân. Bắt bẻ là người mua thuộc ra nghe được chính mình kiên định thanh âm, chẳng lẽ muốn Hán A Mã đương người không tổn? Trong lòng cũng nói thầm, chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Khang Hy không phải gửi gắm cô nhi, mà là... Phùng sát! Thuộc ra trong óc có ngong, dẫn những đảo thực tỉnh lại lên. Ngươi nói cũng là đạo lý này, có lẽ là Hàn A Mã tâm tình không tốt lắm duyên cớ. Như thế nào? Can thanh cung một cổ tử dược vị nhi, hôm qua ban đêm Hàn A Mã hơi có không khỏe, cấp triệu ngự ý đi ăn hai dáng ăn dược, hôm nay chuyển biến tốt. Ta nhớ rõ thường lui tới Hàn A Mã là không thường bệnh, một năm cũng liền như vậy một hai lần, còn đều không nghiêm trọng. Thứ năm trước mùa đông bắt đầu, này đều thứ năm trở về đi. Khang Hy còn có gần 20 năm hảo sống, thân thể hẳn là không như vậy không sống A kỳ thật là 6 lần, có một lần Khang Hy giấu hạ, giận nhưng nghe được cũng không nói cho thuộc ra, thật dạy người lo lắng. Cái kia dạy người lo lắng hoàng đế vẫn sống đến khá tốt, tuy rằng kinh phùng mấy đứa con trai cốt nhục tương tàn, hắn đã chịu đả kích, tự giác thân thể không bằng trước kia, nhưng mấy đứa con trai đều còn sống, hắn lại là từ nhỏ chịu đựng quá thân thể, còn chưa tới sụp đổ nông nỗi. Chính là miễn dịch hệ thống so trước kia kém một chút, có cái tiểu bệnh tiểu thai mà thôi. Phục quá dược, Khang Hy nhắm mắt dưỡng thần Dẫn nhưng biểu hiện sắc thật đáng giá thưởng thức, sợ hãi mang theo kính ý, khang hy tâm tình tốt hơn một chút nhi. Hắn đến hiện cũng chưa ý thức được, trừ bỏ vọng tử thành long ở ngoài, còn có một chút ta muốn xuống đài người muốn lên đài ghen ghét, tức này luôn phiên kế hoạch là hắn trong lòng mặc định. Còn muốn lại nỗ lực hơn rèn luyện rèn luyện. Vì quân đều chẳng những phải có ánh mắt, có năng lực, còn cần có kiên trì. Lao nhân này, mâu thuẫn đến có chút động kinh. Ách, chúng ta có thể đổi một cái văn nhã một chút cách nói, thiên uy khó dò. Tóm lại, từ nay về sau nhật tử, hoàng đế cùng thái tử rằng co, thái tử như thế nào làm hắn đều phải chọn một chọn thứ. Đồng thời hắn lại đối thái tôn cực hảo, còn khích lệ thái tử phi cực có hiếu tâm đem hoàng thái hậu phụng dưỡng rất khá. Dù sao đâu, đem giận nhưng quanh thân người đều khen một lần, chính là lậu hoàng thái tử. Hắn này chọn thứ cũng phân thời gian địa điểm, một chỗ thời điểm tàn nhân mắng, phàm có một ngoại nhân tràng, lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn còn gian nan mà làm ra quyết định, lại lần nữa để cao đông cung đánh ngộ Như vậy kẻ hai mặt tác pháp đem giận nhưng lăn lộn đến dục sinh rục tử, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thẳng đến Thạch Lâm bệnh chết. Thạch Lâm là về hưu lão cán bộ, cái gọi là về hưu, chính là lao đến không thể làm việc. Thượng tuổi người, tử vong cũng liền không phải như vậy làm người cảm thấy đột nhiên. Thạch Lâm đã chết, Thạch Văn Anh muốn để tang. Trên người hắn chính là có một đô thống hàm đâu, cái này cũng cùng nhau bị đinh rớt. Lại tính tính toán, Thạch Lâm giống như không ngừng một tử, chỉ là này Thạch Văn Anh kinh, nhắc tới nhiều chút Hắn mặt khác Nhi Tử cũng đều phải về tới chịu tang. Khang Hi lại điều hồ sơ tới vừa thấy, được chứ. Liên Nhi mang tôn, ra năm, sáu cái thiếu. Khang Hi lại hỏi giận nhưng ý kiến, giận nhưng nói, đương chịu tang. Khang Hi lúc này không lại bắt bẻ, làm hắn đi trở về. Nhìn một chồng thỉnh cầu để tang sổ con bài kia báo tang sổ con mặt sau, một phép đầu, ta mấy ngày nay đều làm sao vậy a? Cùng chính mình Nhi Tử cũng không có gì ngượng ngùng, nhiều ít buồn nôn sự tình đều đã làm không kém xin lỗi này một cọc. Giận nhưng lại tới lanh huấn thời điểm, Khang Hy liền ôn tồn phản tỉnh, ta đã nhiều ngày nỗi lòng không tốt, gian dạy ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng. Là ta nóng nội, luôn muốn có thể kêu ngươi mọi chuyện làm được hợp tâm ý. Giận nhưng khóc đến thảm hề hề, nghiêm phụ từ mẫu, hàng A Mã đối nhi tử yêu cầu nghiêm khắc, mới là yêu quý tri ý Hàn A Mã, nhi tử thể tự hoàng phụ, tự nhiên đồng cam cộng khổ. Tình nguyện ngài có không hướng nhi tử phát tác, đây mới là thân cận tri ý tựa như trước mắt. Ngài nghĩ đến cái gì liền cùng Nhi tử nói cái gì, Nhi tử nội tâm vui mừng đều không kịp đâu. Chỉ hận Nhi tử nô đột, không thể lệnh hán A Mã vừa lòng. Khang Hy cũng đi theo lau nước mắt, ngươi luôn luôn thông minh, vô có không ổn chỗ. Là ta giận chó đánh mèo với ngươi, thật là bệnh hồ đồ. Hán A Mã, tử không đặc điểm chính là, chỉ cần Nhi tử trước mặt hắn bán manh, hắn liền phân không rõ Đông Tây Nam Bắc. Tường bảo địa vị nhiều sinh hoa, ngươi xem những cái đó bọn nha đầu đều thế nào. Đặt câu hỏi là Đồng Phi, ngồi nàng đối diện như là thuộc gia. Hai người thừa càn cung uống trà nói chuyện, một chiếc giường, hai người ngồi đối diện. Lúc này đã là tháng tư sơ, cung nữ sơ tuyển đã qua, trong tình huống bình thường, cung nữ muốn trước từ nội vụ phủ chọn một hồi trải qua trước huấn luyện mới có thể cung các chủ tử chọn lựa. Thục gia như vậy nội vụ phủ sơ tuyển người thời điểm liền lưu ý trong cung chủ tử, thật đúng là tương đối hiếm thấy. Đảo có mấy cái hợp ý, đến tuột cung như thế nào, còn muốn nhìn. Đồng phi đối thục ra cẩn thận rất có điểm nhi không cho là đúng, chính là ngươi hiện coi trọng ai, cũng muốn chờ nội vụ phủ đem người dạy dỗ hảo lại xem một hồi. Cũng có đầu một hồi nhìn không xấu, thứ sau lại không có linh tính. Thục ra nói, chính là muốn xem mở đầu cùng sau lại có cái gì bất đồng, mới đẹp đến rõ ràng chút. Đồng phi nói, có câu nói ta nhưng đến trước nói đằng trước, chính là ngươi hiện nhìn chúng ai, sau lại lại nhìn chúng nàng, nhưng không chừng nhất định nhi có thể lộng tới tay. Thục ra cười nói, ta đã biết, đồng phi tò mò, các ngươi nơi đó là muốn lại bắt vài người qua đi lại gì đến nỗi ngươi tự tay làm lấy chẳng lẽ ngươi là dự bị đem đông cung sân cấp lớp đầy đông cung sân vốn chính là mãn thuộc gia nhất nhất cấp đồng phi điểm bọn họ huynh đệ năm cái cũng không có gọi bọn hắn hai người tể cùng nhau đạo lý không phải trong nhà còn có han a mã ban cho tới hai người phi mẫu là biết chúng ta nơi đó lại có tiểu phật đường còn có chỗ lưu khách địa phương chúng ta còn trẻ sau này tổng muốn thêm nữa mấy cái hải tử Đồng Phi cười như không cười mà liếc nàng, thò qua đầu tới, này liền lấp đẩy. Ngươi này tiểu tâm tư. Thục ra cũng cười, ta có thể có cái gì tâm tư nha, ai nha, phi mẫu, ngươi đây là lời nói là có chuyện đâu. Nhưng có cái gì tin tức, nói đến nghe một chút. Đồng Phi ngó thục ra liếc mắt một cái, duỗi tay thuộc ra má thượng Ninh một phen, nói ra hảo kêu ngươi đặc ý. Thục ra nhúng mày, là tin tức tốt. Ta đây cần phải nghe xong. Chẳng lẽ, vạn thuế ra lúc này nha. Đại khái tề chính là tưởng cấp hai người Đồng Phi so ra hai căn đầu ngón tay, chỉ vài người thu hồi ngón giữa, một cái là bát ta ca lại dựng ra ngón nón giữa, một cái khác chính là kêu vòng vị nào. Yên tâm, không có nhà các ngươi thái tử ra. Nói lại che miệng mà cười. Thục ra như chút được gánh nặng, cười đến phá lệ nhẹ nhàng, phi mẫu tin tức nhưng chuẩn. Đồng Phi, ngươi không tin. Ta là tình nguyện ngài nói đều là thật đâu. Đồng Phi cũng không tiếp tục cút út mở mở. Ngươi nói nào hồi đại trọn đều đến cho mỗi vị ra thêm người sao. Các ca còn nhỏ thời điểm, đều là trước chỉ một hai cái chắc thất, lại chỉ vợ cả. Chờ đến trưởng thành, nào có trưởng bối lúc nào cũng nhìn chằm chằm tiểu bối trong phòng chuyện này đâu. Bọn họ bên người nhi nha đầu còn có thể thiếu sao. Nhìn chúng thu dùng, lại sẽ không bị khuất chính mình, cũng không dùng người khác nhọc lòng. Mỗi ba năm, mới có kia hơn trăm tú nữ có thể thừa đến sau. Ngươi là không biết hiện giờ hoàng dây lưng, hồng dây lưng có bao nhiêu người bãi. Tú nữ nhiều vẫn là muốn cung bọn họ. Ta như thế nào nhớ rõ lúc trước hàn A mã sắc cấp vị nào chỉ quá chắc thất ngón tay cắt cái vòng nhi đại biểu giận thì, còn có bát A-ca, lần trước cũng thêm, lúc này còn muốn thêm. Bên nhớ không quá rõ, ước chừng vẫn là có. Ngươi luôn luôn là cái minh bạch, như thế nào cái này phía trên đảo hồ đồ đi lên. Đồng phi ngoài miệng nói như thế, vẫn là nhiệt tâm giải thích một chút, vị nào lúc ấy, hắn đằng trước phúc tấn liên tiếp sinh bốn cái nha đầu, một cái nhi tử cũng không có. Con vợ lẽ cũng không có sinh ra tới, ngươi nói vạn tuế ra có thể không nóng này sao. Bắt ca cũng là, này đều mấy năm. Hắn liền cái khuê nữ đều không có. So với kia một vị lúc ấy còn không bằng đâu ngươi sinh một đống nhi tử ngươi sợ cái gì. Trong phòng người nhiều, đối thân mình cũng không tốt. Ngươi xem tam AK, 9 AK nơi đó, bọn họ ngạch nương nhưng thật ra từng vì bọn họ lại cầu chắc thất, khá vậy chỉ có một hồi mà thôi. Có săn năm các hoàng tử, tiểu mấy cái còn tính hôn. Tức phụ mặt mũi vẫn là phải cho một chút. Lớn tuổi một ít, các có hậu viện, kết hôn mấy năm, lao bà hài tử một đồng lớn, đại đa số người là không cần người quan tâm phương diện này nhu cầu. Thục gia thụ giáo gật gật đầu, vẫn là phi mẫu xem đến minh bạch. Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn đồng phi tỏ vẻ lý giải, ngươi nha, không cần phải xen vào bên, xem trọng thái tử ra không phải được rồi. Chỉ cần thái tử ra trong lòng có ngươi, liền thêm người lại như thế nào. Lại nói, ngươi còn có nhi tử không phải không nghĩ thêm tiểu lao bà muốn nhiều sinh hoa. Thục ra cũng không cùng nàng cãi lại, yên lặng nghe. Đồng phi mở ra máy hát nói được cũng liền nhiều một chút, nữ nhân còn phải dựa nhi tử, trước trận nhi 19 AK không có, cao quý nhân khóc đến giống cái lệ nhân nhi. Ta tổng hâm mộ có hài tử người, vừa thấy nàng này trận trượng, lại có chút nút nhát. Lại xem trung tí cung vị nào hiện giờ bộ dáng, lại nghĩ nếu là kiếp trước oan nghiệt, không cần cũng thế. Nàng mấy ngày nay, nhưng chịu nhi tử liên lụy, tinh thần cũng không lớn đủ rồi. Vạn tuế ra lúc này mới đem cho bọn hắn tương xem hai cái hảo sinh dưỡng cô nương chuyện này giao cho ta. Đồng Phi vốn là không muốn đông cung người trước mặt nhắc tới đại A-ca, bất đắc dĩ khang hy đem nhiệm vụ này giao cho nàng, nàng yêu cầu cùng thái tử Phi giải thích một chút, ta không phải quan tâm đại A-ca đây là hoàng đế làm ta làm, ta là phụ chỉ. Phi mẫu bị liên lụy, lại nói tiếp Bát A-ca còn có thân sinh ngạch nương đâu, chính là vạn tuế ra lại cứ điểm ta, ta cũng phạm sầu. Ngươi nói này nếu là tuyển cái này vẫn là con nối roi gian nan nhưng như thế nào cho phải. Lại có vị nào hiện bị vòng, điểm nhà ai cô nương đi bảo, đều là bồi vòng, thật có chút không hạ thủ được. Trước một câu là thuận miệng vừa nói, sau một câu chính là trong lòng suy nghĩ, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Vẫn là đối chính mình không uy hiếp nữ nhân. Chính là phi mẫu tuyển ra tới người, cũng muốn báo han A mã hạ chỉ. Thục gia đành phải dùng chuyện này tính không đến ngươi trên đầu tới an ủi đồng phi. Đồng phi hạp khẩu trà, cắn răng nói, "Ta đã trở về Vạn tuế gia, đưa vào đi liền tuyển bao y liền nữ tử." Vạn nhất có tin tức nói là Đồng Quý phi tuyển các ngươi đi ngồi tủ, đây cũng là đem thù hận giá trị hàng đến thấp. Muốn tương xem người, nhất định phải cùng bị tương xem có điều tiếp xúc, khó bảo toàn không có cơ linh có thể giác ra mùi vị tới. Thục gia thầm nghĩ, trách không được ngài lần này cùng ta một đạo xem cung nữ, còn xem đến thực cẩn thận, phi mâu nghĩ đến cẩn thận. Muốn nàng nói, dẫn thi đã bị vòng, mặc kệ chỉ ai Đều là hấu người. Đồng Phi đã đem tin tức lộ ra liền không muốn nói chuyện nhiều cái này bực mình đề tài, lại nói tiếp, lần này tam cách cách là tất có tạo hóa. Hôm qua Hoàng Thái Hậu còn nói, quá hai ngày còn muốn kêu nàng đi nói chuyện. Thục ra nói, thật muốn là tạo hóa tới rồi nàng trên đầu, thả còn có đến ma đâu. Sợ cũng đến tiếp theo dạy dô mới hảo. Người cũng là lệnh đường dạy ra tới, cũng không có cái trước gả vào Hoàng gia người tới dạy dỗ, vừa vào cung liền làm Thái tử Phi, nhật tử không phải cũng quá rất khá. Thục gia lắc đầu nói, chỉ giống nhau liền đủ nàng bị. Nào giống nhau. Dù vương trước đã có phúc tấn, phu thê tình thâm, này đảo cũng thế, tích người đã qua. Trước phúc tấn lại để lại mấy cái tiểu ác ca, ta còn sợ nàng cùng mấy đứa con trai trô không tốt. Đồng phi nghiêng đầu đánh giá thục gia một chút, người hôm nay đây là làm sao vậy. Tổng nói chút không căn lời nói, không phải ta nói, này trong cung ngoài cung ra ngoại, có mấy cái không phải. Khu khu sờ sờ cái mũi, cưới vợ trước liền có hải tử còn không phải giống nhau quá. Hoàng Dương, Hoàng Tích, đều là chắc thất sở ra, ta mặc kệ như thế nào quản giáo bọn họ, kia đều là quy củ. Dù vương trước phúc tấn lưu lại các ga ca nhưng không giống nhau, đó là nguyên phối chi tử, nàng phải làm như thế nào. Đồng Phi nói, ta làm một chút đều không lo lắng, ngươi đều đã nghĩ tới, còn sẽ không nói cho nàng. Phi mẫu lại tới treo gẹo ta. Ai nha, mấy ngày nay nhìn như vậy một ít cô nương, ta cũng cảm thấy tuổi trẻ đâu. Không thể không nói. Đồng phi tâm thái thật đúng là hảo. Đồng dạng là đại trọ, có khả năng lại nhiều người tới phân trượng phu, đồng phi liền so thục ra muốn bình tĩnh đến nhiều, còn có thể lấy tú nữ nhóm tới nói giỡn. Phải biết rằng các hoàng tử là không nhất định thêm, hoàng đế chính là nhất định sẽ thêm. Như thế nào nàng như vậy hoan đâu. Thái tử phi nghi hoặc rất thâm, nhưng mà càn thanh cung cùng dục khánh cung chi gian một chút không phụ tử hai người cho nhau thông cảm chung tiêu di lúc sau, hậu cung lại thật nhân một đám tuổi trẻ nữ hài nhi đã đến náo nhiệt lên. Lúc này đây đại chọn, đại khái là Khang Hy Triều từ trước tới nay bình thản một lần. Nói nó bình thản, cũng không phải nói tú nữ nhóm hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, mà là chỉ hậu cùng chủ vị nhóm phi thường bình tĩnh. Hoàng đế qua 50 tuổi, gần hai lần đại chọn cũng đều là y tư ý tư mà chọn một, hai người, thu lúc sau cũng liền như vậy, mọi người tưởng tấn vị cũng không dễ dàng như vậy, chư phi tần trong mắt thật sưng không được cái gì hữu lực đối thủ cạnh tranh. Chư phi cũng nhìn đấu, lão ra tử chẳng sợ xuống ai. Cũng sẽ không vì ai phá cách, phá cách danh ngạch hắn tuổi trẻ thời điểm đều dùng xong rồi. Vương tần sinh ba cái nhi tử, chính thức chức danh còn chỉ là cái quý nhân mà thôi. Mà nói chuyện có phân lượng các phi tần, lại không có nhi tử tới rồi yêu cầu đại chọn thời điểm, còn có cái gì hảo quan tâm đâu. Chẳng những không có nhi tử tới rồi đại chọn tuổi, liền tới rồi đại chọn trước cấp chắc thất tuổi đều không có. Thao cái gì nhàn tâm nột. Còn nữa, Khang Hy chiều quy định, thân vương cũng chỉ có thể có hai cái chắc phúc tấn, quận vương dưới tắc yếu. Nhập đại chọn tu nữ đều là đứng đắn bất kỳ phi bao y có thể so, làm cho nhiều muốn lại đều sinh nhi tử, này chắc phúc tấn nhưng thật ra cho ai không cho ai đâu. Này không phải cấp trong nhà thêm phiền sao. Các nàng tình nguyện nhi tử trong nhà tỷ thiếp nhiều hai cái, cũng không nghĩ lộng chút lực lượng ngang nhau luận đấu. Lương Tần là có chút cấp, nhưng là thân phận địa vị quan hệ ít có lên tiếng quyền. nguyên nhân ương Huệ Phi, nhưng Huệ Phi còn không có hoãn quá mức nhi tới. May cô đồng phi cùng nàng thấu tiên nhi, hỏi nàng thích cái dạng gì nhi. Lương Tần chỉ có một điều kiện, nhưng bằng quý phi làm chủ, chỉ cần nghi sinh dưỡng liền hảo. Cho nên năm nay không cao hứng còn phải kể tới 8 Phúc Tấn, nàng đầy mình nước đắng là có địa phương đảo, nhưng là khuyết thiếu người ủng hộ. Nàng lại không chịu dạy người coi thường đi, còn muốn vẫn luôn chống hoàng tử Phúc Tấn Phạm Nhi, ánh mắt lạnh nhạt mà tú nữ trên người bàn phá. Tú nữ nhóm thầm nghĩ, này trong cung chủ tử là mỗi người hòa khí, trái lại này ngoài cung 8 Phúc Tấn, này ánh mắt Nhi như thế nào như vậy sầm người đâu. Tám phúc tấn trưởng người cũng là có lựa chọn mà trưởng, có chút xuất thân không tuổi tú nữ nàng là gặp qua, đảo cũng đảm tiểu yến yến. Tỷ như thuộc di, đó là rõ ràng không có khả năng cấp bát AK làm tiểu, nàng cũng không cần như vậy minh đắc tội với người. Thân phận kém chút tú nữ liền rất xui xẻo mà bị tám phúc tấn trở thành khả năng xâm phạm lãnh địa người, lần chịu áp lực. Các phi tử thực nhàn, mừng dỡ ý thái thản nhiên mà xem tú nữ nhóm biểu diễn. Lại đánh đá chuông hoa cô nương, nhóm người này tinh nhi trước mặt cũng có vẻ nớt. Không thể nói liếc mắt một cái nhìn thấu mọi người đi, cũng có thể đem tuyệt đại bộ phận cô nương tâm thái cấp năm đúng. Hơn nữa một cái làm dối 8 phút tấn, trận này diễn thật là có tư có vị a có tư có vị. Thục ra trong lòng nhớ mong thuộc di, xem diễn tâm tình liền không như vậy đùng. Không phải cùng mẫu cũng là cùng phụ, đáy lòng tự nhiên mà sinh cảm tình có lẽ không có đối thuộc huệ như vậy thâm hậu, lại cũng không thể mặc kệ mặc kệ. Nàng tự đắc biết chính mình địa bàn vẫn là an toàn thời điểm, liền đem nhiều tinh lực phóng tới thuộc di trên người ít nhất Ninh Thọ cung đại đa số triệu kiến, thuộc gia đều sẽ lại đây vì mọi mọi lực trận. Đồng phi có tâm cùng Thái tử phi giao hảo, cũng không nói ra. Hoàng thái hậu bản nhân cũng mừng rỡ kéo lên Thái tử phi cùng nhau chơi đùa, thuộc di trong cung Nhật tử vẫn là quá thật sự thoải mái. Có Thái tử phi, tưởng tranh thủ trở thành hậu cung tú nữ đều sẽ không cảm thấy thuộc di là cái đối thủ, kém mối phận như đâu. Dư lại mục tiêu quá mức phân tán, ai cũng không biết địch thủ là ai, lẫn nhau gian cũng khách khí không ít. Thuộc gia xuất hiện thời gian nhiều. Nhưng thật ra nói chuyện lại không nhiều lắm, vì không làm được quá rõ ràng, cũng là vì thục di làm được không quá kém. Không ít người đã biết thục di đã là điều động nội bộ dụ vương phúc tấn, trên mặt lại không thể làm được quá mức rõ ràng, nàng trên danh nghĩa vẫn là tú nữ, quy tốc chưa định. Thục gia cũng không thể lúc này đem nàng gọi vào đông cung uống trà, tú nữ sao lại có thể bước vào hoàng tử địa phương đâu. Hôm nay lại là hoàng thái hậu kêu thục di chờ mấy cái tú nữ đến ninh thỏ cung tới ăn cơm, thục gia cũng nhận lệnh. cung cửa Hai chị em gặp mặt. Thục di cùng với dư mấy cái tú nữ giống nhau, hành lễ vì lễ, thục gia đáp lễ. Ngưng thần vừa thấy, này mấy cái tú nữ đều là một bộ, ách, hình thể. Hoàng thái hậu tổ mẫu hôm nay lại là hảo tâm tình, đều những người này tới, không biết có phải hay không lại để ăn ngon điểm tâm kêu trong phòng bếp học làm. Thục gia tiếp đón đại gia cùng nhau tiến, mọi người không dám lướt qua thái tử phi, đều hầu lập một bên, chờ thục gia đi trước. Thục di tú nữ chạm đến giữa thục gia. Thục gia thấy nàng trên mặt lược hiện thân cận chi ý, lại không tiêu căng, biểu hiện đến gại đúng trông ngứa. Tâm nói, nhưng thật ra cái sách đến thanh. Vào ninh thọ cung, Hoàng Thái Hậu quả nhiên là người làm điểm tâm, tiếp đón đại gia tới nếm. Loại này khảo nghiệm người phương pháp là trong cung thường dùng, thục gia một chút cũng không xa lạ. Có thể đi đến ăn cơm này một bước, liền tỏ vẻ ngươi tiền đồ đã có 7 phần năm chắc. Không phải sở hữu tu nữ đều biết điểm này, thục di lại là biết, có cái đánh vào bên trong tỉ tỉ chính là hảo. Thục gia lo lắng chính là thục di nhân chiếm hữu quen thuộc địa hình ưu thế, lại có lộ ra tới tiền đồ có bảo đảm đế mà sinh tiêu ngạo chi tâm. Hôm nay thấy nàng chỉ là yên lặng mà phẩm điểm tâm, ăn xong rồi lau môi, xúc miệng, uống trà. Nghe Hoàng Thái Hậu hỏi, thế nào? Hợp không hợp khẩu Thời điểm, cười khẽ, hương vị thực hảo. Hoàng Thái Hậu nói, là tỷ tỷ ngươi hiếu kính quá ta một cái đĩa điểm tâm, ta nếm mùi vị hảo, gọi bọn hắn học làm. Ngươi ăn thuận miệng. Tất là vì đây là nhà người phong vị. Thục Di nói, như vậy điểm tâm lúc trước thật là không ăn qua, chỉ là hương vị nặng nhẹ thật cùng trong nhà cứ giống. Ta liền nói sao? Thục Di cười cúi đầu, không hề nhiều lời lời nói. Thục gia bắt đầu tin tưởng, Thục Di gả tiến rụ vương phủ tuy rằng hoàn cảnh là ác liệt điểm nhi, nàng thật cũng không phải ứng phó không được. Thục gia giúp muội muội đem hoàng thái hậu lực chú ý dẫn dắt rời đi, Lão tổ tông hảo tính kế, biết nàng ăn này điểm tâm tất nhiên lành miệng liền hỏi trước nàng. Ngài như thế nào không hỏi xem này đó các cô nương đâu Hoàng Thái Hậu bị vai lâu Các ngươi cảm thấy đâu Thục ra từ Ninh Thọ Cung trở về Giận nhưng đã tới rồi Đông Cung Thục ra một bên thay quần áo một bên hỏi Người hôm nay như thế nào trở về đến như vậy sớm Giận nhưng bất đắc dĩ nói Hán A Mã nói ta vất vả Tiêu ta nhiều nghỉ ngơi một chút Từ hai cung tiêu tan xác thực mà nói là Khang Hy không giận dỗi lúc sau Hán tử không tình cảm tái hiện ra hồ Hơn nữa có càng diễn càng liệt xu thế Thạch Lâm đã chết, Thạch Văn Anh muốn để tang. Hán Nguyên là chính bạch kỳ Hán quân đô thống, đây là Thạch gia lại một cái cấp quan trọng chức vị. Khang Hi lại đem nó để lại cho Thạch gia, xét thấy Phú đạt lễ tuổi thượng nhẹ, Khang Hi làm Thạch Văn Bình lại gánh này trước, lại ban Đông Cung rất nhiều đồ vật. Đáng thương bị năm kỳ lão nam nhân tra tấn đến đã rất nhỏ suy nhược tinh thần Hoàng Thái Tử một chút cũng không dám thiếu cảnh giác, sợ buông lỏng biếng nhác đã bị Khang Hi bắt lấy nhược điểm tàn nhẫn huấn một đốn, chẳng những không dám nghỉ ngơi, còn muốn thêm chuyên nghiệp. Đầu hạ thiên đã coi chút nhiệt, hoàng thái tử y quan chỉnh tề, Càn Thành Cung mổ hôi đớt đấm. Khang Hy không làm, ta nơi này tột băng, trong phòng cũng không thực nhiệt, ngươi như thế nào thành cái dạng này. Chẳng lẽ là bị bệnh? giận nhưng biện bạch nói hắn này thuần là bởi vì từ dục Khánh Cung đi đến Càn Thành Cung, vận động ra mồ hôi, Khang Hy vẫn là không yên tâm, chính là gọi người đem giận nhưng cấp giá trở về. Còn chỉ thị, tiêu tôn chi đỉnh tuyển cái hảo ngựa y thì đến xem. Thục ra cũng là vô ngữ. Lao ra tử đối người như vậy đại hàn đại thử, không đem người lăn lộn bị bệnh mới là lạ. Dận nhưng đã thay đổi một bộ quần áo, chỉ một kiện áo dài, cũng không hề đai lưng, trong tay nhéo đem cây quạt, lại nói tiếp ngươi suốt ngày không phải xem tú nữ chính là xem cung nữ, năm nay ngươi cứ như vậy kêu người thích. Thục ra thở dài, ta chính là cái nhọc lòng mệnh. Ngươi này nột, chỉ cần ngươi tưởng nhọc lòng, liền có thao không song tâm. Tam nha đầu hôm nay lại kêu Hoàng Thái Hậu tổ mẫu kêu đi, ngươi nói, ta có thể không đi sao. Giận nhưng đem chính mình hướng ghế bập bên một ném ghế bập bên kéo kẹt kéo kẹt mà văng lên ngươi có thể hộ nàng đến bao lâu hộ đến nhất thời tính nhất thời tổng không thể hiện liền buông tay không phải liền vì cái này đảo khó ngươi thục ra thay đổi kiện việc nhà quần áo đem chậu hoa đế cũng thay đổi xuống dưới đi qua đi ngồi sồn ghế bập bên biên bỏ trên tay vị đi theo ghế bập bên loạn trạng ghế bập bên dừng lại giận nhưng ngồi dậy nhìn nàng không phải đã có tin như sao chẳng lẽ có biến cố nay đảo không phải Hoàng Thái hậu tổ mẫu cũng thích nàng. Vậy ngươi sầu cái gì? Chính là nhớ tới Hoàng Dương, đang cùng này ban tú nữ cùng tuổi. Nếu hắn tồn tại, năm nay nhưng thật ra có thể dự bị buộc hôn, kia mới lại là một cọc hỷ sự đâu. Hoàng Dương là Khang Hy trường tôn, thật sống tới ngày nay nên có 14 tuổi, chắc thất cũng chỉ đến, chính thất cũng có thể tương nhìn. Nếu hắn còn sống, thuộc ra không đầy 30 thời điểm liền phải đương người bà bà, loại cảm giác này thật là quá vi diệu. Nàng luôn luôn cảm thấy chính mình còn tính tuổi trẻ. Có chuyện này một so, mới có chút trột dạ lên. Dẫn nhưng mặc, hồi lâu, mới nói, Hoàng tích cũng trưởng thành, ngươi ngấm lại hắn chuyện này, trong lòng cũng sẽ sống chút. Là đâu, lần sau đại chọn Hoàng tích cũng đến tuổi, khi đó ta mới muốn xem hào đâu. Thục ra như là bị phân chấn, năm nay nhiều chọn hai cái cung nữ, dự bị hắn đón dâu thời điểm hảo xử Đường Mỹ nữ biến thành lao thái bà thời điểm, xoái ca cũng là tao lão nhân. Dẫn nhưng, người nhận mệnh đi. Chúng ta đều là phải làm tổ phụ tổ mẫu người. Thục gia trong lòng này sinh ác độc, sau đó tưởng kêu to, lão tử thật tờ mở giờ bất lào a. Bất quá a, ta không nghĩ hắn như vậy sớm cưới vợ, đối thân mình không tốt. Thục gia nghiêm túc mà nói. Trước phóng chắc thất là được. Dẫn nhưng cung cấp lúc ấy phổ biến cách làm. Thục gia lắp đầu, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là, có hảo cô nương trước cho hắn lưu trữ, cũng không vội vã làm hỷ sự này, không quan tâm chính thất chắc thất thục gia ngồi xổm đến chân ma chậm rãi đứng lên không khách khí mà lấy giận nhưng đương thịt người cái để ngồi ta nhìn chúng ta chúng quanh phàm là cha mẹ tuổi con nhỏ sinh lần đầu tử hơn phân nửa giữ không nổi tưởng là cha mẹ tuổi nhỏ khí huyết chưa đủ chi cố hoàng thái tử lại lần nữa bị hoàng điểm từ tú nữ bị vai lâu đến như tử ruỗ tay ôm lão bà ta ngấm lại ta ngấm lại một mặt lặp lại ba chữ chân ngôn một mặt nghiêm túc hồi tưởng thật đúng là ít nhất hoàng thất nơi này là tổn cái này phổ biến hiện tượng Khang Hy liền không cần phải nói Giai đoạn trước các loại chết nhi tử. Tên là phúc toàn vị nào ba vương, nhi nữ phúc phận cũng không đủ nhiều, một hơi chết non trưởng tử trưởng nữ con thứ thư nữ cùng tăng nữ, bốn nữ lúc sau, thứ bảy cái hài tử mới còn sống, đây là bảo thái. Lao tam trưởng tử, lão tứ trưởng nữ, bao gồm giận nhưng chính mình trưởng tử Hoàng Dương đều chết non, duy nhất ngoại lệ là cái kia thảo người ghét giận thì, y lì nhị căn giác la thị nhi nữ nhưng thật ra toàn bộ tồn tại. Theo đại gia tuổi tác tăng trưởng, Sau lại sinh hạ tới hài tử sống xuất có rõ ràng đề cao. giận nhưng bị thuyết phục hơn phân nửa, đến lúc đó ta lại cùng han A Mã thương nghị thương nghị. Thục ra cười nói, han A Mã hứa cũng là như thế này tưởng đâu. Ngươi nhưng thật ra ngẫm lại các công chúa gả thấp tuổi, một cái là có duyên cớ chậm trễ, hai cái cũng là có duyên cớ chậm chế sao. giận nhưng nghiêm túc mà đáp ứng rồi, là lý lẽ này. Tú nữ không cần lo lắng, cung nữ liền phải thao điểm nhi tâm, tú nữ nhóm còn không có xác định tiền đồ thả lại ra phía trước. Các cung nữ đã nội vụ phủ cương trước huấn luyện trong bàn kết nghiệp. Đồng Phi lãnh nhiệm vụ, tống cổ người tới mời thuộc Gia một đạo đi chọn lửa cung nữ. Hai người trước thừa càn cung chạm vào đầu. Đồng Phi nói, Ninh Thọ cung nơi đó cũng thiếu nhân thủ. Chúng ta còn muốn tới Ninh Thọ cung bẩm quá Hoàng Thái Hậu, mới hảo xuống tay chọn người. Thuộc Gia nói, đây là tự nhiên, bất quá, Phi mẫu chọn người là danh chính ngôn thuận. Ta nơi này, nếu không phải cùng chư vị Phi mẫu nói một tiếng. Lúc trước chỉ là nhìn một cái sơ tuyển cũng liền thôi Lúc này là các nàng đẳng trước đem người mang đi, không nói sợ không được tốt bãi. Đồng phi nghĩ nghĩ nói, lần lượt từng cái mà chạy cũng quá phiền thoái, không bằng đợi chút tới rồi ninh thọ cung, thừa cơ đem ngươi cũng muốn chọn nhân sự nhi nói một tiếng. Ta cùng ngươi nói, các nàng trong cung người ta đều hiểu rõ nhi, đều còn không đến ra cung tuổi đâu, cũng không có người tấn vị, không cần phải thêm người. Lược đề một câu viên mặt mũi là được. Hai người thương nghị đã tất, cùng tới rồi ninh thọ cung. Hoàng thái hậu nguyên là nghĩ cùng thái tử phi cùng nhau chơi chọn người trò chơi, trên tay lại có một chuyện lớn muốn làm. Khang Hy trong lòng là kính trọng vị này mẹ cả, gia tộc sự tình ít nhất muốn cho hoàng thái hậu đương cái lập hiến chế hạ quân chủ, toàn bộ hành trình đều biết một chút. Này đây đem chủ yếu nhiệm vụ cho đồng phi, còn cùng hoàng thái hậu nói một tiếng. Hoàng thái hậu đối bát gia ca ấn tượng là không hảo cũng không xấu, nhưng dù sao cũng là chính mình tôn tử, kết hôn rất nhiều năm còn vô hậu, hoàng thái hậu cũng vì hắn sốt ruột. Tiếp nhiệm vụ Hoàng Thái Hậu không ngừng tuyển xem tú nữ, cung nữ sự tình ngược lại bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Nếu không phải Đồng Phi cùng thuộc ra lại đây nói một tiếng, chuyện này khả năng đã bị nàng phong ký ức trong một góc, thẳng đến ninh thọ cùng thêm gương mặt mới có thể kích thích đến nàng hồi tưởng một chút. Hoàng Thái Hậu tương đối luân thuần, một lần làm hai việc cố hết sức, trực tiếp đem tương đối không quan trọng sự tình buông tay cho Đồng Phi, người đi giúp ta chọn bãi, Thái Tử Phi cũng giúp đỡ nhìn một cái, người nơi đó không phải cũng thiếu người. Hảo hảo chọn một chọn nhịn không được lại nói Đồng Phi một câu, kia một sự kiện ngươi cũng tốt nhất tâm, nàng cũng không thái tử phi trước mặt để mổ vu thuật người yêu thích tên. Đồng Phi cùng thuộc gia lĩnh mệnh mà đi. Nội vụ phủ huấn luyện cung nữ phương diện là phi thường đáng tin cậy, từng loạt từng loạt tiểu lọ lì lần lượt từng cái chẳng hảo, toàn ăn mặc làm chế phục, đánh đại bím tóc, để mặt mộc, không gì trang sức. Tiểu tuyển là một năm một hồi, một vụ một vụ mà si người, cá lọt lưới thiếu chi lại thiếu, tham tuyển giả tuổi tác phi thường tiếp cận. Nói đến bào cung, đời thanh cung nữ sinh hoạt còn không tính đỉnh khổ, mỗi tháng có tiền tiêu vật lấy, có thịt ăn, ấn quý thêm quần áo. Đơn tử vật chất phương diện xem, son nào đó chỉ dựa vào chính phủ trợ cấp sinh hoạt người bất kỳ quá đến còn cường chút. Có chút kinh tế không quá dư giả nhân ra, đảo tình nguyện nữ nhi vào cung, cũng là nuôi sống các nàng chính mình giảm bớt trong nhà gánh nặng, còn có thể trợ cấp một chút trong nhà. Gia cung, nếu mệnh hảo, chủ tử nhiều ít có thưởng, một phần lược mỏng chút của hồi môn cũng có. Lại là trong cung ra tới, sinh cái vợ kế cung có khả năng, hoặc là bị quyền quý nhân ra thỉnh đi làm cung phụng, cũng là tuổi già có nơi nương tựa. Cho nên tiến cung tiểu lọ lì nhóm cũng không phải tất cả mọi người thực sầu khổ. Vào cung loại sự tình này, phản đối là không có hiệu quả, không bằng nhận mệnh bác ra một mảnh thiên địa tới. Không thể kêu nam chủ tử coi trọng nâng thân phận, cũng có thể kêu nữ chủ tử thích làm giúp đỡ. Thái giám đối với danh sách, nhất nhất sướng danh, kêu một cái liền ra tới một cái. Đi vài bước đến hai vị chủ tử trước mặt, sau đó hành lễ, tự báo một hồi tên họ. Đồng Phi là thật lần lượt từng cái kêu lên tới xem, từ mặt, đến dáng người, đến cử chỉ. Chẳng những xem người, còn nghiêm túc nhìn mỗi người lục đầu thiêm. Tiểu tuyển lục đầu thiêm cùng đại chọn lục đầu thiêm hình tượng thượng rất giống, cái thẻ thượng đụn mây nhiễm lục, màu trắng chủ thể thượng viết mô kỳ người nào đó chi nữ ai ai ai. Căn cứ cái này, là có thể phán đoán có phải hay không mềm đông, có thể hay không ném đi làm lao. Thực ra vừa lúc đi theo đồng phi xem này lục cái thẻ, nàng là muốn chọn tương lai nhưng dùng chi tâm phúc, đương nhiên muốn hiểu biết chi tiết. Lưu ý mấy cái chính bạch kỳ hạ, còn lưu ý các nàng tuổi tác, không sai biệt lắm tuổi tác bên trong muốn tuyển tiểu, như vậy dễ dàng đồng hóa. Bọn thái giám thực không rõ, năm rồi đều là thiếu người địa phương tống cổ thái giám lại đây muốn người, năm nay như thế nào tới một cái quý phi một cái thái tử phi. Đem bọn họ dọa cái quá sức. Đông Cung là nói thêm dân cư, yêu cầu hầu hạ người thừa cản cung không nảy tin tức đi. Nay kỳ cung nữ yêu cầu lượng không phải đặc biệt đại, trừ bỏ đồng phi tuân lệnh phải cho giận thì chọn hai cái đưa đi ở ngoài, đông cung có 6 đến 8 yêu cầu, ngoài ra chính là ninh thọ cung, cung có muốn thay thay thế cung nữ. Lại có chính là triệu tường sở chờ chỗ có rảnh thiếu, cũng muốn bổ người. Nay đó địa phương thiếu người, có là bị thả ra, cũng có chính là nhân bệnh ra cung hoặc là dứt khoát đã chết. Đồng phi cấp ninh thọ cung chọn cung nữ, muốn thành thật, Cấp giận thì chọn thị thiếp liền phải chọn linh hoạt một chút. Nàng đối Khang Hy tâm tư nghiền ngâm thật sự đúng chỗ, cấp hoàng thái hậu tuyển người muốn đáng tin cậy, bởi vì hoàng thái hậu bổn hướng liền rất thiên nhiên ngốc, dễ dàng bị lừa gạt, thiết không thể phong cái bản lộng thị phi qua đi. Mà giận thì, Khang Hy đại khái là muốn cho hắn có chút việc làm, có thể sinh nhiều ít hải tử đảo tiếp theo. Thái giám thực buồn bực, dĩ vãng hắn là không cần xứng danh, các nơi thiếu người, chủ sự thái giám lại đây cho lựa, trực tiếp lánh người đi. Hiện thân ngược Hắn đến lần lượt từng cái báo danh, bạch ai một cọc vất vả. Đồng phi xem người, thục gia cũng xem người, gặp được chính bạch kỳ liền lưu tâm một chút, đem tuổi còn nhỏ ám ký xuống dưới, lại lẫn nhau tương đối. Chờ Thái dám đem danh sách nhất nhất niệm xong, tất cả cung nữ cũng nhìn một cái biến. Đồng phi lại cùng thục gia thương lượng, ngươi xem cái nào hảo. Thục gia cười nói, Hoàng Thái Hậu tổ mẫu cùng hàn A mã điểm phi mẫu làm chủ, ta nào dám trước. Chính là kêu ngươi nói một chút ta làm chủ chuyện này. Đồng Phi tức giận mà nhìn nàng một cái. Vị nào chuyện này ta cũng không thể sen mồm. Hoàng Thái Hậu tổ mẫu nơi đó, vẫn là thành thật buồn phận hài tử hảo. Hoàng Thái Hậu tổ mẫu ngự hạ lấy khoan, nên cấp buồn phận hài tử một ít phúc khí. Đồng Phi thấy muốn cùng chính mình giống nhau, mới nói, liền như vậy làm. Người nơi đó đâu? Chính là nghĩ kỹ rồi muốn chọn cái dạng gì người. Thục ra nói, ta nơi đó hài tử nhiều, đều phải trưởng thành, cũng là thành thật chút ổn thỏa. Đồng Phi thầm nghĩ. Muốn trưởng thành chỉ có một hoàn tích, này đức chừng là sợ có người dạy hư con vợ lẽ, làm cho trên mặt khó coi. Đồng phi rỗi tay cầm hai cái lục đầu thiềm, một cái là lý thị, một cái là Quách thị, trước phóng tới một bên. Lại cầm sáu chi cái thẻ, thuộc ra nhớ rõ ninh Thọ cùng chỉ ra hai cái thiếu. Đồng phi chọn xong này đó, đối thục ra nói, ngươi tùy tiện tuyển bãi. Thục ra nghĩ nghĩ, đem chính mình lúc trước nhìn chúng mấy cái đều chọn. Nàng vốn dĩ tưởng chọn thượng sáu cái liền từ bỏ, có sáu cái hảo hảo dạy dỗ một chút lại xứng với vốn có nhân thủ cũng đủ làm việc còn lại xác thật còn thiếu mấy cái thô sử cung nữ lại không quá cấp trừ bỏ hoàng thích mấy đứa con trai đều còn nhỏ năm nay qua còn có săn năm tiểu tuyển là năm có nhìn đến đồng phi nhiều tuyển bốn cái bị tuyển cấp ninh thọ cung thuộc gia thực sửa lại ý tưởng chọn mang tám trước quan sát lại đào thải nhiệm kỳ mới tuy rằng gần lại còn có như vậy mấy năm cho nàng chuẩn bị đồng phi chờ thuộc gia nhặt xong rồi cái thể mới nói còn dùng bên Thục gia cười nói, này đó trước mắt đủ rồi. Về sau lại thiếu người thời điểm, lại chọn là được. Đồng phi đối thái giám nói, chính là này mấy cái. Thái giám lại đi tới nhất nhất xuống danh, Quách Thị cùng Lý Thị đơn chạm một chỗ, Ninh Thọ cung dự khuyết sáu người chạm một chỗ, Thục gia một mình đấu lại chạm một chỗ, toàn không biết là ý gì. Thục gia xem này Quách, Lý hai cái đều xưng được với là Mỹ nhân thôi phỏng chừng là cho giận thì. Nhẹ nhàng túi đầu, bởi vì đủ loại nguyên nhân không ngăn cản bi kịch phát sinh thời điểm. Đành phải không đi xem. Cá sấu rơi lệ loại chuyện này, làm nhiều. Liền nước mắt đều lưu không ra. Đồng Phi nói, được rồi, các người đều đi theo ta cùng Thái Tử Phi đến Ninh Thọ Cung bãi. Ninh Thọ Cung, Hoàng Thái Hậu vừa mới kết thúc một vòng phỏng vấn, tú nữ nhóm nối đuôi nhau mà ra, Ninh Thọ Cung từ ngoài đến thượng cùng Đồng Phi đội ngũ tương nộ. Các cung nữ đã chịu huấn luyện, không thể khắp nơi loạn xem, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cũng có quản không được chính mình, lực chạm chính, lấy khỏe mắt xem tú nữ trong lòng không phải không có hâm mộ chi ý tú nữ nhóm rửa gần góc tường chẳng hảo ánh mắt liếc đến đồng dạng là thành biên chế cung nữ trong lòng cũng là sửu sốt. đều là bạn cùng lứa tuổi có người bước vào tới chính là hầu hạ người có người bước vào tới chính là bị người hầu hạ thật là tạo hóa treo người đồng phi cùng thuộc ra nhưng thật ra thản nhiên đồng phi còn hỏi thụt gì lão tổ tông hôm nay tâm tình tốt không thuộc di trả lời hoàng thái hậu chủ tử nỗi lòng rất tốt mới vừa rồi còn nhắc mãi quý phi chủ tử đâu lời này ta tin Bất quá ngươi chưa nói toàn, Hoàng Thái Hậu sẽ không không nhắc mãi tỷ tỷ ngươi. Thục gia từ bên nói, ta hảo phi mẫu, lấy ta trêu gẻo nhi còn không tính, còn muốn nói thượng chúng ta thành thật hải tử. Đồng Phi nói, ai nha, này liền hộ thượng, thế nhưng không chịu kêu ngươi mội mội chịu một chút hủy khuất. Thục gia nói, lao tổ tông chính là chờ chúng ta nột. Hảo hảo hảo, chúng ta này liền phục mệnh đi. Đồng Phi đứng lại nói những lời này, cũng là cho thục di căng chống lưng, xem cũng là thục gia mặt mũi. Như vậy cảnh tượng phát sinh qua vài lần, mọi người cũng đều nhớ kỹ. Thuộc di đồng học chọc không được. Một đạo đi, đồng phi còn nói, chính là ngươi cẩn thận, không chịu tống cổ người đi xem nàng, lại muốn sau lưng nhét mãi. Phi mẫu có muội muội tham tuyển thời điểm, không phải cũng là giống nhau. Nàng là không tống cổ người đi xem thuộc di, nhưng là ninh thọ cung là nhiều lần đều đến, lại lấy đồng phi gọi người lưu ý thuộc di trong cung cảnh ngộ, ngạnh sinh sinh muội muội nơi đó thả một đôi mắt. Tiếng bước chân xa dần. Ninh thọ cung cung phi nhóm còn cũng chưa đi, huệ phi là được đến đồng phi tin tức, phải cho giận thì tuyển người, vạn tuế ra kêu chọn hai cái vừa ý cấp đại a ca đưa đi, ta nghĩ tổng muốn lộng hai đoá giải ngữ hoa nhi đi, phương hảo giải quyết, huệ phi chỉ có thể nhận, tuy rằng tố cáo nhi tử ngỗ nghịch, kia cũng là nhi tử, nàng cũng là lo lắng, nghe nói đồng phi đi chọn người, huệ phi lại xấu hổ cũng ninh thọ cung chắc ăn, vinh phi chờ liền tự rất nhiều, lưu lại đều là nhàn, đồng phi cùng thuộc gia thỉnh ăn tất ngồi xuống. Sau đó là giới thiệu, lão tổ tông, đây là hôm nay chọn tới cung nữ. Ngài nơi này dùng, đông cung dùng, còn có đưa đến bên ngoài đi, đều nơi này. Vừa thấy Đồng Phi cùng thuộc gia mang theo nhiều thế này người tới, nghi phi trước gợi, các ngươi đây là đem năm nay cung nữ nhi đều mang theo tới bãi. Đồng Phi nói, nội vụ phủ muốn dám chỉ đưa mấy người này tới, ta tất tống cổ người đi bọn họ đại đường nháo đi. Thuộc gia cười đối hoàng thái hậu giải thích nói, phi mẫu cho ngài nhiều chọn mấy cái tới. Ngài xem cái nào dùng chung liền lưu lại, còn lại lại lui về khác phái phái đi. Đồng Phi đem các nàng lục đầu thiêm cũng lấy tới, từng bước từng bước thẩm tra đối chiếu. Các cung nữ cũng là khẩn trương, lý, khuếch hai người thượng không biết là muốn đi giam cầm địa phương cho người ta giải buồn, dọc theo đường đi đã ước lượng qua đối thủ, thấy mặt khác mười hơn người đều là tư sắc không bằng chính mình, nhìn người cũng ngốc một chút, còn nói chính mình gặp may mắn. Đồng Phi trước niệm là Ninh Thọ cung bổ khuyết người, sáu người nghe Đồng Phi nói, chính là này mấy cái. Thái tử phi chính là làm ta trước cho ngài chọn, ngài xem xem, đều là cực hảo, ngài tuyển ra hảo lưu lại. Không khỏi khẩn trương lại hưng phấn, ninh thọ cung. Tiểu thái dám đem một con khay tặng đi lên, mặt trên đúng là sáu người lục đầu thiêm. Hoàng thái hậu lấy mắt kính đối với chúng nữ chiếu một hồi, đều không tồi đầu ngón tay mâm bát ra bát, qua lại chuyển, rốt cuộc lung tung điểm hai cái, liền các nàng. Đồng phi là so hoàng thái hậu tư duy chọn người, cái nào đều không kém, hoàng thái hậu không biết theo ai đành phải nhắm mắt lại luận điểm. Đồng phi lại niệm một hồi hai người tên, dùng hán ngự tuyên bố, này hai cái lưu trùng, còn lại lui về nội vụ phụ trọng phái phái đi. Bị điểm chúng hỉ cực mà khóc, đều là tiến cung làm việc, đương nhiên muốn cùng cái huy phong một chút chủ tử tương đối hảo. Không bị điểm chúng cũng cô nén nước mắt, một bước xa thất bại kích thích người. Chẳng những không thể ninh thọ cung làm việc, còn muốn trọng phân phối, còn không biết muốn đi cái kia góc xó xỉnh ở đầu. lại cao hứng lại khổ sở cũng phải nhịn, thành thật khái đầu đồng loạt có tự mà thối lui đến ngoài điện. Đồng phi lại một lóng tay chạm đến giữa môn mấy người kia giải thích nói, đông cung thêm nhân khẩu, quăng AK liền năm cái, nhị AK còn dần dần trưởng thành, không thể quăng có ma ma thái giám, thái tử phi trước chọn mấy cái hảo hải tử, dạy dỗ một hai năm hảo đi hầu hạ, người đều nơi đó. Hoàng thái hậu cũng nhìn một hồi, vẫn là nhìn không ra cái gì tốt xấu tới, dứt khoát rời đi đề tài, đối thuộc ra nói, các ngươi nơi đó dân cư nhiều, thiếu sai sử nhân thủ chỉ lo mướn, Bọn họ nếu là không cho, ngươi liền cùng ta tới nói. Thục gia thầm nghĩ, Khang Hy gần mấy năm động kinh, đem đông cung đáy ngộ càng để càng cao. Ta nơi này xứng ngạch là đủ dùng, ta đây trước cảm tạ lao tổ tông lạp. Cũng là một đưa mắt ra hiệu, tám người tề tiến lên, khai qua đầu, cũng lui đi ra ngoài. Hoàng Thái Hậu sau thở dài một hơi, này hai cái chính là phải cho đại á ca. Đồng Phi đáp, đúng vậy. Cung Phi nhóm nguyên liền có chút suy đoán, quang tử bề ngoài thượng là có thể nhìn ra. Này hai cái cùng mặt khác mấy cái cũng không phải một đường, Huệ Phi nỗ lực đánh giá quách, lý hai người. Quách lý hai người nguyên cũng có chút lanh lợi, rốt cuộc tuổi nhỏ, còn phòng đoán, trước hai bác không phải cấp Hoàng Thái Hậu chính là cấp Hoàng Thái Tử, các nàng chẳng lẽ là muốn đi càn thành cung làm việc. Tâm bang bang loạn nhảy, Hoàng Thái Hậu nói là mông ngữ, các nàng cũng nghe không hiểu. Khẩn trương đến mặt đều đỏ, trên cổ đều rác ra hàn ý phía trên dùng ngôn ngữ thương lượng xong rồi các nàng quy túc thời điểm, các nàng còn không biết nội tình. Thẳng đến có người dùng hán ngự hương các nàng tuyên bố, các ngươi phải hảo hảo hầu hạ đại A-ca. Hai người có nhất thời trình lăng, đại A-ca là ai? Dân thi bị vòng sâu đã bị người dần dần quên đi, các nàng nhớ không nổi cũng là bình thường. chớp trước, trước mắt, phân biệt ra nói chuyện là cái tuổi già cung phi, hai người do dự hành lễ vì lễ. Lại nghe một khắc cung phi cười nói, quý phi tuyển người, ngươi chỉ lo phóng 120 cái tâm. Thái tử phi cũng nói, huệ phi mẫu, này hai cái đều là quý phi dụng tâm chọn đâu. Huệ Phi. Đại A Ca. Xét đánh giữa trời quang bất quá như vậy đi. So với cho rằng có thể tới Ninh Thọ Cung làm việc đương nhiên bị tống cổ đi khải tường cung quét giác, trước mắt cái này mới là chân chính tranh lệ đi. Hai người mơ màng hồ đồ mà dập đầu tạ ơn, đã là dọa tròn váng. Chọn cung nữ chuyện này liền tính kết thúc, thuộc gia mang theo tám cung nữ mênh mông quẩn cuộn đi đến Đông Cung. Tới rồi trong cung, Hồng Tụ Tiếp, Hoàng Sợ, Chủ Tử, đây là. Tới. Tử thương là đi theo thuộc gia ra cửa. Đại thuộc Gia đáp, là chủ tử tự mình chọn. Tới rồi đoan nghi cung ngồi định rồi, tám người lại trọng hành lễ. Thục Gia nói, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đây là các ngươi vương cô cô, đây là tú cô cô, về sau các ngươi trước đi theo các nàng học quý cũ, Cho các nàng an bài chỗ ở, giáo điểm nhi quý củ. Nàng như vậy an bài một là thông cảm các nàng, nhị cũng là. Bao ý ghi ở nhóm mãn châu hóa trình độ không cạn, đặt tên cũng có chứa mãn tộc thói quen sắt thái. Một đám tiểu cô nương, Không phải kêu đại niu chính là kêu nhị nhíu. Nay lệnh thuộc ra nhớ tới chính mình thơ hấu, nhớ tới chính mình năm đó lục đầu thiêm thượng kia hắc lấp lánh nhịn nhíu. Đại niu nhị nhíu. Một loạt vài cái đại niu nhị nhíu, thật là làm người u buồn đến giống như một đóa hoa đuôi chó. Giận nhưng về nhà lúc sau, thuộc ra làm đêm này mấy cái lại mang theo tới cấp giận nhưng xem qua. Thô thô nhìn thoáng qua, giận nhưng khiến cho các nàng đi xuống, ngươi xem làm liền hảo. Các nàng thoạt nhìn đảo như là buồn phận người, không sợ tác loạn. Hôm nay mệt sao? Thục ra xem hắn có điểm không tinh thần. Lại muốn tuần du tái ngoại giận nhưng xoa xoa thái dương, tưởng đi theo đi người một đồng lớn. Vậy ngươi còn đi sao? Hoàng đán là tất đi, cái này không cần hỏi. Lúc này hắn á mã lệnh đại gia phân hai ban, thay phiên đi. Bởi vì Khang Hy đã định rồi tháng 6 sơ tuần du tái ngoại, cho nên đại chọn cần thiết tháng 5 có cái chấm dứt. Khang Hy xuống tay thực, không mấy ngày liền quyết định mọi người tiền đồ, thục di cũng không có ngoại ý muốn thành dụ vương phúc tấn. Mà Khang hi bản nhân lại không có lưu người, hắn kế hoạch sang năm lại nam tuần một hồi, nếu đến lúc đó có hợp ý rằng nam giai lệ, mang một hai cái hồi kinh cũng là có thể. Theo chỉ hôn ý chỉ một đạo một đạo xuất hạ, đại trọn cũng rơi xuống mặt lạc, nhưng là đối với nhiều người tới nói, sinh hoạt mới vừa bắt đầu. Thái tử Phi cũng vội vàng muội muội về nhà phía trước đem nàng gọi vào Đông Cung tới mặt thụ tùy cơ hành động, đây là được cho phép. Lý do cũng thực đầy đủ, Thục Di về nhà liền phải bị gả, không thể lại ra cửa. Thái tử Phi muốn xuất cung cũng là thiên nan và nan. Đành phải sấn hai người đều trong cung thời điểm nói nói nói, lần sau gặp mặt, nếu quả cưới thời điểm Thái tử Phi không đến chàng, vậy chỉ có thuộc di hôn sau. Đi tuần trước những cái đó sự. Tú nữ nhóm ra cung phía trước, cũng là muốn tới chủ tử nơi đó dập đầu từ biệt, không quan tâm ngươi chỉ cho ai, Hoàng Thái hậu đều có thể coi như là ngươi chủ tử. Ninh thọ cung đối với thuộc gia tới nói thậm chí có thể coi như nửa cái già, nàng nhi tử mệt mỏi ở chỗ này nghỉ ngơi. Nàng lão công đi công tác thời điểm nàng cũng sẽ ở chỗ này có cơm, có ngủ chưa, làm ăn ngon lấy lại đây cùng Hoàng Thái Hậu chia sẻ tâm đắc, vân vân. Ninh Thọ cũng có như vậy náo nhiệt sự tình, Hoàng Thái Hậu cũng quên không được đem Thái Tử Phi gọi tới cùng nhau vây xem một chút. Tú nữ còn không có tới, Cung Phi, phúc tấn nhóm nhưng thật ra thấu mãn phòng. Bởi vì Khang Hy không có lưu người, Cung Phi nhóm nói giỡn lên cũng phá lệ sáng sảng, nghi Phi đối đồng Phi nói, cuộc sống này quá đến thật là nhanh đem quá xong năm thời điểm ta còn nói, này một xuân một hạ nhưng có đến hội. nháy mắt, cư nhiên cũng vội đi qua. Đồng Phi nói, cũng không phải là, đều sắp đến tháng 6 đâu. Hoàng Thái Hậu chép chép miệng, này liền lại qua nửa năm. Ta như thế nào một chút cũng không rác ra tới biến hóa đâu. Này lao thái thái tu vi thật là tới rồi nhất định cảnh giới. thuộc ra trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu trong núi vô giác hàn tận không biết năm, hơi hơi mỉm cười. Đó là ngài tầm tư đều dùng tại đây nửa năm sự tình thượng. Người có chuyện vội thời điểm nha, chính là giấc không gia nhật tử quá đến mau tới. Vinh Phi cảm thán, đừng nói này nửa năm, nhìn đến này đó tiểu cô nương, hôm kia ta bỗng nhiên nhớ tới năm đó bản thân vào cung tình hình tới, này một vạn thư đi tiểu thuyết hoàng đều đã bao nhiêu năm. Đức Phi cùng nàng ngồi gần nhất, rồi tay đẩy nàng một phen, liền ngươi nghĩ đến nhiều, ta xem ngươi là vạn sự không lo, lúc này mới miên man suy nghĩ. Nghi Phi vô tay nói, đúng là đúng là, người khác là vội đến đã quên thời điểm. Ngươi là nhàn đến phát ngốc bỏ lỡ điểm thời gian nhi. Thật là cái không có phiền lòng sự người, vinh hiến công chúa cùng tam A ca đều đã lập gia đình lập nghiệp, nhật tử quá đến thoải mái đâu, đều không cần ngươi cái này làm ngạch nương tới nhọc lòng, nhưng không phải kêu ngươi rảnh rỗi sao. Hoàng Thái Hậu nhân Vinh Phi nói mà sinh ra tới buồn bã cảm giác đã bị Đức Phi cùng Nghi Phi cấp đánh tan, Trầm tư nói, xem ra ta cũng là quá nhàn, ngày mai bắt đầu, ta mỗi năm nhiều niệm một lần kinh mới hảo. Mọi người đồng thời ở trong lòng mắt trợn trắng. Ngày lúc này mới thật là nhàn đến không có việc gì một hai phải tìm điểm nhi chuyện này làm đâu. Mọi người nói giỡn một hồi, tần dưới cũng không dám sen mộm. Đây là chúng phi cùng thái tử phi bồi hoàng thái hậu treo gẹo nhi. Các nàng thân phận hơi thấp chút là không thể không thức thời mà giáp mặt lấy địa vị so với chính mình cao người treo gẹo. Đều mỉm cười nghe, đúng lúc mà ở chúng phi cười thời điểm đem trên mặt tươi cười mở rộng chút. Nay cười có chút làm bộ, lại cũng có vài phần thiệt tình, đảo không phải bởi vì các phi tử thú vị. Mà là bởi vì, đợi chút muốn tới người, đệ nhất bát chính là bát á ca chắc thất. Nhất vui mừng người phải kể tới hòa tần, nàng cùng vương tần là Khang Hy năm gần đây cực thích hai nữ tử, nàng còn càng tuổi trẻ chút. Nhưng mà vương tần có tam tử bằng thân, nàng sinh một cái nữ nhi còn chết non, đương nhiên hy vọng có cơ hội có thể sinh đứa con trai. Thượng ký danh chính là hoàng đế chính mình muốn tới làm hậu cung, năm nay không có người bị thượng ký danh, đệ nhất bát tới chính là hoàng tử chắc thất, hòa tần chờ vô tử người như thế nào không mừng. Tú nữ ra cung, hoặc là nói hoàng đế chỉ hôn chỉnh tự là cái dạng này, thượng ký danh đệ nhất, chỉ cấp hoàng tử đệ nhị, chỉ cấp tông thất đệ tam, cuối cùng mới là lạc tuyển. Chẳng sợ vào cung lúc sau chỉ là cái quý nhân, lúc này cũng sẽ xếp hạng hoàng tử vợ cả phía trước. Cung lý, nếu bị chỉ cho mỗ lùi bại vương công làm chắc thất, mà rơi tuyển người cuối cùng xính cấp một quyền thần vi vợ cả, này làm chắc thất cũng ở làm vợ cả phía trước. Thục di tuy là tương lai dụ vương phúc tấn. Lý luận thượng giảng này, phu so hoàng tử muốn thứ nhất đẳng, tức giận tự hiện tại còn chỉ là bối lặc chiếm hoàng tử tiên cơ, hắn chia ban liền ở bảo thái phía trên. Bắt Akachi chắc thất tiến vào thời điểm, lương tần đôi mắt liền mở to. Nàng tuy đã là một cung chủ vị, trên đầu lại đè nặng nở toàn núi lớn, chỉ là hậu cung liền có một quý phi bốn phi, chọn tú nữ phái đi nàng không có lên tiếng quyền. Lại quan tâm nhi tử, chẳng sợ tại đây cuối cùng đương khẩu lại nhiều xem hai mắt tú nữ, cũng hảo an tâm một chút. Khang Hy cấp Đồng Phi cùng Hoàng Thái hậu đều nói, bắt ta ca con nối đôi hơi có chút gian nàn, cho hắn chọn hai cái có nghi nam chi tướng mới hảo. Đồng Phi cùng Hoàng Thái hậu thật đúng là chiếu cái này tiêu chuẩn chọn, hai cái 15 tuổi tiểu cô nương, thục ra nhìn các nàng liền cảm thấy vui mừng. Tròn tròn mặt, tròn tròn đôi mắt, cô nương cái mũi không phải tiêm đĩnh tiểu tiểu mũi, mà là mũi hơi có chút viên. Đáng tiếc, gặp gỡ 8 phút tấn, không hiểu được nhập phủ lúc sau còn cười không cười đến ra tới. Hai người tiến vào cấp Hoàng Thái hậu khái đầu. Hoàng Thái Hậu cũng cười khen hai câu, nhìn là có phúc khí hải từ đâu. Đi cho các ngươi huệ chủ tử, lương chủ tử nhìn một cái. Nàng cũng không quên làm bà bà nhìn một cái tức phụ, tuy rằng này tức phụ muốn đánh cái chết khấu. Huệ Phi vừa thấy này hai cái so cấp giận thì kia hai cái có rõ ràng bất đồng, nuốt vào một tiếng thở dài, cười đối lương tần nói, ngươi cũng nhìn xem, là thành thật hải từ đâu. Lương tần cũng nhìn một hồi, đối hai người ngoại hình là tương đương vừa lòng, trên mặt treo lên cười, đều là hảo hải tử. Nói còn đối huệ phi, đồng phi đều gật đầu vì lễ. nay hai cái lui xuống đi, chính là thuộc di chờ bị chỉ hôn cấp tông thất người. nay một đám tú nữ tiền đồ tốt nhất muốn tính thuộc di, còn lại bao gồm vừa rồi hai cái chắc thất đều có chút không lớn đủ xem. cùng thuộc di cùng tiến vào mấy cái tú nữ, cũng có chỉ cấp đối lạc bối tử, cũng có chỉ cấp phụ quốc công, tổng thể tôi nói, đều không bằng năm rồi như vậy động bất động ra hoàng tử phúc tấn, hoàng đế ái phi rầm rộ. thi lễ tất, hoàng thái hậu đối thuộc gia nói. Sau này các ngươi tỷ muội liền lại là người một nhà. Đồng Phi cũng cười nói, Hoàng Thái Hậu cháu dâu nhi bên trong, liền lại nhiều một đôi tỉ muội hoa. Đức Phi đối nghi Phi, Vinh Phi nói, các ngươi hai cái chính là xảo đâu. Tam phúc tấn cùng chín phúc tấn vì đường tỉ muội. Hoàng Thái Hậu tới hương thú, vặn một hồi ngón tay, rất thất vọng mà, cũng liền này hai đối nhi, không bên. Khang Hy trong cung có tam đối đầu, lại không thích hợp lúc này lấy tới tranh cãi. Các Phi tử cùng tông thất quen biết đến không nhiều lắm. Cũng chính là thuộc di như vậy bị nhiều lời hai câu, Hoàng Thái Hậu chỉ dặn do mọi người về nhà hảo hảo chuẩn bị, tiếp tục dụng công học tập phụ đức, kết hôn góp trượng phu hảo hảo sinh hoạt. Thục gia nhân cơ hội hướng Hoàng Thái Hậu thỉnh chỉ, lão tổ tông, ta nhưng thật ra có chút lời nói muốn dặn do nàng, nàng này một nhà đi, liền không nên lại nhiều ra cửa, tiêu nàng chờ một lát một trận nhi, ta lại cùng nàng trò chuyện như thế nào. Hoàng Thái Hậu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Tiếp theo bát bị đào thải tú nữ vào cửa dập đầu thời điểm liền thấy được này, một đám nhất xuất sắc kia một cái đứng ở thái tử phi phía sau. Hoàng thái hậu mỗi năm thấy Lạc Tuyển Giả cũng liền như vậy nói mấy câu, cũng là chúng ta duyên phận thiện, các ngươi trở về hảo sinh sinh hoạt, tổng muốn tốt tốt đẹp đẹp mới hảo. Ninh Thọ cung cáo biệt sẽ một kết thúc, thuộc ra liền huệ thuộc di hướng đông cung mà đi. Hôm nay nàng như cũng là đi bộ, thuộc di đi theo nàng phía sau nửa cái thân bị. Ra Ninh Thọ cung đại môn, thuộc ra cùng đồng phi chia tay. Đồng phi đối Thục Di nói, mấy ngày nay tỷ tỷ ngươi chính là nghẹn hỏng rồi, tưởng đem ngươi kêu lên đi nói chuyện lại khủng hỏng rồi quy củ, dừng ở ngươi đôi mắt nói các ngươi khinh cuồng, lầm ngươi tiền đồ, đành phải đem ta sai khiến đến xoay quanh, tới tới lui lui mà xem ngươi. Cái này hảo, các ngươi tỷ nhi hai hảo hảo cho chuyện. Thục gia nói, mấy ngày nay ít nhiều phi mẫu coi chừng nàng, còn cấp cảm tạ phi mẫu. Thục Di tiến lên một bước, đối phi mẫu thi lễ, "Tạ quý phi." Xem nàng như vậy lanh lợi, Ngươi còn có cái gì không yên tâm, còn muốn lại giàn dò. Đế lạc, ta cũng nên trở về, bọn họ hồi sự nhi sợ không thôi kinh tới rồi ta nơi đó đổ môn nhi. Cùng tiễn phi mẫu, bướng bỉnh. Thục di lại lui ra phía sau một bước, cùng thục gia một đạo nhìn theo đồng phi thượng liễn, đi theo thục gia lại đây. Ninh thọ cung hồng tụ mới tiến lên đối thục di nói, tăng cô nương đại hỷ. Thục di ngượng ngùng mà cúi đầu, ngươi cũng treo ghẹo ta. Thục gia nói, có chuyện trở về lại nói chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo pop. Lại lần nữa đi vào đồng cung, thuộc di thân phận đã không giống nhau. Thượng một hồi nàng là làm thái tử phi luận muội muội lại đây, lần này đàn tuy rằng vẫn là thái tử phi muội muội, lại đầu có thêm một tầng thân phận, tựa hồ càng phát danh chính ngôn thuận chút. Tuy rằng còn không có đi nghi thức, chính thức ý chỉ còn muốn thạch văn bình tiếp, nhưng mà ở trong cung đã lên tiếng dưới tình huống, nàng cái này dụ vương phúc tấn cũng đã là chứng thực. Đông cung đối với tương lai dụ vương phúc tấn lại không cần lại sửa lễ nghi, lần trước tới là như thế nào đối nàng, lúc này tới vẫn là như thế nào đối nàng. Thân phận lại biến, nàng cung này đông cung chủ tử tôn ti quan hệ vẫn là không có thể bị điên đảo. Đông cung mọi người đối với thục di lần nữa đã đến, nhưng thật ra không có gì áp lực tâm lý, nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm. Thục di lại lần nữa bước vào đông cung, tâm tình là thoải mái rất nhiều. Nguyên lai like lúc trước trong nhà vẫn luôn nói, hảo hảo chuẩn bị ngươi tạo hóa tiểu không được. Cũng không nên đem nấu chín vịt cấp lộng bay, vậy trên mặt không ánh sáng. Là nói cái này. Thân vương phúc tấn. Nàng là con vợ lẽ, làm phúc tấn, đối mẹ ruột cũng là có chỗ lợi. Lại có, này chỉ hôn so nhà mình xính gả ưu thế liền ở chỗ. Nó là hoàng đế quyết định, có pháp luật hiệu lực, như là hưu thế chuyện như vậy là cơ hồ không có khả năng phát sinh, trừ phi hoàng đế lại làm ngươi ly hôn. Có chỉ hôn này đạo thủ tục, chẳng sợ ở cha mẹ chồng trước mặt cũng có thể ngẩng được đầu tới. tới rồi đoan nghi cung, chúng cung nữ thái giám đều là nhận được thuộc di, đồng loạt đi lên chúc mừng. thuộc di cũng ngượng ngùng mà ứng, vui mừng trong chốc lát, thục gia liền đưa mắt ra hiệu kêu thanh cầm đi một mâm vàng bạc quả tử tới. bọn họ tốt xấu hạ ngươi một hồi, ngươi thưởng bọn họ bãi. thuộc di trong tay áo bổn còn có mấy cái túi tiền dự bị, mùa hè trong quần áo có thể tàng đến thiếu, liếc mắt một cái xem qua đi. thái tử phi bên người hầu hạ nhân số lướt qua nàng trong tay áo túi tiền số nàng liền không lấy ra tới trong lòng chính hối đâu nghe thuộc gia như vậy vừa nói kinh ngạc mà ngẩng đầu lên thanh cầm đã doanh doanh đi lên trước bưng mâm ở thuộc di thực sườn đứng yên thuộc gia dương lên cảm mau chút nhi ta còn chờ ngươi nói chuyện đâu thuộc di đối thuộc gia thi lễ lúc này mới tiến lên phân tiền thưởng hồng tụ cười nói chủ tử như vậy hào phóng thời điểm nhưng không nhiều lắm a thuộc gia nói ngươi cái không lương tâm hoàng đán sinh nhật hoàng đồng gia hoa nhi lão ngũ hơn trăm ngày ngay cả ta bản thân sinh nhật, ta khi nào đoản ngươi thưởng. Hồng tụ đem cái kim quả tử hướng trong tay háo vừa thu lại, chỉ lo nhấp miệng hướng thuộc gia thẳng nhạc. Xem thuộc di phân xong rồi thưởng, hồng tụ đi lên nâng dậy thuộc gia hướng tây ngoãn cắt trong thư phòng đi. Thuộc di chạy nhanh đuổi kịp. Thuộc gia cũng không có ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, mà là ngồi ở thư phòng tiểu trên giường. Tân lanh thưởng cung nữ thái giám tay chân cũng nhanh vài phần, bãi điểm tâm, thượng nước trà, dây lát thỏa đáng. Thuộc gia ở trên giường ngồi, một lòng tay đối diện vị trí. Ngươi ngồi vào nơi này tới, chúng ta nói chuyện cũng phương tiện chút. Thục Di cảm tạ tòa, nghiêng thiêm thân mình ngồi, liền nghe được nàng tỷ tỷ hỏi, này hai tháng ở bên kia chỗ đó trụ đến, cảm thấy so ở ta nơi này như thế nào. Thục Di mang theo tiêu chuẩn mỉm cười nói tiêu chuẩn đáp án, tất nhiên là tỷ tỷ nơi này hảo, quá đến khoan khoái chút. Nơi đó tuy có mấy cái có thể nói được với lời nói, lại có chút tầm ý. Thục ra những mày, ta nơi này so trong nhà như thế nào. Thục Di một đốn, không biết vì cái gì. Ta đảo cảm thấy tới rồi tỷ tỷ như vậy, cùng ở trong nhà giống nhau thân thiết. Nga, ngươi ở khải tường cung nơi đó trụ, cảm thấy so trong nhà như thế nào. Thục Di tạm dừng thời gian dài chút, hạ quyết tâm nói, trong cung thiên gia khí tượng, trong nhà. Sinh trưởng chỗ, trong nhà trụ đến thói quen chút. Lúc này không giống nhau. Thục Di nghe được tỷ tỷ treo gẹo thanh âm, thần kinh lập tức banh đến gác gao. Thục ra rồi lại không nói lời nào, khệ tách trà có nắp, Thục Di nhịn không được nhẹ giọng nói, nhị tỷ tỷ. Thục Gia đem tách trà có nắp lại ném trở về, phát ra một tiếng dồn vang, ngươi lại nói, trong nhà cùng ta nơi này là giống nhau thân thiết. Thục Di nhỏ giọng nói, vẫn là trong nhà tự tại chút. Ngươi đem ta phía dưới lời nói cấp nhớ lao, không có thời gian cho ta nói lần thứ hai, minh mạch sao? Thục Di không biết nội tình, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Trước kia các mama, cô cô nhóm dạy ngươi những cái đó, đều không tính, ta hiện tại nói mới là ngươi đệ nhất khóa Thục Gia nghiêm mặt nói, thân phận là xe, học vấn quy củ là mã, ngươi mới là đánh xe người. Thục di nghe này so sánh đảo cũng mới mẻ, nghiêm túc nhớ kỹ. Thục gia đối nàng thái độ thực vừa lòng, xe lại nhẹ nhàng rắn chắc, không đem ngựa trang đến xa tiền biên nhi, làm theo chạy không được lộ. Xe lại hảo, mã lại mau, không ai đuổi, không chừng chui vào cái kia trong động đi. Chẳng sợ có xe có mã có người, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược chuyện xưa ngươi là biết đến đi. Thục di đã nghe ra ba phần hương vị tới, dùng sức gật gật đầu, thục gia tiếp theo nói, quan trọng chính là phương hướng. Là lộ, minh bạch sao? Nói cách khác, phá xe ngựa tồi hỗn đảng chỉ cần đi đúng rồi lộ, tổng có thể tới đạt điểm đáng ngờ. Cho nên mới có ngựa chạy chậm 10 giá, công ở không tha nói đến. Ngươi hiện tại có xe có mã, nhìn chuẩn chỗ ngồi mới hảo buôn. Thục di nghe ở, hỏi, kia, yeah, nơi nào là ta phương hướng đâu? Cầu tỷ tỷ dạy ta. Thục ra nói, giáp chi mặt đường, bị chi thạch tín. Ta nói không nhất định là ngươi muốn chạy. Ta hiện tại có thể làm chính là cho ngươi chỉ mấy cái nhất định không thể đi nói, còn lại, liền dựa ngươi ngộ tính. Thục di đầu điểm đến càng nhanh, thục gia duỗi tay đỡ nàng đầu, thục di phản xạ tính mà né tránh, lại định trụ. Thục gia sờ soạn một phen muội muội mặt, tiểu lọ lì mặt non mịn bóng loáng, đắp một tầng mỏng phấn, hóa cái trang điểm nhẹ, càng có vẻ là phấn điêu ngọc trác. Ngươi kỳ thật còn nhỏ đâu thục gia cảm thán một câu, đại trọn trước cũng làm quá mộng đi. Gả cái người như vậy, gả cái người như vậy, cuối cùng. Thục di chớp trước mắt, hoàn toàn không hiểu thục gia ở cảm thán cái gì. Mất công thục gia thực mau phục hồi tinh thần lại, này phương hướng là đạo lý, là mục tiêu, muốn ta nói chính là thẳng nói mà đi, làm hợp quy củ chuyện này. Thục di ứng một cái là tự, thầm nghĩ, đằng trước nói được khá tốt ta, này một câu có chút. Thiếu gấm chắp vải thô. Thục gia chậm rãi nói, con đường của ngươi thượng, có lưỡng đạo điểm mấu chốt so ra tay phải ngón trỏ, ngươi có hai cái bà bà, biết sao? Dù vương con vợ lẽ, mẹ đẻ. Mẹ cả đều ở, muốn như thế nào chỗ hảo này hai cái bà bà, ngươi bản thân nước lượng. Ta phía trên không bà bà, có thể dạy ngươi không nhiều lắm, ngươi nhưng về nhà hỏi một chút ngạch nương, hỏi một chút trong nhà tẩu tử, tỷ tỷ, Đây là cái yếu điểm, thục di dứt bỏ rồi câu kia thẳng nói mà đi, vội vàng đem này một cái ghi tạc trong lòng. Nay đối với nàng đảo không tính quá khó, nàng vốn là con vợ lẽ, cũng là có mẹ để có mẹ cả, biến cái hình thức, nàng tự tin ít nhất sẽ không bị lấy ra khuyết điểm lượt tới. Kia một khác điều đâu? Khát vọng mắt to chớp tha chớp, thục ra lại thu hồi tay, đôi tay thành quyền, đôi mắt cũng đóng, không đành lòng nói, ngươi là vợ kế cuối cùng là mở bừng mắt, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn Thục Di nháy mắt cứng đờ gương mặt, chẳng những là kế thê, vẫn là mẹ kế. Thục Di mặt hoàn toàn lạnh rớt. Thục gia nhẹ giọng đối nàng nói, dù Vương Trước Phúc tấn ta cũng là gặp qua, không tồi một người, nàng cho ngươi để lại ba cái nhi tử, ngươi muốn như thế nào đối bọn họ? Ta. Thấn Quy củ đối bọn họ là được. Thục gia cười lạnh nói, ngươi nói ấn quy củ làm việc thực dễ dàng sao? Cùng sự kiện nhi, tiêu hai người làm, đều ấn quy củ làm, một cái có thể làm đến dạy người ra khen, một cái khác có thể làm đến dạy người ra mắng, ngươi tin hay không? Này hai đời thượng liền có hai loại tức phụ, một loại suốt ngày làm trâu làm ngựa còn không chịu bà bà trượng phu đã thấy, một loại khác ngoan đến chỗ quan trọng thượng liền người gặp người thích. Ngươi muốn nhìn kỹ các nàng, cùng sự kiện, tất là làm được không giống nhau. Chẳng sợ cùng câu nói, Nói ra âm điệu đều không giống nhau. Thục Di sợ hãi, thúc tay nâng lập, cẩn lanh hấn. Ngươi muốn ấn cái gì quy củ đối bọn họ? Nay trong cung trong phủ, vừa vào cửa nhi liền gặp có con vợ lẽ không ít, kia đều hảo chăm sóc. Vợ trước sở sinh con cùng con vợ lẽ bất đồng, ngươi muốn xét đến rõ ràng mới hảo. Nhớ kỹ một cái, đối bọn họ hảo điểm nhi. Ngươi nếu là thật không biết như thế nào đối bọn họ, ta cho ngươi cái biện pháp. Thục Di không khỏi để sát vào. Ngươi xem trong nhà chất nhi chất nữ nhóm như thế nào? Đối bọn họ cũng như thế nào, xem ta nơi này hoàng đán, hoàng đồng như thế nào, đối bọn họ cũng như thế nào. Chỉ cần ngươi làm được này đó thuộc ra cắn răng nói, còn có ta đâu. Thục di vốn dĩ đều muốn khóc, lại sinh sôi nghẹn lại nước mắt. Mới vừa bị chỉ hôn thời điểm là kinh hỷ, quang nghị chỗ tốt rồi, vấn đề là sao lại mới nảy lên tới, ai tờ mờ giờ muốn gả cái nhị hôn A. Vẫn là cái có kéo chân sau nhị hôn. Về sau chính mình có nhi tử, tuy là con vợ cả lại không thể tập tước. Giống nhau chỉ có cái phụ quốc công, thấp một chút phụ quốc tướng quân, chấn quốc tướng quân đều có khả năng. Muốn cao một chút tước vị, còn muốn xem hoàng đế vui hay không cấp thân điển hoặc là hài tử muốn chính mình vất vả mới có thể tránh ra cao một chút tức vị tới. Thật uy khuất, tưởng tượng đã có thái tử phi tỷ tỷ làm hậu trường, lại cảm thấy tiền đồ cũng không phải như vậy ưu ám. Thục di hai đầu gối mềm lũn, tỷ tỷ giúp ta. Thục gia vô về nàng phát, ngươi lên, chúng ta chậm rãi nói chuyện, ta này đang ở giúp ngươi đâu. Ta nói được ngàn hảo văn hảo, ngươi cũng đến làm tốt lắm mới được. Thuộc di thì đi nước mắt, ta nghe tỉ tỉ. Dụ vương không phải cái khó ở chung người, hơi có chút chất phát thuộc gia đối bảo thái biết được cũng không nhiều, rất nhiều sự đều là giận nhưng khẩu thuật. Đây đều là thái tử nói, ta đánh giá đều là nói hắn ở trong triều bộ dáng, ở trong nhà là bộ dáng gì, này liền muốn ngươi lưu tâm. Thuộc di gật đầu, kia. Trước phúc tấn là cái cái dạng gì người đâu? Người này thuộc gia nhưng thật ra gặp qua. Hạ một câu trung khẩn lợi bình, giống nhau người. Có thể quản gia lại không chương dương, tính tình cũng không xấu. Nói tóm lại, tương đối tiêu chuẩn đời thanh thục nữ. Thục di lại xin hỏi dụ vương phủ tình huống, có một số việc bên ngoài mã sợ hỏi thăm kiến không ra, dù có luận lời đồn đãi đàn truyền ra, cũng không thể tin, còn thỉnh đầu tỷ tỷ nhiều phát nói cho ta một chút. Trong nhà có cái bất việc nhi cô nương chính là hảo, thục gia cảm thán, có ánh mắt hài tử có nhân ái. Có thể đem nào đó bên trong tư liệu sửa sang lại một phần giao cho nàng học tập. Ngươi nói ta cùng ngươi nói nhiều như vậy là vì cái gì? Thục gia đứng dậy, thục di đi theo liên động. Chỉ thấy thục gia từ trên bàn lấy ra một quyển quyển sách đưa cho nàng, này đó bất quá là mã, ngươi cầm xem. Quan trọng vẫn là nhặt điệu bình thản nói nhi, cũng hảo thiếu chịu sốc này. Thục di chỉnh trọng nói, ta hiểu được, dâng lên lấy hiếu, đối hạ lấy tử, đại phu lấy lễ. Thục gia nói, ta liền biết ngươi là cái co linh tính. Lại nhiều dặn dò ngươi một câu Mã hảo xe hảo lộ cũng bình Ngươi nếu là trong xe đầu bảy biện cũng hảo Nghỉ chân thời điểm cũng thoải mái không phải Không cần làm cho bên ngoài nhìn chói lọi rực rỡ Nội bộ lánh ngạnh lạnh lẽo, Nghỉ chân nghỉ ngơi thời điểm cẩn thận băng chứ bản thân Thục di quy xuống Đoan đoan chính chính dập đầu lệ ba cái Tạ tỷ tỷ dạy ta Thục gia kéo nàng lên Ngươi là ta muội muội, Ta biết cái gì liền nói cho ngươi cái gì Vốn là phân nội việc Nơi nào lại đáng giá cảm t Đem thuộc Di rơi xuống một sợi tóc cấp bắt đến như sau, "Làm khó ngươi." Thuộc Di nói, "Đây cũng là ta phúc khí, bao nhiêu người cầu còn cầu không được đâu." Thuộc gia làm thuộc Di đem quyển sách thu hảo, bất quá là những người này tình lui tới, chính ngươi nhìn liền hảo. Thuộc Di hiểu ý, đem quyển sách nhỏ cất hảo. Lại nhàn thoại vài câu, thuộc gia mới phóng thuộc Di đi, Thiên Nhi cũng không còn sớm, trong nhà sợ là sốt ruột chờ, ngươi cũng sớm chút trở về bãi, sau này à. Chỉ sợ người ta gặp mặt thời điểm so trong nhà người khác đều phải nhiều đâu. Thục di đi sau, tử thường lặng lẽ đã đi tới cấp thuộc gia niết bả vai, chủ tử, ngài sẽ dạy tam cô nương điểm này đạo lý, nàng có thể hành sao. Nên cùng tứ cô nương dường như mang theo trên người nhi một trận nhi. Ở trong cung kinh nhìn thấy đến cũng nhiều, tử thường đánh giá một chút, cảm thấy tam cô nương tố chất không xấu, nhưng là gặp phải cục diện có phải hay không quá khó khăn điểm nhi. Nàng vốn là cái dụng tâm người, ta nói được quá nhiều. Nếu là đem nàng dẫn oai, cân nhắc khởi không nên cân nhắc sự tình tới, chính là thật sự chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tứ nha đầu cùng nàng bất đồng, có chút bản khác, đang muốn có người cho nàng bản tử trên có khắc đóa hoa nhi hoặc bắt một chút mới thành. Trên đời này rất nhiều người là thông minh phản bị thông minh lầm, nhiều làm nhiều sai. Phong tú nữ ra cung nhật tử, vừa lúc ở nghỉ tắm gội ngày, cũng là phương tiện các gia nam đình tiếp người về nhà. Tiếp người phải đi rừng ở quan âm bảo trên người, hắn cha hắn ca ca ra hành động làm có chút đại đành phải làm hắn này cấp bậc thấp người tới vứt đầu lộ mặt trong nhà là mã đã sớm kiến biết tin tức quan âm bảo cũng luận chỉ hỏi đàn một câu nhưng có biến cố thấy đầu thuộc di lắc lắc đầu liền phát làm thuộc di lên xe lần đó đi lại cẩn thận nói trở lại thạch gia thuộc di đã chịu long trọng hoan nghênh vào tây lô đặc thị chính phòng thạch văn bình cũng ở vài vị huynh tẩu hầu lập một bên thuộc di mẹ để đứng ở tây lô đặc thị phía sau vẻ mặt chờ đợi tây lô đặc thị hỏi trước thuộc di ở trong cung quá đến tốt không chú đến quán không quen, đảo gây đến không lợi hại. Thạch Văn Bình là muốn nghe Thục Di tới xác nhận một chút kết quả, thấy Tây Lô Đặc Thị như vậy lại nhải, chỉ phải nhịn xuống nghe. Hỏi chuyện lại là về nhà mẹ để tới xem muội muội thuộc nhàn, ta muội muội đến tột cùng như thế nào. Thục Di biểu tình quỷ dị gật gật đầu, chuẩn là dụ Vương Phúc Tấn, lại gật đầu. Người khác hay còn nhưng, Thục Di mẹ để hầu đứng ở Tây Lô Đặc Thị phía sau cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Không mấy ngày, Khang Hy đi ra ngoài trước chính thức cái con dấu nhân mệnh thư liền xuống dưới thuộc di xác nhận ví dụ vương kế phúc tấn ra mặt xử lý sự tình chính là thạch văn bình thuộc di ngốc tại nàng trong viện từ gia hạ nô tải tới cấp nàng dập đầu chúc mừng thuộc di tất yếu làm đủ quy củ đối tây lô đặc thị cùng thạch văn bình cũng không dám kinh tiệu nhị tỷ tỷ chỉ vì thái tử phi sau đại cha mẹ còn có lễ hướng chi với ta thạch gia lại muốn tiếp đái các lộ đến phóng thân hiếu rất là bận rộn lại bận rộn cũng cùng gả thái tử phi thời điểm không giống vậy ứng phó lên lại không hoảng loạn. Thục Di bị chỉ hôn, môn cũng rất ít ra, ở trong phòng xem thuộc gia cấp bí kíp, lại phải làm các loại theo sống, chuẩn bị xuất giá sau phải dùng linh tinh vô vạt. Tây Lô Đặc Thị cũng thường xuyên. Thục Di nói, Lâm về nhà trước, nhị tỷ tỷ đã dạy ta một ít. Tây Lô Đặc Thị mới yên tâm đi vội bên. Cái kia đại mẫu thân đã dạy muội muội thái tử phi cũng rất bận, thượng một hồi Khang hy liền phải dẫn bọn hắn một nhà đi thảo nguyên thượng khoe khoang, kết quả thái tử phi mang thai, đành phải thôi. Lúc này đây là cần thiết đến đi. Nàng đến thu thập hành lý, trước khi đi còn muốn đem mới tới cung nữ huấn luyện công tác lại quan tâm một lần. Này đó cung nữ, theo vài vị đông cung các tiền bối quan sát, thích hợp bồi dưỡng tới làm thái tử phi cánh tay không phải thuộc ra cho rằng 6 cái, mà là chỉ có 4 cái. Tú nữ mấy cái là khang hy chọn lựa, liền một cái tiêu chuẩn, vô giác không ngại. Cái gọi là vô giác không ngại không phải lục thân đoạn tuyệt, mà là chỉ trong nhà cùng khắp nơi thế lực không có gì liên lụy, đỡ phải ở đồng cung sinh sự. Như vậy lại tá lấy thái tử phi ngự hạ chi đạo, mới có thể trở thành tâm phúc. Khang Hy là có thể vận dụng quốc gia tài nguyên tới điều tra, thuộc gia liền không buồn sự này, chỉ có thể bằng phương thuốc dân gian chọn người, kết quả tự nhiên không bằng mong muốn. Trước một khối giáo bãi, chờ ta trở lại, muốn nhìn các nàng tử. thuộc gia thực mau khôi phục lại đây, năm nay không được còn có sang năm đâu. Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị vào cung so thuộc gia sớm mấy năm, các nàng bên người cung nữ đến sang năm liền đến kỷ. Nơi này ra tới người cũng có thể phân qua đi sao Lại dùng này mấy cái thiếu Đổi sang năm chọn người danh ngạch Cung nữ không phải nói phân đến cái nào trong cung là có thể lập tức đến chủ tử trước mặt hầu hạ Trừ phi cái này chủ tử cấp bậc quá thấp Chỉ có này một hai cái xử người Thái tử phi nơi này sẽ không thiếu người Tiểu cung nữ nhóm cần thiết ở cô cô nhóm trong tay gia sư Mới có thể có cơ hội tiến lên Hồng tụ đáp ứng một tiếng Đi ra ngoài tiếp tục dạy học sinh Đi đến đoan nghi cung dưới bậc thang Nhìn đến giận nhưng từ đằng trước nhi xoay lại đây. Hồng tụ đứng lại thỉnh an, giận nhưng thuận miệng hỏi, ngươi chủ tử ở bên trong vội cái gì đâu? ngay hành lý, chủ tử hành lý, các AK đồ vật, chúng ta tam ca, tứ ca, ngũ ca không thể tùy giá muốn lưu lại, cũng muốn chuẩn bị. Bãi bãi bãi, ta chính mình đi xem. Hồng tụ nói sự tình tuy nói, thực ra nơi này lại là vội mà không loạn, trước mắt tờ giấy, viết mọi người muốn mang đồ vật, giống nhau giống nhau liệt hảo, chiếu đơn tử mang là được. Đây cũng là trong cung làm việc thói quen, trong cung người nhiều chuyện nhiều, ngàn đầu trăm tử lại không thể làm lỗi, này chiếu đơn tử làm việc cũng là tiền bối trí tuệ. Ngươi lại đùa nghịch này đó. giận nhưng trừ bỏ mũ lau mặt. Ta còn là lần đầu biên cương xa xôi đâu, đương nhiên muốn nhiều mang theo chút, gì? Ngươi đi qua. Ngươi mới nhớ tới sao? giận nhưng đem trong tay giấy một ném, đem vừa rồi lau mặt sát cổ khi buông ra nuốt khấu lại cấp hệ thượng, hôm nay ta còn nghe xong cái đại tin tức, ngươi có muốn biết hay không? Ngươi đều nói đại tin tức, ta còn có không muốn biết sao. Ta thích nghe nhất tin tức. Thục ra phối hợp mà đậu hắn. Giận nhưng xem nàng không cho là đúng bộ dáng. Lát đầu, ta bắt đệ rốt cuộc phải làm A mã. Ca. Nay thật đúng là cái đại tin tức đâu. Ta hôm qua mới vừa gặp qua bắt đệ muội. nàng bộ dáng nỗ lực hồi ức. Giận nhưng cười lạnh, nơi nào là nàng. Là lao bắt chất thất. Ách. Hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt giận nhưng phát biểu ý kiến. Hảo hảo hoàng tử, lại muốn xem an vương phủ sắc mặt lại sợ khởi lao bà tới, làm cho tới rồi hiện tại mới có tin tức. Giận nhưng tư duy thực điển hình, ngươi cùng nhạc ra, 8 phúc tấn nhà mẹ đẻ over, dưỡng ở An Vương Phủ, nói An Vương Phủ là bắt gia ca nhạc ra cũng không sai biệt lắm, như vậy thân cận, còn muốn nương bọn họ thế, ngươi lại không có hài tử, lao bà sinh không ra liền tính, tiểu lao bà cũng sinh không ra, này rõ ràng là sợ lao bà. Sợ lao bà nam nhân quá làm giận nhưng như vậy điển hình chủ nghĩa phong kiến đại biểu nhân vật xem thường. Sợ lao bà đã đủ héo Sợ lao bà sợ đến lao bà sinh không ra cũng không dám thân cận tiểu lao bà, làm tiểu lao bà sinh hài tử, lao bác, ngươi quá lùn. Này tuyệt đối là người này tiếng lòng A tiếng lòng. Hoàng thái tử điện hạ hiện giờ đối bắt gia ca tâm tồn khinh bỉ, lớn nhất nguyên nhân ở chỗ này. Đến nỗi còn có hay không người ông có đồng dạng ý tưởng, lại hoặc là tương lai có hay không người cũng làm nghĩ như thế, vậy khó mà nói. Năm nay hắn A mã lại cho bọn hắn trong phủ chỉ hai cái chắc thất đâu, ta xem là vì hắn con nối doi suy nghĩ. Hiện giờ có một cái hài tử, lần sau liền không cần lại chỉ đi. Giận nhưng đối này cũng không coi trọng, chỉ cùng không chỉ, đều là lao bát nhà mình chuyện này, cùng chúng ta có cái gì tương quan. Như thế nào không liên quan. Thục ra tính nhầm một chút, cha ra có thai ít nhất cũng muốn hai tháng, chính là nói còn có không đến tám tháng liền phải sinh. sang năm mùa xuân lại muốn bị thượng nguyên bộ lễ, tắm ba ngày trang tròn trăm ngày. Nói được giận nhưng cũng cười, nói như vậy, ngần ấy năm lao bát xem như thế chúng ta tỉnh không ít tiền. Thục gia hoành hắn liếc mắt một cái, không cần nói lung tung a, Ai? Ta nói cái gì? Đến đến đến, ngươi phải có công phu cùng ta nơi này mà, không bằng tống cổ người đi xem tô ma mụ mụ. Tô ma mụ mụ bệnh vẫn là không khởi sắc sao. Thục gia gật đầu, có chút phát sầu, nàng bao lớn tuổi người. Bệnh chứ liền không dễ hảo, ta hôm nay từ ninh thọ cung ra tới đi nhìn nhìn, cũng không giống như là có khởi sắc bộ dáng, nàng đều bị bệnh có một tháng. Lão 12 nguyên ở nàng nơi đó coi chừng. Gặp gỡ mã tư khách đã chết, hắn A mã tiêu lão 12 hai đi mã tư khách nơi đó nhìn xem. Ta còn cân nhắc, ngươi có phải hay không đi cản thanh cung nơi đó nói cho một tiếng nhi, kêu hoàng đán trước khi đi đi xem tô ma mụ mụ. Hoàng đán khi còn nhỏ, ta thường đem hắn phóng tới tô ma mụ mụ nơi đó. Cái này là tất yếu đi, còn có mấy ngày mới khải hành, ta ngày mai liền. Không, hiện tại liền đi cản thanh cung. Dẫn nhưng nguyên tưởng đem sự tình kéo dài tới ngày mai. Nhớ tới tô ma lạt cô tuổi tác liền cảm thấy không bảo hiểm, vạn nhất nàng ban đêm đã chết đâu. Vội vang chạy vội tới cản thanh cung, Khang Hy mới vừa phiên thẻ bài, đang ở chờ hòa tần lại đây đâu. Hòa tần không chờ, hoàng thái tử tới. Sao ngươi lại tới đây? Khang Hy ngữ khí có chút vi diệu, này một đầu vẻ mặt hãn. Giận nhưng nói, nhi tử có việc thỉnh chỉ. ân may liên nhíu lại, chuyện gì có thể giáo ngươi lúc này lại đây? Nhi tử vừa mới mới biết được. Tô Ma Mụ Mụ trợi hồ bệnh đến trầm trọng, 12 đệ nguyên ở chăm sóc nàng. Nhưng 12 đệ thân cận lại bị chỉ phái đi, Nhi tử liền tới thỉnh chỉ, có phải hay không kêu Hoàng Đán đi gặp Tô Ma Mụ Mụ? Hoàng Đán ngạch ngương nói, Hoàng Đán khi còn nhỏ nàng thường đem Hoàng Đán phóng tới Tô Ma Mụ Mụ nơi đó, Hoàng Đán quốc ngữ cũng là Tô Ma Mụ Mụ giáo viết đâu. Tô Ma là cô là Khang Hi trong lòng một khắc khối mềm mại địa phương, chủ ý này rất tốt, ngày mai sớm khóa lúc sau, kêu Hoàng Đán đi thăm liền hảo. Dận nhưng được ý chỉ. Đang muốn có phải hay không muốn đi nhi tử Trô ở chờ đến tan học, Khang Hy đã lên tiếng, "Ngươi hôm nay có chút kỳ quái, còn có chuyện gì sao?" Giận nhưng môi cử động một chút, bước chân cũng dịch một chút, thuận miệng liền nói, "Hắn A Mã có biết hay không? Bát Đệ phải làm A Mã." "Nga?" Khang Hy cảm thấy hứng thú, "Ngươi như thế nào biết đến?" Hôm nay cùng thập đệ nói, hắn cùng Cửu đệ là hàng xóm, Cửu đệ rảnh rỗi liền hướng ngoài cung chạy, nhất thường đi chính là Bát Đệ ra. Cửu đệ trở về cùng Cửu đệ nói, thập đệ muội lại cùng thập đệ muội nói thập đệ sẽ biết đại gia liền đều đã biết lời này nói được cùng thập a ca là bắt quái đài phát thanh dường như khang Hy cười nói lão bắt rốt cuộc có cái bộ dáng giận nhưng trong lòng mắt trợn trắng tưởng nói mã cái gì lại bị kiến đánh gãy lúc này không phải khang Hy hỏi luận lời nói mà là cửa một vò tiểu thái giám tựa hàng đầu tiến vào phát bẩm sự bị ngụy châu cấp ngăn cản ngươi có chuyện gì nhi vạn tuế gia đang cùng thái tử gia nghị sự đâu Vạn Tuế ra đang ở cùng thái tử ra bắt quái hảo đi. Tiểu thái dám sầu khổ mặt, vạn thuế ra hôm nay phiên hòa chủ tử thẻ bài. Hiện giờ hòa chủ tử liền phải tới rồi, còn có một khoảng cách nhỏ. Giận nhưng chạy chối chết, liền xem chuyện của con đều quên mất. Hôm nay buổi tối, cũng không có người nói cho hoàng đán ngày hôm sau muốn đi xem tô ma lạt cô chuyện này. Đã không mập thái tôn điện hạ ôn tập xong công khóa, viết xong tác nghiệp lại chuẩn bị bài ngày mai nội dung, ngủ cái an tâm giác. Ngày hôm sau. Thượng song sớm khóa mới bị Ngụy Châu báo cho Thái tôn điện hạ, Thái tử ra hôm qua hướng Vạn Tuế ra thỉnh chỉ, tiêu ngài hôm nay thượng song sớm khóa đi thăm bệnh, Tô Ma mụ mụ bị bệnh, Hoàng đán chớp chớp mắt, như thế nào không nói sớm, thăm bệnh như thế nào có thể không tay đi a, Am đạt từ từ a, ta đi trong phòng lấy điểm nhi đồ vật, Ngụy Châu cản lại hắn, vị nào là không uống thuốc, ngài đừng lấy cái kia, mau tới không kịp, ngài còn phải về tới đi học đâu, chỉ cần ngài đi, so thứ gì đều dùng được. Hoàng đán không nghe, vọt vào phòng học cầm chính mình việc học vở, lại chạy đến chỗ ở lấy xuyến lần chẳng hạn. Lúc này mới vội vàng thượng liễn, hướng tô ma lạt cô chỗ mà đi. Tô ma lạt cô thực định đến trụ, ít nhất này một đêm nàng không chết, chính dựa vào đầu giường ngồi. Nàng lỗ thai còn nhanh nhẹ, ta có phải hay không nghe được cái gì thanh âm? Có vị nào chủ tử muốn lại đây sao? tiểu cung nữ đi ra ngoài nhìn một hồi, là Thái Tôn. Đỡ ta lên. Ngài chính bệnh đâu, cũng không thể lăn lộn. Chủ tử tới xem nô tài, nô tài như thế nào có thể không dậy nổi thân đâu. Tô ma lạt cô một ý kiên trì, tiểu cung nữ bất đắc dĩ, chỉ phải tiến lên xăm nàng, ngoài miệng còn muốn nói thầm, bị tô ma lạt cô liếc mắt một cái đường ngang đi, mới ngầm miệng. Người còn không có đứng vững, hoàng đán đã một tay bắt lấy vở một tay bắt lấy lần chẳng hạt vào được. Ngại như thế nào đứng dậy lạc? Đây là hoàng đán suốt ruột thanh âm. Chủ tử như thế nào liền như vậy vào được? Đây là tô ma lạt cô sợ hãi thanh âm. Hoàng Đán tiến lên vài bước, ngài đến trên giường oai, chúng ta trò chuyện được không? Ta mang theo đồ vật tới, chúng ta cùng nhau xem a. Túng Tô Ma tay háo hướng trên giường xả, tiểu cung nữ cũng không chịu suất lực đem Tô Ma nâng dậy tới. Tô Ma bất đắc dĩ mà dựa giường trụ ngồi, ngồi cũng chỉ ngồi một cái mép giường. Hoàng Đán đoán trách, ngài bị bệnh, cũng không ai nói cho ta. Nếu là sớm biết rằng, ta đã sớm lại đây. Nô tài bị bệnh, cũng không đang ra cái gì, như thế nào có thể kinh động thái tôn đâu? Ngài còn muốn đọc sách đâu? Thái tử phi đích thân đến xem qua nô tài, Thái tử gia cũng tống cổ người tới. Nô tài trong lòng rất là cảm kích, nhưng ta không biết à, Hoàng đán lẩm bẩm một tiếng, ngài xem cái này, đây là ta việc học vợ khoe khoang, hiện giờ ta quốc ngữ viết đến càng tinh tế đâu, còn có cái này, là hán ngữ, mã pháp vòng rất nhiều hương vòng. Thomas lại cười nói, hảo hảo hảo. Hoàng đán lại cùng Thomas nói một trận nhi đi học tin đồn thú vị, xem Thomas tinh thần không tốt lắm mới cáo tử, Thomas mụ mụ. Quá mấy ngày ta muốn tùy giá biên cương xa xôi không thể tới xem ngài, cái này cho ngài. Chính là kia xuyến lần chẳng hạn, hiện giờ trong cung sùng Phật không khí thực đùng, thái tôn nơi đó không thể thiếu cao phẩm chất đồ vật. Đây là ngà voi. Làm được đảo tinh tế hoàng đán không để bụng đồ vật biểu tình cùng hắn cha là giống nhau như lúc, ngạch nương đưa cho ta, ta xem cho ngài cũng thực thích hợp. Này như thế nào thành? Ta nói thành tiểu thành ngạnh cấp tô ma trong lên, ngài đừng tránh, ta tránh bất quá ngài. Ai ai? Ngài tùy giá biên cương xa xôi phải cẩn thận, nơi đó buổi tối thiên lánh, thấy những cái đó vương ra nhóm không phải sợ tô ma nghe hoàng đán phải đi, không khỏi lại là một trận dặn dò. Ta đã biết, ngài cũng muốn bảo trọng, ta đã trở về lại đến xem ngài. Lần này đi ra ngoài, tùy giá mã hoàng tử bao gồm hoàng thái tử, hoàng tứ tử, hoàng thập tam tử, hoàng mười bốn tử, hoàng mười lăm tử, kiến hoàng mười sáu tử. Trong đó hoàng thái tử là mang ra quyến. Hoàng tứ tử nhân luận trưởng tử Hoàng huy sinh bệnh tứ phúc tấn lưu lại cho nên đàn chỉ dẫn theo cái thị thiếp võ thị, thập tam tử mang theo đầu chắc thất qua nhị giai thị, 14 tử mang theo mập gia tấn hoàng nhàn thị. 15, 16 lượng cái AK tuổi thượng đấu, cùng bọn họ cháu trai Thái Tôn Hoàng đán cùng nhau chơi đùa, đây cũng là Khang Hy một cái mục đích. Lần này đi ra ngoài bắt đầu trước liền có chút nho nhỏ không thuận, nhất không thuận chính là 14 AK, đi ra ngoài trước một ngày, Khang Hy đem hắn nhạc phụ cấp tước. Không nói tức thành bạch bản đi cũng tước đến giống cái bị ma bình hoa văn lốt xe. Lễ bộ thị lang la sát, năng hướng tứ xuyên cúc ngục thanh danh không tốt. Nhậm công bộ thị lang khi lại không thể tận tâm dịch tệ, lấy kỳ viên tuyên chuyển. Khang Hy nguyên lời nói. Lôi chuyện cụ A, thân. Đây là Khang Hy, đối với ngươi còn không có chán ghét thời điểm, kia thật là ngàn hảo văn hảo, có cái gì sai nhi hắn đều có thể cho ngươi đâu. Ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng đây là cái gì chuyện tốt, hắn chỉ nhớ hảo đâu, toàn cho ngươi tích quá Chờ tích cóp đến tới hạn giá trị thời điểm, hắn nên không thích ngươi. Một khi không thích ngươi, hợp với tình hình nhi tức giận thời điểm, hắn có thể lại toàn đảo cho ngươi. Một ngày ở trong nước nín thở một phút, nghẹn thượng một năm cũng không có việc gì, ngươi muốn đem người dùng một lần ấn trong nước ấn thượng 365 phút thử xem. Kiếp sau đầu cái hảo thai, đến võ học thế gian nơi đó đương nhi tử, luyện quy tức công đi thôi ngươi. Cứ như vậy, 14 AK vẫn là mang theo lão bà du lịch. Nam tử hắn đại trượng phu, vốn dĩ nói tốt sự tình Đương nhiên không thể cùng lao bà đổi ý. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo bút. Nếu nói cái này cũng chưa tính cái gì, kia một khác sự kiện phát sinh liền đủ để thay đổi nhân viên ăn bài. Đi ra ngoài trước một ngày, từ AK Đích trưởng Tử, cũng là duy nhất con vợ cả, Hoàng Huy Đồng Học đã chết. Thái tử phi lần đầu bất thượng. Cái gì? Thục gia thanh em đột nhiên điều cao một, là chân bối lạc phủ đại AK. Triệu quốc sĩ cũng là vẻ mặt thổn thức, hồi chủ tử lời nói, thái tử ra nơi đó truyền nói chuyện tới. Là Hoàng Huy A ca không sai Nhi. Thục ra ngã ngồi trên ghế, không phải nàng Hoàng Huy có bao nhiêu coi trọng, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng. Tam Phúc Tấn cũng có Nhi tử treo, còn có thể nói là bởi vì hài tử nhiều, chăm sóc bất quá tới. Tứ Phúc Tấn chỉ có này một cái Nhi tử, ngày thường xem đến cùng trong mắt tựa, như thế nào liền không mang hào đâu. Đáng tiếc hiểu rõ, Hoa Nhi đều ra qua đầu, mắt thấy nên trưởng thành, như thế nào cũng đi. Thục ra rất là buồn bực, này Hoàng gia chết non hài tử nhiều đi. Rất nhiều lại đều là trẻ sơ sinh thời kỳ thời điểm quải, giống loại này đã trưởng tới rồi tiểu học tuổi hải tử, tồn tại xuất hẳn là đề cao rất nhiều mới là. Triệu quốc sĩ bồi cảm thán hai câu, chức trách mà kiến nghị, chủ tử, ngài có phải hay không người đi cấp bên kia Nhi Phúc Tấn nói cái bực? Thái tử nơi đó người đi cấp chân bối lạc nói bực không có. Nhìn ta này chỉ nhớ Nhi, chân bối lạc lúc này khủng cũng trong cung đâu. Làm một cái đủ tư cách thái giám thủ lĩnh, triệu quốc sĩ nên làm bài tập vẫn là làm được thực chú đáo tới báo tin nhi là dục khánh cung tiểu lý tử nô tài lắm miệng hỏi một câu chân bối lạc trong phủ tống cổ người đến trong cung tới thỉnh chân bối lạc thời điểm thái tử gia đang cùng vài vị muốn tùy giá ra ngự tiền đâu đã cứ như vậy ngọc liễu thanh cầm hai cái đi chân bối lạc phủ bãi thuộc gia trầm ngâm một chút phái hai người đi này hai người cũng là đồng cung đầu có mặt cùng nữ coi như là có phân lượng hai người lĩnh mệnh về trước trong phòng thay đổi thân thuần tịnh quần áo lại đem trên đầu tơ hồng cùng hoa nhung đi lung tung cắm căn châm bạc Sử làm thẳng Nhi buộc lại ngọn tóc. Lúc này mới lanh eo bài, ra cung đi thăm tứ phúc tấn. Thục ra trong phòng đã phát trong chốc lăn ốc, khang hy tôn tử nhiều, thục ra cháu trai cũng liền nhiều, người chết sự tình là thường có phát sinh. Này cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là tứ phúc tấn đặc biệt làm người lo lắng. Tứ phúc tấn lại là vợ cả, thục ra không khỏi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Này lao tứ đều tưởng chút cái gì đâu. Thục ra giận cho đánh mèo với người, như thế nào liền cùng lao bà sinh một cái hài tử nhà các ngươi là không làm kế hoạch hóa gia đình ngươi không biết sao nhiều cùng lão bà ngươi sinh cái hải tử sẽ chết ta cùng tiểu lão bà hải tử nhưng thật ra một cái lại một cái mà nhảy ra tới ngươi cũng không phải cái cái gì quy củ người thái tử phi trừ bỏ trong lòng mắng mắng tứ a ca ở ngoài là một chút vội cũng giúp không được chỉ phải lại huề vải mà chiếu cố khởi lưu thủ nhân viên các ngươi đều phải dụng tâm còn cùng lần trước giống nhau có việc không quyết nhưng thỉnh quý phi hỗ trợ có đại sự nhất định phải bẩm linh thọ cung mới có thể Bên đều không quan trọng, chẳng sợ các ngươi điểm phòng ở ta đều mặc kệ, ta muốn các gá ca đều tốt lành. Mọi người cùng kêu lên tuân mệnh. Thục ra lại hỏi hồng tụ, kia mấy cái tới cung nữ tử, gần đây như thế nào? Hồng tụ vốn gối nói, tú tỷ tỷ chính nhìn đâu, các nàng nguyên liền sẽ làm điểm tử việc, chỉ là cùng trong cung tay nghề còn kém xa lắm, thả có đến một ma. Theo tú tỷ tỷ nói, nàng vừa vào cung, trước làm thô sử cung nữ, bị tiền bối cô cô nhóm sai xử, ma 2 năm tài lược thái bình chút. Lại qua một năm, chủ tử đại hôn, nàng mới đến bị tuyển lại đây hầu hạ. Này mấy cái nha đầu nàng trong mắt, đều còn lộn đến tàn nhẫn. Thục ra xoa xoa giữa mày, thở dài nói, vậy chậm rãi nhi mà giáo bãi, này một chốc ta cũng không trông cậy vào các nàng lập tức là có thể được việc. Các nàng là thật không có một cái biết chữ nhi. Hồng tụ suy nghĩ một chút nói, không sai biệt lắm bãi, bất quá có một cái sẽ viết chính mình danh nhi, một cái khác nghe nói trong nhà có cái đọc sách ca ca, đã dạy hai câu Tam tự kinh. Tự cũng không lớn sẽ viết. Muốn vậy Thục ra nơi này có loại loại trứng ngục, lại có nhân tình lui tới sổ ghi chép, tổng phải có một cái vải thô quần thủng nha đầu đi theo mới hảo. Ngươi dụng tâm nhìn một cái các nàng, cái nào đáng tin cậy, trở về nói cho ta. Không nói được, đành phải từ hiện bắt đầu xóa nạn mũ chữ. ra Lần này ngươi lại muốn lưu lại làm đa lưu tâm trong nhà, ta này nội bộ chuyện này liền giao cho ngươi coi chừng, quan trọng là các ga ca. Thưa can Cung cùng Ninh Thọ Cung nơi đó ta đã nói chuyện, ngươi có việc chỉ lo tìm các nàng, không phải sợ rơi xuống nhân tình, không ra chuyện này mới là quan trọng, có nhân tình gì, chờ ta trở lại còn là được. ra Ngọc Nữ cùng Thanh Câm không lâu liền đã trở lại, thuộc ra đã lại đem trong nhà mọi người đều dặn dò cai biến. Thấy các nàng trở về, hỏi trước tình huống, chân bối lạc trong phủ như thế nào. Thanh cầm nói, nơi đó người nhiều, bọn nô tài đến lúc đó đã có không ít người đi nói bực. Bọn nô tài đi vào thấy chỉ Bối Lạc Phúc Tấn còn có kỳ bối lạc, hưu bối lạc, tự bối lạc phúc tấn đều, chỉ chân bối lạc phúc tấn tình hình không được tốt, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Nhà bọn họ người còn hảo. Ngọc Nữu nói, người đi viếng không tính thiếu, nô tài hạ nhân đảo không hiện loạn, còn ổn được. Các ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi bãi, chúng ta ngày mai liền phải khởi hành, đi trước thượng chú hương. Cũng coi như là từ tang gia trở về đi đi nghi. Hai người cáo lui, tự đi thu thập không để Dẫn nhưng hôm nay trở về đến cũng không tính vãn, thật là thế sự vô thường. Hoàng thái tử vào cửa chuyện thứ nhất chính là đem chính mình trên người quần áo bái một bái, đổi một đuổi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thục ra cũng cảm thán, ai nói không phải đâu. Rồi tay tiếp nhận giận nhưng mũ hướng mũ giá thượng một phóng, tự mình đi cho hắn ninh khăn lau mặt. giận nhưng đã trừ bỏ áo khoác, thân mình hơi hơi trước thăm, vươn diện mạo tới, thục ra khẽ cười một tiếng, tay trái nâng hăng cẳm, tay phải bao khăn cho hắn lau mặt, lười ngươi. Thu hồi tới phiên chết một chút, lại cho hắn lau cổ. Ngày mai liền khởi hành, chuẩn bị đến như thế nào? Thục ra vận đầu ngón tay nói, đồ vật đều bị tề, đi theo người cũng điểm hảo, lưu lại người cũng dặn dò. Thưa Can Cung, Ninh Thọ Cung chờ chỗ ta cũng làm ơn hảo. Mới vừa rồi cũng tống cổ người đi cấp tứ đệ muội nói bực. Nói đến từ Akaza sự nhi, giận nhưng lại nghĩ tới một chuyện tới, Hoàng Huy đi rồi, hắn A mã săn sóc lão tứ, mệnh hắn trước lưu thủ, chờ Hoàng Huy đại sự nhi làm được không sai biệt lắm lại bác thượng thay đổi người. Nói như vậy liền ít đi một người đồng hành. Thục ra cười nói, kia cảm tình là hảo, hắn nơi đó võ thị ta nguyên chưa thấy qua đâu, đang muốn không biết ra sao phẩm tính, muốn như thế nào ở chung, cái này không cần phiền cái này. Quản năng cái gì phẩm tính, còn có thể ngươi trước mặt dương ngoài không thành. Thật muốn là không hiểu chuyện nhi, chỉ lo người cùng lao tứ nói một tiếng, đều có lao tứ đuổi rồi nàng. Bên bực người mình, là khang hy hệ nhất mạch tương truyền. Thục ra vui lòng nhận cho giận nhưng ý tốt Biết rồi. Cái này đảo tiếp theo, ta không cùng nàng gặp mặt, đảo tỉnh một phần tử lễ gặp mặt. Chờ bọn họ thay phiên đi qua, chúng ta cũng phản kinh, cũng không đánh đối mặt. Mỹ ngươi giận nhưng bật cười, lao tứ là trước không theo giá, hắn A mã mệnh lao bát bổ thượng, lao bát như thế nào có thể không mang theo người đi. kia cũng không sợ, bắt đệ muội là ta quen biết đã lâu, cái này gặp mặt cũng không cần cấp lễ gặp mặt. Nói nửa ngày nhà người khác chuyện này, bọn nhỏ đâu? Lúc này mấy cái đại cũng nên tan học đã trở lại thuộc gia lấy ra đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua, lại nửa khắc chung liền đến, bọn họ luôn luôn chuẩn thật sự. Hoàng quý chính hắn trong viện viết chữ nhi, lão lục như cũ là ngủ, ta chỉ mong hắn đừng hiện ngủ no rồi buổi tối lại lan lộn. Hoàng quý sang năm cũng nên trùng đầu nhi giận nhưng nói lên cái này để tài liền có một loại lại muôn xấm quan cảm giác, năm sau phải đọc sách, nhật tử quá đến cũng thật a Lời này cực đến thuộc gia chi tâm, bọn họ một đám mới vừa sinh hạ tới thời điểm ta liền sầu. Này cần phải như thế nào mang đại đâu. Nháy mắt, cũng đến hiện như vậy tuổi. Không cấm quá chính là năm tháng. Này ngươi cũng không biết, năm tháng mới là cấm quá đâu. Giận nhưng cảm thán một câu, lại không chịu nhiều làm giải thích, ngược lại hỏi cơm chiều vấn đề. Vì chiếu cô không thể tùy giá đồng hành mấy đứa con trai tâm tình vấn đề, thuộc ra cô ý phân phó đồ ăn phải có mấy người đều thích thái sắc lấy làm trần an. Hoàng tích mắt lộ khát vọng mà lĩnh mệnh giữ nhà. Hoàng Đồng biết kết luận sẽ không thay đổi vẫn là ý tứ ý tứ mà kháng nghị hai tiếng. Hoàng Quý tắc đối với muốn cùng cha mẹ tách ra lược có dị nghị. Nắm trạng Đông Cung 6 A Ca còn sẽ không nói theo thường lệ bị cướp đoạt lên tiếng quyền. Giận nhưng An ủi Hoàng Tích, ta cùng ngươi ngạch nương đồng hành. Nơi này không người tọa chấn nhưng không thành. Trong nhà liền ngươi lớn, ngươi muốn xem hảo ra. Vì lấy trọng trách, làm Hoàng Tích bị khẳng định lúc sau tâm tình hảo không ít. Hoàng Đồng nhíu môi, thục ra liếc mắt nhìn hắn, ngươi đệ đệ đều không náo Ngươi làm ca ca như thế nào trước không nghe lời? Hoàng quý vốn đang tưởng đi theo Hoàng Đồng cùng nhau kháng nghị vài tiếng, chính gặp được nàng Ngạch Nương một tay chỉ vào đang ngủ ngon lành lục đệ, một bên nói bọn họ không oan hai a ca bại lui. Ấu tiểu tâm linh đã chịu mẫu thân tàn phá, lão lục còn không biết nói chuyện a Ngạch Nương, nữ nhân thật là không nói lý. Đông Cung một đoàn ấm áp hòa khí, bắt a ca trong phủ lại là loạn sĩ bắt náo. Khang Hi Lâm thời quyết định làm bắt a ca tùy giá, hắn hành lý còn không có đóng gói. Hắn đi theo nhân viên còn không coi an bài, nhà hắn quyến còn không có dặn dò. Tám phúc tấn vội cái gót chân đánh tới cái ốc, động tác chậm một chút nô tải đều bị ăn mắng. Bát ta ca biết nàng tâm tình không tốt, cũng liền từ nàng đi, chỉ là nghe được tám phúc tấn làm hoàn nhan thị chuẩn bị đi theo cùng đi thời điểm. Bát ta ca kinh ngạc, như thế nào kêu nàng cũng đi, người đâu. Tám phúc tấn cười lạnh hoành hắn liếc mắt một cái, ta, ta phải lưu lại giữ nhà. Trong nhà đều có tổng quản chờ chẳng lẽ bọn họ liền xem cái ra cũng sẽ không sao. Muốn tới gì dùng? Ngươi chỉ lo cùng ta một đạo đi giải sầu, thảo nguyên thượng trời xanh mây trắng cỏ xanh dây bỏ, nhìn trong lòng cũng thoải mái đâu. Nơi này liền giao cho bọn họ, chúng ta còn như năm rồi như vậy đi đi một chút. Tổng buồn trong nhà tâm tình đều buồn hỏng rồi. Tám phúc tấn cũng không cảm kích, nhìn ra này chỉ nhớ nhi, năm nay như thế nào có thể cùng năm rồi giống nhau đâu. Năm nay ta có thể đi không khai, nhà chúng ta còn có cái phụ nữ có mang muốn ta chăm sóc đâu. Ta nghe nói, lúc này là quan trọng, đến an thai. Nếu là ta cùng ra một đạo đi rồi, trong nhà không cái làm chủ người, nàng nhưng làm sao bây giờ đâu. A Ca không phải không quan tâm này một thai, hắn tự nạp chắc thất bắt đầu, đến hiện luôn có 6, 7 năm, vợ cả một cái tiểu lao bà số cái, không có con, há có thể không nổi? Chỉ có chắc thất thời điểm, có hay không con vợ lẽ hắn đều không quá xuất ruột, có lao bà, 1 năm 2 năm không có hài tử hắn cũng nhịp, 3 năm 5 năm vẫn là không có con. Bát ca chính mình cũng hoàng hốt, chỉ là hắn trên mặt không hiện thôi. Dẫn nhưng đám người nói là bát Ca sợ vợ, bị 8 phúc tấn nhìn chằm chằm đến thật chặt, cho nên mới ngần ấy năm không hài tử. Hắn nào biết đâu rằng, 8 phúc tấn vừa qua khỏi cửa thời điểm nhìn chằm chằm đến là khẩn, bát Ca bản nhân cũng muốn cấp lao bà giành vinh dự, khi đó là thật làm vương thị để đó không dùng. Qua 2 năm hai người còn không có làm ra hài tử tới, hoàn nhan thị lại bị chỉ tới, này hành động có chút đánh 8 phúc tấn mặt. Nhưng tám phúc tấn cũng không phải thật chỉ biết làm bừa, nàng trong lòng cũng sợ chính mình có vấn đề, đối với này hai cái chắc thất tồn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bát A-ca nơi này đâu, cũng là thân tùy ý động, đối lao bà coi trọng là một phương diện, nhưng là đối con nối dõi khát vọng cũng rất là mãnh liệt, cái nào nam nhân nguyện ý tuyệt hậu. Cho dù là như thế này, bát A-ca phủ thê thiếp nhóm vẫn là quanh năm vô tin tức. Lộng tới tám phúc tấn đều nóng nảy, âm thầm thề, mặc kệ là ai, chỉ cần có hỉ tin nhi cũng có thể phá ta khốn cảnh không phải. Nàng đều có thể đoán được đại gia sau lưng là thấy thế nào nàng, đấu kỵ thành tánh, chính mình sinh không ra cũng không cho trượng phu chạm vào tiểu la bà, làm cho trượng phu đến hiện còn không một nhi nửa nữ, mắt thấy muốn tuyệt hầu. Nàng có thể có cách nghĩ như vậy, cũng có an vương phúc tấn công lao. Đồng Giai thị thực tuổi trẻ, lại có cái mở thân phận, khuyên khởi tám phúc tấn tới cũng là một bộ một bộ, bên ngoài lời nói có chút không dễ nghe, người muốn chống được. Liên thêm con vợ lẽ lại như thế nào Này trong phủ ai cũng mạn bất quá ngươi đi. Không yên tâm, liền ôm tới dưỡng, ngươi xem dụ vương, tập tước cũng muốn đối lao phúc tấn cung kính có thêm. Nói nữa, các ngươi cũng còn trẻ, sau này nhật tử còn trường đâu. Sấn cơ hội này làm tốt lắm xem chút, cũng hảo đổ đổ bên ngoài người miệng. Nàng cũng không dám nói an vương trong phủ cũng là hoài nghi tám phúc tấn có chút sinh dục thượng vấn đề, cho nên đối bát gia ca còn có chút ấy nấy cảm giác. Đây là nhà mẹ để người đều hơi có phê bình kín đáo, lúc này có hỷ tin nhi. Tám phúc tấn trong lòng toan về toan, cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Được rồi, không cần hoài nghi, ta buông tay, xem các ngươi sau lưng còn có cái gì hảo thuyết nói. Vì chính danh, Tám phúc tấn phải làm liền làm nguyên bộ, nàng mắt nhìn chầm chầm đem hài tử sinh hạ tới lại ôm đi dưỡng, coi như con mình, lại làm hoàn nhan thị đi theo, đủ hiền huệ đi. Tám phúc tấn ma nổi lên nha. Đã khai cái này khẩu tử, xa đoạ phải thực. Tám phúc tấn có chút tự xa ngã mà tưởng, tiêu các nàng sinh đi kia cũng muốn quản chính mình kêu một tiếng nghẹn nương, tổng mạnh hơn trong cung cũng có cơ hội liền chỉ người lại đây ngột ngạt. Chỉ cần chính mình có mang, sinh hạ tới mới là quý giá kia một cái đâu. Tám phúc tấn đẩy bát AK ra cửa, ngươi nhưng thật ra đi xem nàng A. Mang thai cái này là bát AK bên người lao tư lịch chắc thất vương thị, nàng đi theo bát AK thời gian so 8 phúc tấn còn muốn trường, bị không có còn bà chữ cha tấn nhật tử cũng so 8 phúc tấn trường. Hoài không thượng thời điểm lo lắng hạ nửa đời không nơi nương tựa, có mang. Lại lo lắng bị phúc tấn chán ghét, thật là thế khó xử. Nhưng là nữ nhân có chính mình hài tử, lại là như vậy vui sướng, vương thị hơi có chút đứng ngồi không yên. Vào cửa sớm, lại là hoàng đế tự mình chỉ chắc thất, vương thị bát ra ca trong phủ cho dù muốn tới 8 phúc tấn nơi đó lập quy củ, cũng là có chính mình một cái tiểu viện nhi, lúc này đang nằm không được mà trong phòng dạ bước. Trên giường đất đôi một đống 8 phúc tấn nơi đó đưa tới thứ tốt, an mặc đều có, vương thị ánh mắt theo bản năng mà từ này nửa giường đất đổ vật thượng đường khai. Bát A ca lại đây, dính chân tức đi, ta ngày mai muốn tùy giá đi ra ngoài, nhà ngươi an tâm dưỡng thai hắn cũng thấy được trên giường đất đổ vẩn, phúc tấn lại tống cổ người mang đồ tới. Nàng đảo dụ tâm, như vậy ta liền an tâm rồi. Vương thị cứng họng, lần này mang thai, Bát A ca là nhiều tới nhìn nàng hai lần, mỗi lần cũng là quan tâm nàng bụng tương đối nhiều. Tính, như vậy cường thế phúc tấn thủ hạ kiếm ăn, vẫn là thành thật một chút tương đối hảo. Dù sao, hai từ mẹ đẻ là chính mình a. Bác ta ca phải làm phụ thân, trong lòng mừng rỡ như điên, còn phải về tới an ủi thế tử. Tám phúc tấn nói, ngươi lời này đều nói mấy ngày rồi. Lại tới. Thật nói ta là dung không dưới người sao. Chúng ta mấy năm nay không nhi tử, hiện giờ nàng vì ta sinh nhi tử, ta có cái gì không cao hứng. Nói liền khóc ra tới, tổng so vẫn luôn dương mắt nhìn mong không tới hải tử cường. Mỗi lần cùng các nàng một chỗ, nhìn đến người khác bụng đột ra tới, ta đôi mắt đều rời không ra. ô ô. Bát A ca tất nhiên là hảo một phen ăn ủi, tục ngữ nói làm việc tốt thường gian an, liền không được chúng ta nhi tử có tải nhưng thành đặt muộn. Lại thêm vào nói rất nhiều lời hay, tám phúc tấn tài lược lược quay lại tới. Hoàng Huy chết cũng không thể đủ ngăn trở hoàng đế hành trình, đội ngũ vẫn là giữ nguyên kế hoạch xuất phát. Thục gia tuy cùng trợ phu, nhi tử đồng hành, lại không đồng nhất chỗ, nàng trợ phu, nhi tử đến bồi hoàng đế, nàng đâu, liền loa chính mình trong xe. Ra tới thời điểm, thục gia là nguyên bộ cát phục mặc giáp trụ thượng thần. Một tay ba con chói lọi nạm châu đáo móng tay bộ. Này móng tay bộ chỉ do trang trí, thái tử phi hiện trên tay móng tay chỉ mọc ra một chút. Theo nhi tử càng sinh càng nhiều, giống năm đó đôi hoàng đán như vậy tỉ mỉ chiếu cố đã là không có khả năng. Bất quá đứa nhỏ này khi còn nhỏ nàng không lưu móng tay phòng ngừa quát thương thói quen nhưng thật ra bảo lưu lại xuống dưới. Đông cung tiểu một con mập mạp còn không có một tuổi, thái tử phi móng tay tự nhiên lưu không dài. Đội ngũ thực đồ sộ, vây xem quần chúng rất có nhãn phúc Ngồi xe thái tử phi lại chỉ có thể đối với chính mình thùng xe bảy biển phát nốc. Nàng liền lên xe đều là trong cung hoàn thành Lên xe, bị kéo đến trong đội ngũ Chỉ có thể nghe cái náo nhiệt thanh âm thôi Rất nhằm chán, thuộc gia tưởng Thời buổi này xe, cho dù là thái tử phi cái này cấp bậc Vẫn là so ra kém đời sau ô tô Tình hình giao thông cũng không có đường cao tốc hảo Ô tô thượng đọc sách đều thương mắt Hung chi là xe ngựa thuộc gia nhìn một cháp sách giải trí yên lặng thở dài Tiểu mãn đi theo, cái gì đều cảm thấy tiên, chủ tử, nghe thanh âm này nên ra khỏi cửa thành bãi. Ách, dừng lại, là đủ loại quan lại tiên đưa. Thục ra nói, không sai biệt lắm bãi. Đúng rồi, giản vương lúc này cũng đi theo, đợi chút chủ hạ, ngươi kém cái tiểu thái dám đi tìm giản thân vương phúc tấn. Giản vương phúc tấn cũng tới. Tiểu mãn biết thái tử phi cùng giản vương phúc tấn quan hệ không tồi, cũng đi theo cao hứng, nô tài chờ hạ trại nghỉ tạm liền tiêu người đi. Châm đã, ta còn có chuyện chưa nói xong đâu. Xem ngươi cấp, tám bối lạc cùng thập tam AK mang là chắc thất, này hai cái đảo còn thôi, 14 AK là mang theo phúc tấn tới, ngươi trước gọi bọn hắn thăm dò đường, biết này vài vị ở nơi nào, ngươi lại đi thay ta mời bọn họ lại đây nói chuyện. Chủ tử chính là chủ tử, cái gì đều biết. Thục ra đối một khắc bên an tĩnh vẫn luôn không nói chuyện thanh cầm nói, ngươi nhìn xem nàng, cũng cho ta rót khởi nước cơm tới, mọi người mang nhiều ít tùy tùng, đều là cái dạng gì thân phận, đều đến trước đó báo đi lên. Này dọc theo đường đi mới hảo có ăn bài, bọn họ báo đi lên, thái tử ra sẽ biết, thái tử ra đã biết, ta sẽ biết. Ta bất quá là biết tám bối lạc, thập tam A ca mang theo chắc thất mà thôi, đến tột cùng mang là cái nào, ta cũng không thể đã biết. Tiểu mãn cười nói, kia nô tài liền đoán thượng một đoán. Thập tam A ca chỉ có một đứng đắn chắc thất, nghĩ đến là nàng, đúng hay không? Tám bối lạc liền nơi đó, có một vị có thai không thể tới, tất là những người khác. Có bắt quái làm tiêu khiển, thời gian liền quá thật sự. Thục gia tùy tiểu mạng đoán đi, như vậy không ảnh hưởng toàn cục bắt quái nàng luôn luôn là không cấm. Thái tử phi ngự hạ khoan dung thanh danh, cũng có một bộ phận là bởi vì này mà đến. Thục gia tâm nói, chiêu họa đề tài đừng nói liền hảo, còn lại tùy tiện nói một câu cũng là sinh động không khí, có đôi khi bắt quái cũng có thể phân tích ra không ít lưu dụng tin tức. Nói nữa, đem người quản được quá chết, người bên thai nhi cái gì cũng không dám nói, nhà ngươi nhi tử bị tiểu hồ ly cấp mê thượng ngươi cũng không biết, còn không được hối chết. Sao không phong khoáng một chút, cùng đại gia quan hệ thông dòng một chút, thuộc hạ đem ngươi đương người một nhà, tin tức cũng linh thông không phải. Ngày này đi được cũng không xa, tới rồi suối nước nóng liền chủ hạ. Suối nước nóng. Đời trước là thảo căn thời điểm khẽ cắn môi tỉnh điểm nhi đồ ăn tiền còn có thể đi xa xỉ một phen, xuyên qua lại đây thành chữ thiên đệ nhị hào nữ nhân, liền cái suối nước nóng cũng chưa có thể phao thượng, như vậy tương phản thật là làm người đồng tình. Khang hy chiều suối nước nóng hành cung sử dụng suất vẫn là rất cao. Giữ gìn đến cũng không tồi, mọi người phân chỗ ở, tiểu mãn không cần thuộc gia phân phó liền đi ra ngoài cùng ngô minh lý kể thai nói nhỏ. Ngô minh lý gật đầu, đi ra ngoài hỏi thăm vài vị phúc tấn nơi đặt chân, tiểu mãn trở về phục mệnh, kiêm hầu hạ thuộc gia thay quần áo, ai nha, bên trong cái này nhi đều súng nước đầu, chủ tử lao lao, tuy là mùa hè, một thân hắn thấy phòng cũng cần để phòng lóe thân mình. Hôm nay là đi ra ngoài đầu một ngày, ngày mai liền không cần ăn mặc như vậy rắn chắc. Thục gia nói, kia bất chính hảo. Này suối nước nóng tẩm tẩy tẩm tẩy đợi chút ngươi theo ta đi như thế nào tiểu mãn trên mặt tràn đầy hướng tới khẩu thượng còn chi Ngô nói nô tài vốn dĩ chính là hầu hạ chủ tử sao nô Minh lý chân càng không chậm trở về liền bẩm thục ra vạn tuế gia đem đàn ông đều gọi vào một chỗ dung bữa thái tử gia người chính gặp nô tài trở về kêu nói cho thái tử một tiếng nhi không cần lưu cơm phía sau liền loẹt ra giận nhưng chỗ tiểu thái dám tới lại đem nô Minh lý mới vừa rồi lời nói thay đổi cái ý tứ lại nói một hồi Chỉ là hơn nữa một câu, thái tử ra nói, hoàng thượng nơi đó dùng xong rồi thiện liền trở về. Đã biết, cùng hoàng đế ăn một bữa cơm thời gian đã có thể muốn lâu rồi, nàng hoàn toàn có thời gian cùng chị em dâu nhóm chạm vào cái đầu. Một cái ánh mắt xử đi xuống, tiểu mãn đã cùng ngô minh lý một đạo đi ra ngoài, thuận tay còn kéo lên thanh cầm một đạo. Thục ra ngồi trang đài trước, xảo nhi cho nàng trọng chạy đầu. Cắt phục có quan, tiểu tóc cùng xuyên tầm thường sần sám khi bất đồng, phối hợp quần áo, lại thay đổi một hồi tiểu tóc sơ xong đầu uống lên ly trà mang đến tạp ký không thấy hai chàng đi ba người đã đã trở lại nhân bạn tuế ra đem đàn ông đều theo đi dùng nữa phúc tấn nhóm nói sau khi ăn xong liền tới đây bái kiến chủ tử thục ra hỏi tiểu mãn ngươi nhưng nghe được đều là ai theo tới hôm nay trên đường ngươi đoán có mấy cái chuẩn tiểu mãn hì hì cười nô tài đều đoán chứ đâu ống trúc đảo cây đậu hết thể khuynh ra tới bát a ca mang chính là hoàn nhàn thị thập tam a ca mang là qua nhị gia thị 14 bốn phúc tấn không cần đoán Ninh Huệ cũng là không có trì hoãn. Xào nhi phun tào nàng, lộng nửa ngày, ngươi liền đoán một cái, còn hảo có mặt nói đều đoán chứ. Tiểu Mạn hướng nàng hoạt động một chút ngũ quan, ta đi xem hôm nay bữa tối có cái gì đa dạng nhi, gọi bọn hắn làm thượng chủ tử thích ăn đi. Một người ăn cơm luôn là thực, thái tử phi mới vừa bung chén, cái bàn một triệt, Ninh Huệ liền tới rồi, tiếp theo là hoàn nhắn thị, qua Nhị giai thị, sau là 14 phút tấn. Mỗi người đều là một phen tân trang. Ninh Huệ cùng thuộc gia thủ. Ngươi kêu chúng ta tới, không có chuyện tốt ta chính là không thuận theo. Thục gia nói, chuyện tốt là có, bất quá không phải cho ngươi. Di, mỗi người đều tới, như thế nào theo ta không có. Thục gia vỗ tay, tiểu mãn mang sang chỉ khay ra tới. Phúc tấn, chúng ta chủ tử bị là lễ gặp mặt, ngài cùng chủ tử như vậy thụ, cũng không phải là lần đầu gặp mặt. Ngươi nha đầu này, liền thiên ngươi chủ tử. Ninh Huệ giận một câu. Thục gia đối 14 Phúc tấn nói, ta cùng thập tứ đệ muội ở chung trong cung. Cũng thủ không phải. 14 Phúc tấn không người cười. Ngươi xem thập tứ đệ muội thật tốt, ngươi so nàng đại nhiều như vậy, còn không bằng nhân gia An Tĩnh có lẽ đâu. Ninh Huệ cùng 14 Phúc tấn đối mặt ngồi, ra vẻ sinh khí chẳng nói, nhìn cùng ngươi một so, ta thành thiêu hồ bài thi. Chúng nữ tiếng cười không ngừng. Thục gia lúc này mới phân lễ vật, chủ yếu là cấp bát giá ca gia hoàn nhàn thị. Qua nhĩ giai thị là đã gặp qua, đành phải đối xử bình đẳng. Thục gia cũng không lo lắng lần này gặp mặt không có đề tài. Xem bắt ra muốn thêm nhân khẩu nhưng còn không phải là cái hảo đề tài. Lại có, bao gồm thái tử phi nội, ngồi còn có không đi qua thảo nguyên, cái này cũng có thể bắt quái một chút. Thái tử phi, giản thân vương phúc tấn, 14 phúc tấn không sai biệt lắm là cùng giai tầng, nói chuyện cũng tự. Đáng tiếc tám phủ hoàn nhan thị có thể cung cấp nội tình quá ít, mọi người đều không cảm thấy đã quyền. Mắt thấy ngày ảnh qua tây, thuộc gia cười nói, hạn A mã nơi đó sợ muốn tan, chúng ta không bằng cũng từng người nghỉ ngơi như thế nào. Ngày mai còn muốn lên đường, đêm mai lại liêu. Ninh Huệ cái thứ nhất tán thành, ta là thượng tuổi, nào đến không được. Ta nhớ rõ chúng ta cùng năm đại chọn tới. Đúng vậy. Dưa. 14 phút tấn mỉm cười quan sát, sau đó hướng thái tử phi mượn một quyển vừa rồi bắt quái thời điểm nhắc tới tạp thư Huệ trở về xem. Qua nhị giai thị cùng hoàng nhan thị cũng theo các nàng cáo lui. Tiểu mang nói, nhưng xem như tề việc, chủ tử, này nhà ở phía sau liền có một hồ thủy, ngài muốn hay không đi tùng tùng. Thái tử gia nào trở về thấy vạn tuế ra có thể trở về đến sớm. Ngài đi ngâm một chút, thái tử ra trở về nhìn cũng, Khu khu. Xào nhi phun tào nàng, chẳng lẽ không phải chính ngươi cũng tưởng nếm thử mới mẻ. Thục ra nói, nỗ minh lý mới vừa rồi đáp lời các ngươi không nghe được. Các ngươi đều có địa phương nhưng dùng, đợi chút các ngươi đáp cái ban nhi, cũng đi tùng tùng, đừng cứ gọi người không có đáp ứng liền thành. Mọi người hoan hô nhảy nhót. Đều không phải mới vừa vào cung tay mơ, cũng là cô cô cấp nhân vật. Lại không chịu nổi này suối nước nóng mê người nột. Không cần liên tục hướng trong sang nước gấm là có thể phao, cho dù là đại mùa hè cũng đáng đến thử một lần. Lập tức phân hào ban, tiểu mãn thức thời mà yêu cầu trước hầu hạ thái tử phi tẩy xong rồi chính mình lại đi hưởng thụ. Lý luận thượng, thái tử phi phải nắm chặt thời gian thái tử trở về phía trước tắm rửa một cái, lúc này tiếp theo ban xảo nhi các nàng cũng nên tới thay ca. Kết quả thái tử phi mới vừa xuống nước không một trận nhi, hoàng thái tử tới. Tiểu mãn thức thời mà rời khỏi giúp đỡ đóng cửa lại, ngửa đầu xem ngôi sao, xảo nhi vội vàng tẩy xong, lại đây đang muốn nói tiểu mãn giải hoạn, bị tiểu mãn sát gà mặt cổ mà đưa mắt ra hiệu, thái tử ra bên trong, xảo nhi đành phải đem đầy mình lời nói cấp nuốt đi vào, tiểu mãn an tâm chạy tới phao suối nước nóng, suối nước nóng cung cũng có cấp cung nữ chờ tắm rửa địa phương, chính là bày biện không như vậy hảo, điều kiện cũng đơn sơ một chút thôi, phao nước ấm, tiểu mãn thầm nghĩ, lần này ra tới suối nước nóng phao thượng ngầm, đảo cũng đáng trở về khen ngược thèm thèm các nàng nước ôn tuyền hoạt tẩy với lương khu khu chỉ là thuần tắm rửa mà thôi hạ quá thủy đồng học đều biết thủy là có lực cản tờ sờ lên có tình thú vận động lên thực vướng vận hai người mà bò lên trên ạ, một người bọc một khối đại khăn tắm sự thật chứng minh tăng một nửa lộ một nửa so toàn trần chủi dẫn nhân phạm tội đặc biệt này suối nước nóng phòng còn có một trường quy cách không nhỏ giường nệm thời điểm kéo đèn cua đồng thảo nguyên hành trình đến khen ngợi Tuy giá là biến tướng du lịch, lại không hoàn toàn tương đương chi phí chung du lịch, Khang Hy tuần du tái ngoại vẫn là mang theo chính trị nhiệm vụ, tiếp kiến mông cổ trư vương công, kéo gần mãn mông quan hệ. Mông cổ vương công nhóm trước đó đã nhận được thông chi, căn cứ từng người lãnh địa xa gần cùng thanh giá lộ tuyến, tính hảo thánh giá lâm đạt mỗ mà ngày, sau đó đánh đăng báo cáo, mộ vương, công, bối lạc, đại cắt với ngày nọ đến mô mà thấy thành giá. Khang Hy nơi này lại xác minh một chút thời gian địa điểm, phê chuẩn. Vương công nhóm căn cứ sau phê chuẩn hạ đạt thời gian địa điểm, trước tiên một chút thời gian đến chỉ định địa điểm phụ cận dựng trại đóng quân, xa xa mà nhìn đến hoàng đế tới rồi, lại làm vội vàng đi bộ dáng tới chiều. Sau đó thanh giá hoặc dừng lại một ngày, hoặc dừng lại mấy ngày, đại gia cùng nhau ca hát khiêu vũ làm trò chơi, ngươi cống phương vật, ta khao ban, giai đại vui mừng. Hoàng đế lại đi tiếp theo cái địa điểm, lặp lại thượng một lần trải qua. Vận khí tốt vương công nếu địa vị lại quan trọng một chút, cũng có thể xin theo thành giá lâm tiếp theo cái địa điểm đi, khai một cái đại liên hoan. Có vương công là một mình tới, còn có bao nhiêu là hô huynh gọi đệ, hô bằng gọi hưu tổ chức thành đoàn thể tới soát hoàng đế. Chẳng những các nam nhân tới, phúc tấn nhóm, lao phúc tấn nhóm cũng muốn lại đây. Nhân ra như vậy hưng sư động chúng mà dịu ra rắc trẻ ly kinh doanh đến phi thường thoải mái điệu bản chạy đến cắm trại mà tới chờ ngươi, chính là hoàng đế cũng không thể trên đường quá nhiều trì hoãn, dự định thời gian không có đến, làm nhân ra đất hoang uy muội Không mang theo như vậy đem người ta nói giỡn. Này không phải chấp đối, đây là kéo thù hận. Tuy rằng thánh giá rừng chân suối nước nóng một đêm, là cua đồng một đêm. Như vậy tốt đẹp trải qua tới hai đầu bờ ruộng trước lại không lại phát sinh quá. Vì chứng minh chính mình không quên thượng võ chi phong, cũng là dựa theo quốc gia quy định cùng Khang Hy yêu cầu, tùy giá này đó hoàng thất các nam nhân là muốn cưới ngựa. Cua đồng thời gian lại mê người, cũng che giấu không được một sự thật ai cũng không thể bảo đảm hàng đêm xuyên ca lúc sau còn có sức lực một ngày rong rổi thượng trăm dặm. Thánh giá một ngày đi không được cái này số, một ngày mấy chục dặm mà thôi, nhưng là tùy giá nhân vi biểu hiện, thường thường muốn buôn trước buôn sau, trong chốc lát đến hậu đội tuần tra, một hồi nhi lại muốn chạy đến hoàng đế giá trước phục mệnh. Ngươi đầu một ngày hồ nháo đến quá mức, lão bà có thể trên xe bổ miên, ngươi còn phải cưỡi ngựa đi biểu hiện. Thánh giá là không thể chờ, cần thiết ước định thời gian nội tới chấp đầu địa điểm, vãn cái một hai ngày cũng còn thôi. Lại vạn đến nhiều, liền phải suốt ngoại giao sự cố. Ban ngày cũng ban sai, buổi tối cũng làm việc, làm bằng sắt người cũng chịu đựng không nổi. Hai tương cân nhắc, các nam nhân từ bỏ tình thú, lựa chọn phải cụ thể. Có kinh nghiệm như bắt AK, thập tam AK, 14 AK đem tình thú lưu tới rồi mặt sau, cũng chính là hoàng thái tử thân phận đặc thù một chút, nhưng thong dong đắp hoàng đế đi nhờ xe, mới không có xấu mặt. Hoàng thái tử vợ chồng kéo đèn cua đồng thời điểm, giận nhưng bọn đệ đệ vừa không đi tìm chút khuê phòng chi nhạc, Vậy đành phải đắp chăn đông thuần nói chuyện hiếm, ách, có lẽ chăn đông còn không có đắp lên người liền trước liêu thượng. Mặc kệ thập tam A ca sau lại cùng thê tử cảm tình như thế nào như thế nào mà hảo, lúc này, tương đối với triệu giai thị, hắn vẫn là đối chắc thất cảm thấy hứng thú một chút, đi ra ngoài mang đều là chất thất. Qua nhĩ giai thị cùng giận tường ở chung đến lâu rồi, đối hắn hỉ ác cũng sờ đến tương đối rõ ràng, tự động hội báo vừa rồi tiểu tụ hội. Thái tử phi khiến người tới kêu ta qua đi, 14 phút tấn. Giản Vương Phúc Tấn còn có tự bối lạc nơi đó vị nào cũng một đạo nhi đi. Nói trong chốc lát lời nói, trả lại cho vị nào lễ gặp mặt. Dận tường tự mẫn phi sau khi qua đời liền thành thục rất nhiều, tưởng chuyện này cũng muốn nghĩ nhiều một tầng, nhân hỏi, đều nói gì đó. Qua nhĩ dai thị thấy giận tường đối cái này cảm thấy hương thú, cũng là tinh thần rung lên, một đầu hồi tưởng một đầu nói, thái tử phi cùng Giản Vương Phúc Tấn quen biết, trước nói trong chốc lát nhàn thoại. Thứ sau thấy vị nào, nói là chưa thấy qua, cho lễ gặp mặt liền nói một chút tự bối lạc trong phủ muốn thêm nhân khẩu chuyện này, sau lại nói được liền nhiều, ân, còn có chân bối lạc nơi đó hoàng huy A.K. chuyện này. giận tương không lên tiếng, lão bắt trong nhà chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn, chỉ có từ A.K. từng đã dạy hắn một chút số học, hai người quan hệ hảo một chút, vì giận chân tiếp hận một trận nhi. qua nhĩ giai thị cũng yên lặng tiến lên hầu hạ hắn thay quần áo, tắm rửa, giận tương lại dặn dò nói, Người phía trước cũng cùng thái tử phi gặp qua, nàng nhưng thật ra dễ nói chuyện. Thập tứ đệ muội cũng là người quen, hai vị này đảo còn hảo. Giản vương phúc tấn làm người như thế nào ta cũng không phải thực biết, nói chuyện trở chút nhi đúng mực. Bắt ca trong phủ hiện giờ ra kiện đại nghe, không cần đi theo loạn truyền lời. Kỳ thật về giận tự trong nhà không dựng nào đó suy đoán, không ít ca đều biết, chỉ là không ngoài mặt dứt lời. Ta đã biết, tương đối với hôn không lâu liền đem lão bà ném trong cung giữ nhà còn mang theo tiểu lão bà du lịch thập tam AK, 14 AK cùng thê tử hoàn nhan thị cảm tình còn tính không tồi. Hoàn nhan thị cùng 14 AK nói chuyện cũng liền thân cận đến nhiều, cái gì có hay không đều có thể nói thượng một chút, cũng không nhiều câu thúc. 14 AK vào cửa còn mang theo mùi rượu, hoàn nhan thị một mặt tống cổ hắn thay quần áo một mặt nói, mất công nơi này là suối nước nóng, ngươi tẩy tẩy bãi, này một thân mùi vị. Giận trinh hì hì cười, hắn A mã trước mặt, ai dám nhiều uống, bất quá là làm làm bộ dáng thôi. Ngươi giặt sạch không có, nếu không một hối. Sớm giặt sạch ngủ sớm, ngày mai còn lên đường đâu. Hai ba câu lời nói, liền điểm ra ngày mai muốn đi ra ngoài sự thật. Hoàn nhan thị trong lòng lại là có chút xấu hổ buồn bực, lời này ý tứ đảo như là nàng muốn thượng đội vàng đem hắn như thế nào như thế nào tựa. Trên mặt mới vừa mang ra tới, lại ngừng, muốn thật quải trên mặt có vẻ là mưu đồ thất bại lúc sau thẹn quá thành giận. Hư hư hai tiếng, hoàn nhan thị nói, biết lên đường, ngươi trở về đến như vậy vãn. Ta ăn xong rồi cơm, đến thái tử phi nơi đó chơi trong chốc lát. Trở về đều đổi xong xiêm ý thì ngươi mới trở về. Hãn A Mã Lưu mọi người nói chuyện, ta có cái gì biện pháp? Ngươi đến Thái Tử Phi đi nơi nào rồi? Chỉ ngươi một cái vẫn là có người khác. Giàn Vương Phúc Tấn, tám bối lặc cùng thập tam AK ra kia hai cái, trừ bỏ tám bối lặc ra, đều là người quen. Tám bối lặc ra có hỷ sự, cố tình tứ ca nơi đó. Tuy rằng 14 AK cùng tứ AK hai huynh đệ quan hệ không phải thực thân mật, còn có một chút thân mụ trước mặt cạnh tranh ý tứ. Nhưng là 14A ca vợ chồng đối Hoàng Huy chết non vẫn là thiết hận, 14A ca trừ bỏ đai lưng, Hoàng Huy thật là đáng tiếc. 14 Phúc Tấn không riêng gì cảm thấy Hoàng Huy đáng tiếc, còn thế Tứ Phúc Tấn khổ sở. Dẫn chân dục có 4 tử, trừ bỏ Hoàng Huy ở ngoài, con thứ, tam tử, 4 tử đều là lý thị sở ra, Tứ Phúc Tấn chỉ sinh một cái nhi tử, trước mắt còn đã chết, không chừng đến nhiều khổ sở đâu. 14A trưởng tử Hoàng Xuân chính là chắc thất thư thư giác La thị sở ra. 14 phút tấn quá môn phía trước đứa nhỏ này cũng đã rơi xuống. Đã thành hôn nửa năm 14 phút tấn liên tưởng đến đến chính mình, không khỏi có chút đánh loa kinh mã ý tứ, thêm kiên định muốn sấn không có người chặn ngang một chân rất tốt tuần trăng mật hoài trước hải tử mới hảo. Trên đường không thể qua đồng, luôn có dừng lại thời điểm, 14 phút tấn nghĩ đến đây, càng thêm chi kỷ, ngươi chậm đã điểm nhi, trên mặt đất hoạt. Bắt ra ca nơi này cũng là nữ hướng nam nói mới vừa rồi chuyện này. Bác Ca nhìn Hoàn Nhan Thị từ Thái Tử Phi nơi đó được đến lễ gặp mặt khi sắc mặt còn hảo, nàng cho ngươi liền nhận lấy. Hoàn Nhan Thị quá môn lúc sau, nay cũng coi như là lần đầu tiên chính thức cùng Thái Tử Phi gặp mặt, cấp vài thứ cũng là bình thường. Bác Ca quan tâm là mặt khác nội dung, tỉ như, đều nói gì đó, còn có bên người nào sao? Hoàn Nhan Thị giận tự trở về lúc sau liền đánh quá một hồi nghị săn trong đầu, trả lời lên lược có nói lắp, trật tự lại là rõ ràng, giản thân vương phúc tấn. 14 phúc tấn còn có thập tam AK mang vị kia đều tới rồi, liền nói chút nhàn thoại, thái tử phi đầu một hồi hướng bắt đi, giản thân vương phúc tấn nhưng thật ra trên đường thủ, nói rất nhiều. Đánh chết nàng cũng không dám nói đại gia vẫn luôn bắt quái bát AK gia đình tự vấn đề không phải. Không có việc gì đem người khác nói nhà mình tư ẩn lời nói đăng báo, này không phải tìm không tự sao. Người ngoài đều nói bát AK rất là hòa khí, trong phủ người lại là sợ bát AK nhiều quá sợ 8 phúc tấn, 8 phúc tấn là hành sự tàn nhẫn điểm nhi. Bát Đa Ca là mặc kệ tắc mình một quản liền không cái thiện, mất công mang đi tiểu nha đầu bị thái tử phi người tống cổ đến một bên nhi an dưa hầu đi, hoàng nhan thị nói cái gì cũng đều là chết vô đối chứng.